một r ư ơ i 171, huyền băng t h ậ t diễm một chương một r ư ơ i mốt huyền băng t h ậ t diễm một cái này sợ i bị đánh giá là tứ phẩm thiên lý khoái thai phong tự nhiên không thể nào là liệt phong tốc cầm c h i lập phái thượng phẩm linh vật bản thể coi khí tức cùng đạo vợ càng giống là theo thượng phẩm chủ mạch bên trong cách ra một sợi tử thể n g u ồ n gió mặc dù chỉ có tứ phẩm nhưng ẩn chứa thần thông lại có chút kỳ lạ nhất là kia chủ động thần thông phủ giao cựu v ạ n nhưng mà đối với thân phụ nhiều loại thủ đoạn trương dụ mà nói này do rút í c h xác thực có hạn n h ư n g hắn cảm thấy kinh dị là khi hắn thần thức chạm đến cái này sợi thành phong lúc trang bị lan bên trong t h ủ y lân phần thiên tông lại có chút rung động tàn mát ra một kia như có như không cộng minh cảm giác đồng tông đồng nguyên trương dụ trong lòng hơi động nhớ tới trang bị trong tin tức nâng lên này rõ chính là thượng cổ thụy thú kỳ lân ngộ đ ạ o lúc trong l ò n g ngực trôi chạy chi ý cùng thanh phong cộng minh tạo thành là bởi vì cái này kỳ lân c h i hỏa mới có sợ cảm ứ n g sao nhưng trương dụ cũng chỉ là cảm thấy ngạc nhiên cũng không suy nghĩ sâu xa dù sao hắn chỉ có thể lựa chọn sử dụng một cái linh vật cái này thiên ly k h á i thai phong phẩm dai không cao t h ầ như t ô không n cũng hắn g phải d ớ i m ắ trước nhu cầu cấp ách, không này càng cường chân lòng bách, thể thể hóa cầu qua cấp có được đắp bỏ bù t điểm, là vì vũ a n lòng tiên n g kim. h t r ư mắt là vậy chân chính thượng phẩm thiên lý khoái thai p h ò n g có lẽ hắn sẽ còn cân nhắc một phen nhưng vẹn vẹn một sợi tứ phẩm tử thể còn chưa đủ lấy n h ư ờ n g hắn thay đổi chủ ý thần thức không còn lưu luyến tiếp tục tại tảng bảo nham kia sao lốn đốn đẩy trời linh quang bên trong xuyên t h ẳ n g qua từng kiện trung phẩm linh vật tin tức chạy sôi trong tim mắt thấy thời gian một nén nhang sắp tới trước dụ đã chuẩn bị khóa chặt lòng tiên kim rời đi thần chí của hắn ngẫu nhiên lướt qua một đoàn bị sừng sững hàn khí báo khỏa lại mơ hồ lộ ra nóng rực chấn động linh quang cái này đoàn linh quang bày biện ra một loại kỳ dị cảnh tượng nơi trọng yếu là một sợi u lam n è nhót dường như nắm giữ sinh mệnh hỏa diễm vốn nên tản mát ra thiêu tấn vạn v ậ t hương cực giờ phút này lại bị một tầng lóng ánh sáng long lanh dường như ngưng tụ vạn năm huyền băng tinh hoa tầng băng hoàn toàn phong cấm ở bên trong băng cùng lửa hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng ở đây tạo thành vi d i ệ u cân bằng giới hạn rõ ràng t ứ c hàng cùng một c ố bị gắt gao đè nén nóng rực sen lẫn b a chạm tản mát ra ổng mà bạc lục phẩm linh vật khí tước dường như đem thời gian cũng cùng nhau đông kết lại như tại cực hạn giá lạnh bên trong dự dục một loại nào đó càng thêm vương cực chờ đợi bộc phát thuế biến thân thức dò bạo tin tức hiện hiện huyền băng chân diễm lục phẩm duy nhất bị động băng hỏa tương xích vật này vốn là chỗ sâu trong lòng đất một sợi linh hỏa nguyên thuộc hỏa hệ linh vật sau bị vạn năm huyền băng hoàn toàn băng phong một thân hỏa linh tinh hoa tại cực hạn lạnh lực rèn luyện hạ sinh ra d ị biến hóa thành toàn thân lũ lam băng diễm vật này bởi vì hỏa linh chi thể bị huyền băng d i biến miễn cưỡng duy trì lấy băng hỏa cùng tồn tại vi rượu cân bằng người đeo có thể đồng thời thu hoạch được chút ít nước. h ọ a thuộc tính linh khí thân hòa nhưng bởi vì bản nguyên xung đột hai loại thân hòa đều không rõ rệt ẩn chứa trong đó đạo ẩn cũng lộ ra mầm manh duy nhất chủ động ngưng tư băng khách băng diệm tự nhiên phát ra đông kết thần hồn hàn ý người đeo thi triển linh lượt lúc băng diệm dư ba sẽ ăn mòn địch nhân thần thức khiến cho tư duy trì trệ thuật pháp thi triển trầm trạng nghiêm trọng lúc có thể khiến đối thủ lâm vào ngắn ngủi tư duy đông kết trạng thái tâm thần thất thủ duy nhất bị động băng tâm đạo cảnh đeo lúc có thể tùy tiện tiến vào tâm l ư ợ n băng thanh trời sập cũng không sợ hãi n u y ê n rượu trạch thái ở đây trạng thá k i a sợi còn xuất lại hỏa linh đạo h ẩn càng có thể điều hòa tâm cảnh làm đốn nộ càng dễ nước chảy thành sông duy nhất chủ động cực hàn lĩnh vực kích phát băng diễm phóng liên tục ra vô hình hàn ý tại người đeo quanh thân trong vòng trăm trượng hình thành cực hàn lĩnh vực trong lĩnh vực nhiệt độ t r ợ n hạ xuống vạn vật ngưng xương địch nhân linh lực vận chuyển bị ngăn trở thân pháp chỉ trệ giống như h ã m sâu băng ngục duy trì này lĩnh vực cần duy trì liên tục tiêu hao thủy linh chi lực không ngờ là lĩnh vực loại thần thông chưng dụ trong lòng thất kinh lĩnh vực dưới tình huống bình thường chính là lục phẩm nguyên thần tu sĩ khả năng chạm đến một hạng năng lực cần hoàn toàn l ĩ n h ngộ nào đó nhất hệ l i n h k h í toàn bộ đạo v ơ n mới có thể t h i t r i ể n m à thiên địa l i n h v ậ t kèm theo l ĩ n h bực t h ầ n tông h ngoại trừ nguyên nhân chính là như thế, bất kỳ ẩn chứa l ĩ n h bực t h ầ n tông h thiên địa l i n h v ậ t đều vô cùng chân quý, tại tu tiên giới bên trong cũng có thể ngộ nhưng không thể cầu, chính như hắn kỳ l ầ n chi h ỏ a c á i này nguyên băng chân d i ễ m nếu không phải lúng túng băng h ỏ a tương xích t ộ c tính, dẫn đến không cách nào bị tu sĩ luyện hóa thành l i n h căn, lấy lục phẩm phẩm dài cùng lính bực loại tân tông, là tuyệt đối không thể tồn tại đến nay, sớm đã bị một vị nào đó chương lao hoặc chân truyền hối bay. Bốn cái tân tông bên trong băng hỏa tương xích cơ bản có thể xem nhẹ không có chút ý nghĩa nào nhưng còn lại ba cái thần thông mỗi một cái đều có thể xưng ơ c ự c phẩm nhưng tư băng phách có thể trực tiếp đông kết địch nhân thần thức đấu pháp bên trong có thể xưng ơ t h ầ n kỹ băng tâm đạo cảnh tăng lên ngộ tính đối lâu d à i tu hành l í c h lợi vô tận càng đừng đề cập cái thứ tư lại là cường đại lĩnh vực loại thần thông cực hàn lĩnh vực cùng hắn s ắ c lệnh hỏa b ự c một băng một hỏa nếu có thể phối hợp trong lúc nhất thời chưng ơ dụ quả thật có chút tâm động nhưng mà chưng dụ cân nhắc liên t ụ cuối cùng vẫn để xuống phần này tâm động vật này tuy tốt nhưng tại ta lúc này đối phó giao long cũng không phải là cấp bách nhất cần thiết đối phó giao long long tiên kim kim khu hóa sinh là thực sự bảo mệnh át chủ bài ẩn chứa tân kim long khí càng là bổ đủ chân long vũ trang cường hóa long mãn g chi thể mấu chốt mà cái này huyền băng chân diễm mặc dù thần thông cường đại nhưng tại sinh tồn cùng tức thời chiến lược tăng lên bên trên c u ố i cùng cách một tầng càng quan trọng hơn là hắn nhìn đúng một chút cái này huyền băng chân diễm bởi vì băng hỏa tương xích trí mạng thiếu hụt ngoại trừ hắn có thể lợi dụng trang bị lan không nhìn thuộc tính xung đột hoàn mỹ phát huy tất cả thần thông hiệu quả bên ngoài những người khác nắm bắt tới tay tối đa cũng tựa như phụ nhạc linh giáp như thế cần tìm kiếm đỉnh tiêm luyện khí t ô n g sư hao phí to lớn một cái giá lớn đem nó luyện chế thành đặc biệt linh khí mới có thể phát huy năng lực mà đem loại này thuộc tính cực đoan xung đột linh vật luyện chế thành linh khí độ khó có thể nghĩ chỉ sợ liền hắn sư tôn liệt dương chân nhân cái loại này luyện khí đại sư đều chưa hẳn có hoàn toàn chắc chắn cho nên vật này tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cực lớn xác suất sẽ tiếp tục để đó không dùng tại cái này tàng bảo nham bên trong không người hỏi thăm chương dụ trong lòng đức định đã như vậy ta làm gì nóng lòng nhất thời chờ ngay sau công vân đầy đủ hoặc thời cơ phù hợp lại đến đổi lấy cũng không mượt việc cấp bách là bảo đảm sau một tháng giao long chi chiến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nghĩ tới đây cho dù cảm giác thần tức h bắt đầu bị tàng bảo n h a m t r u y ề n đến một cỗ nhu hòa l ự t đẩy viết thời gian một nén nhang đã đến hắn không do dự nữa thần tức h lập tức hóa chặt trước đó tuyển định mục tiêu đoàn kia d ấ u giế mạch kim quang trạch hình thái không chừng long tiến kim ánh mắt trong thoáng chốc đã trở về bản thể vẫn như c ũ đứng tại t r ư ờ n g lăng điện nội điện bên trong mà trước người hắn đang lơ lửng một đoàn bị linh quang bao khỏa sự vật kia hình thái không chừng g ấ u giế mạch kim quang t r ạ c long tiến kim đề cử chuyện hot Huyền huyện chi thần tri thành thành chương một trăm bảy mươi một huyền băng thật diễm hai chương một trăm bảy mươi một huyền băng thật diễm hai thanh hư chân nhân ánh mắt rơi vào lòng tiền kim bên trên cảm nhận được ngũ phẩm ký tước vẻ mặt có mấy phần kỳ quái mở miệng nói ngươi liên tuyển vật này hắn vốn cho rằng trương dụ sẽ chọn lựa một cái uy lực mạnh hơn lục phẩm linh vật dù sao phải đối mặt là hùng hãn giao long trương dụ đem long tiên kim thu hút trong tay xúc tu hơi lạnh mà mềm dẻo phà phất có sinh mệnh giống như có chút l ú c đích hắn sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác sắc mặt bình tĩnh giải thích nói sư bá minh giám đệ tử suy nghĩ thiết giao long h u n g lệ liều mạng tranh đấu ở giữa thay đổi trong n h y mắt vật này thần thông mặc dù không sở trường công phạt nhưng hóa sinh trí năng Thời k ân cẩn m thận chút luôn luôn tốt đại t u y ê n định liền đi a hào hào quen thuộc khả năng đa tạ sứ bá đệ tử táo lui chương dụ đem long tiên kim thu hồi lần nữa hướng thanh hư chân nhân sau khi hành lễ quay người rời đi trường lăng điện trở lại kim diễm phong sư tôn liệt dương chân nhân đã ở động phủ trước trở. chọn tốt liệt dương chân nhân hỏi ánh mắt đảo qua c h n g vụ c h n g vụ gật đầu đem lựa chọn long tiên kim sự tỉnh cáo chi liệt dương chân nhân nghe vậy cũng không đối linh vật bản thân làm nhiều đánh giá chỉ là nghiêm nghị nói đã c h ọ n tốt liền mau chóng luyện hóa quen thuộc sau một tháng đại chiến mở ra chính là kiểm nghiệm thời điểm chớ có cô phụ tông môn đối ngươi kỳ vọng đệ tử minh mạch ổn thỏa toàn lực ứng phó không dám có chút vung lòng chức vụ trịnh t r ọ n hứa hẹn liệt dương chân nhân nhìn xem hắn n g a khí chuyển thành nặng nề mang theo q u y ê n bảo hôm nay tại chính p h á p điện bên trong ngươi như vậy tiêu ngạo thái độ coi trời bằng vùng phong mang tất lộ tuyệt không phải chuyện tốt n g ư ơ i tu hành làm nắm như dẫm trên băng mỏng c h i tâm đi tiến bộ dũng mánh sự tình lực lượng có thể dùng người cường đại cũng có thể khiến người mê thất ngươi như say đắm ở lực lượng mang tới hư hào trường khống mất tính sợ quên căn bản chính là đạo tâm bị lòng đong cách ma chướng không x a vậy vị sư không hy vọng lại nhìn thấy lần thứ hai cũng không muốn lại nhiều nói nhắc nhở trương dụ nhớ tới trong điện kia âm thanh đem hắn đánh thức lôi đ ỉ n h cầm thép cùng chính mình lúc ấy tâm tính mất cân bằng h i ể m cảnh hắn thật sâu không n g ư i vui lòng phục tùng sư tôn dạy bảo đệ tử khắc trong tâm k h ả m hôm nay nếu không phải sư tôn kịp thời trách móc đệ tử sợ đã rơi vào k ỳ đ ổ mà không biết ngay sau ổn thỏa lúc nào cũng tự xét lại khắc thủ bản tâm biết t i ế n t h ố i hiểu nặng nhẹ thấy trương dụ thái độ thành khẩn tỉnh lại khắc sâu liệt dương chân nhân sắc mặt hơi nguội phất phất tay nói tốt biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn đi xuống đi sớm làm chuẩn bị thời hạn một tháng t r ớ c mắt là tới là đệ tử cáo lui trở lại độc phủ cửa đá t r ầ m d ã i khép kín đem ngoại giới tất cả ồn ào náo động cùng ánh mắt ngăn cách chưng dụ cũng không lập tức bắt đầu trang bị long tiên kim mà là tính tọa tại trên bộ đoàn hai con ngươi khép hở trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại lấy hôm nay tại chính pháp điện bên trong từng ly từng tí không tiêu không nạo không thể phiêu tuyệt đối không thể lại nhẹ nhàng hắn ở trong lòng lần nữa đối với mình nghiêm nghị quyết bảo hôm nay tại trường lăng điện bên trong đối mặt hình hạo khiêu khích chính mình vậy cơ hồ là không chút nghĩ ngợi chế dễu lại thậm chí nói ra giao đấu đánh cuộc c u ồ n vọng tiến hành bây giờ nghĩ đến quả nhiên là một ý nghĩ a sai lầm hiểm lại càng hiểm nếu không phải sư tôn liệt dương chân nhân kia một tiếng ẩn chứa tức giận cùng â n cần lôi đình g à o to chính mình chỉ sợ thực sẽ ở đằng kia đ i ề u mục bên trong không người lối rẽ bên trên càng chạy càng xa kia là thực lực đ n g nhiên sau khi tăng lên tâm tính mất cân bằng trong tiềm thức sinh sôi ngạo mạn cùng khinh quần g tại quậy phá chưng dụ tỉnh táo phân tích lấy tự thân tự cho là có mấy phần bản sự chém phong tức được tông môn coi trọng liền có thể không đem cùng thế hệ chân truyền đề ở trong mắt thậm chí suýt nữa tại chư bị thủ tọa trước mặt trưởng lao thất lễ đi quá giới hạn loại kia coi trời bằng hung phong mang tất lộ trạng thái nhìn như vi p h o n g kỳ thực là lấy họa chi đạo tuyệt không phải lâu dài chi đạo con đường tu tiên từ từ kéo dài nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm không phải là bại và o ngoại địch mà là vong tại mình tâm vong tại cái này đ ỗ n g nhiên đắc thế sau hí hửng nghĩ đến đây chưng ơ dụ trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái càng có một k ý nghĩ mà sợ may mắn may mắn chính mình là thân ở trường lăng tiên môn cái loại này chuyển thừa có thứ tự môn vi xâm nghiêm nhưng lại giảng cứu tình nghĩa chính đạo môn phái trong môn vi có như hình hạo giống như nội bộ tranh đấu có các mạch lợi ích suy tính nhưng trên đại thể duy trì lấy danh giới cuối cùng cùng trật tự sư trưởng như liệt d ư ơ n g thanh hư lan tịch trờ cũng nhiều lấy tông môn đại cục cùng đệ tử tiền đồ làm trọng sẽ ở hắn đi sai bước nhầm lúc kịp thời trách móc chỉ điểm nếu là ở đằng kia chờ mạnh được yếu thua không có chút nào quy củ có thể nói như là trong truyền thuyết sơ thánh ma môn như vậy thuần túy thừa hành luật rừng địa phương trương dụ chỉ là tưởng tượng liền cảm giác thấy lạnh cả người tự lương dâng lên chỉ bằng trên người của ta những giải thích này không rõ bí mật cùng giấu trong lòng rất nhiều linh vật chỉ sợ sớm đã bị trong môn tu sĩ cấp cao phát giác rút hồn l u y ệ phách vơ vét s ạ c ẽ chết đến mấy chân lần hắn nhưng không có cái gì có thể lịch chuyển thời không lặp đi lặp lại phục sinh thủ đoạn thần thông một lần vô ý chính là v ạ n tiếp b ấ t phục nhưng trường lăng tiên môn cũng không phải tuyệt đối t ì n h thổ hắn suy nghĩ nhất chuyển tỉnh táo chính mình không thể mù quáng lạc quan hôm nay hình vô cực điện chủ nhìn như công bằng kỳ thực tâm tư khó giỏ hình hạ oán niệm rõ ràng cái khác các mạch thủ tọa t r ư ờ n g lão thậm chí chân chuyển đệ tử chẳng lẽ liền hoàn toàn vô tư tâm như ngày khác ta lại không biết thu liễm bại lộ cái khác bí mật cảng kinh người hơn lại nên làm như thế nào tông môn có lẽ sẽ bảo đảm ta nhưng điều kiện tiên quyết là giá trị của ta viễn siêu mang tới phiền toái lại cái này phiền toái chưa chạm đến một ít không thể lay động d a n h giới cuối cùng hắn hồi tưởng lại tại quy khư chi địa mười năm thận trọng từng bước cẩn thận thời gian khi đó chính mình biết rõ thực lực không đủ khắp nơi nghĩ nguy lúc nào cũng nghĩ lui hiểu được dấu r ố t hiểu được nội lực khả năng tại khương công tử t r ú c dung phu nhân lưu đạo nhân trở cường địch vây quanh hạ d â y rủa cầu sinh cuối cùng đoạt được cơ duyên bây giờ thực lực mạnh ngược lại đem những này dùng máu tươi đổi lấy kinh nghiệm quý máu quên sạch sành xanh quả như là ngu xuẩn chuyện hôm nay tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai Chương dốc ụ quyết quả sau, luận đều u này kết thế bất ta định, long như nào, giao việc về m n lập t ứ tìm cớ bế quan lòng â u dài, Dốc ít ra mấy chục năm không ra. mấy năm chục không l tu luyện nện vững chắc căn cơ đồng thời nhường trong tông môn bên ngoài những cái kia chú ý nghi kỵ thậm chí ánh mắt không có hảo ý theo thời gian trôi qua mà dần dần chuyển gì, quên lãng lợi hại hơn nữa thiên tài như một mực ở vào nơi đầu sóng n g ọ n gió cũng chịu không được người bên ngoài ngày qua ngày nghiên cứu phỏng đoán thậm chí tính toán điệu thấp là người thu liễm tài năng ít ra vốn có đủ để không nhìn tất cả quy tắc chân chính tiêu dao ở giữa thiên địa thực lực tuyệt đối trước đó nhất định phải như thế hắn đem câu nói này in dấu thật sâu khắc tại đáy lỏng xem như sau này làm việc chuẩn tắc đề cử chuyến họp với quan một trăm linh năm kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh h ư n g hoang hóa thân kỳ lân đ ấu thú ngay lúc long phượng lựa tiếp may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng hồng quân mời nghe đạo thông tin ê muốn kết bái t ầ n lân bắt tay tạ yêu v ớ quan trăm vật năm không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan đốt kiểm tra kỳ lân tộc thảm tao diệt、tuyệt. ký chủ đã chứng đạo thánh nhân có nguyện ý nhất thống hồng hoàng nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện tần lân rốt cục cường thế xuất thế tiếng giống chấn động tầm giới ai dám lấn ta kỳ l â n bộ tộc không người chương một trăm bảy mươi hai tan kim hóa rồng một chương một trăm bảy mươi hai tan kim hóa rồng một nghĩ lại s o n g chính mình việc đã làm đem trong lòng điểm này bởi vì lực lượng tăng vọt mà sinh sôi táo bạo hoàn toàn đẻ xuống sau chương dụ lúc này mới đem l ự c chú ý một lần nữa tập trung ở trong tay lòng tiên kim bên trên việc cấp bách là mau chóng quen thuộc cũng nắm giữ cái này mới được linh vật lấy ứng đối sau một tháng tiềm ra ngắt chiến hắn hít sâu mù hơi bài trừ tạp n i ệ m trong h â m niệm Kim Long Tiên kim xuất hiện tại vừa đậu, xuất t a lan n bên g bị t r Trong chốc lát một cỗ tinh thần mà sắc bén tân kim chi khí t ử hư không tràn vào thể nội lưu chuyển khắp toàn thân trương d ụ có thể cảm giác được một cách rõ ràng tự thân đối với thiên địa ở giữa kim thuộc tính linh khí cảm giác cùng thân hòa độ tăng lên trên diện động loại này thân hòa thậm chí so trước đó trang bị h u y ề n kim lưu thể còn phải mạnh hơn một bậc cả hai hiệu quả được ra giờ phút này trương d ụ đối kim linh khí trưởng k h ô n g cùng hấp dẫn đã gần với tác phẩm q u thủy lòng châu mang tới thủy thuộc tính thân hòa thậm chí mơ hồ siêu việt hắn làm căn cơ hai đoá tiên thiên thổ h ỏ a liên hoa mang đến bản nguyên cảm ứng chỉ t i ế t hắn không có kim linh căn phần này kinh người lực tương tác càng nhiều thể hiện tại thi triển kim hệ thần thông uy lực đại tăng cùng đối kim linh chi khí vận dụng càng thêm thuận buồm sôi gió bên trên lại không cách nào giống nắm giữ kim linh căn tu sĩ như vậy trực tiếp ra tốc tu luyện cảm giác bên trên cuối cùng kém một tầng huyền diệu nhưng tại thực chiến mà nói đã là cực lớn rút í c hắn h tâm n i ệ m tập trung tại long tiên kim ban cho chủ động thần thông phía trên tay phải hắn hư nắm sắc khí lượn lờ huyền tẫn xả mâu hiện, hiện không chút do dự mũi thương ở bên trái trên cánh tay nhẹ nhàng gạch một cái một đạo dài gần tấp vết thương xuất hiện máu tươi trong nháy mắt thấm ra kim thần thông phát động chỉ thấy miệng vết thương kia cũng không có huyết nhục nhúc ních khép lại cảnh tượng ngược lại là một tầng lưu động tản ra bạch kim quang trạch kỳ dị chất lỏng kim loại tự thương hại trong miệng t u â n ra cấp tốc bao trùm đ i ể n xung miệng vết thương k i a chất lỏng kim loại dường như nắm giữ sinh mệnh giống như cùng chung quanh huyết n ụ c hoàn mỹ giao hòa trong khoảnh khắc vết thương liền đã hoàn toàn khép lại tân sinh ra làn da quang trạch cùng chung quanh không khác nhau chút nào thậm chí liền một tia vết sẹo cũng không từng lưu lại xúc cảm ấm áp mà đầy co giãn cùng chân thực huyết n ụ c không khác c h ư n dù hoạt động một chút chỉ cần long tiên kim bên trong ẩ n chứa linh khí không khô kiệt cái loại này vết thương ra thì thế thậm chí càng nặng tứ chi tổn thương chỉ sợ đều có thể trong nháy mắt khôi phục lại phối hợp hắn đã có trần n ư ợ n g thủ hộ tịnh hỏa liên trướng h u y ề n kim lưu thể chờ đa trọng phòng ngự thủ đoạn tại đàn cung cảnh bên trong trừ phi tao nộ i trong nháy mắt t r ô n vùi tính đa kích nếu không cơ hồ rất khó chịu tới trí mạng tổn thương cái này không nghi ngờ gì vì hắn kế tiếp đối mặt hung hãn giao lòng tăng thêm một phần nặng nề lực lượng thí nghiệm song bảo mệnh thần thông chức vụ lại đem đ ư c chú ý chuyển hướng một cái khắc thần kỳ năng lực chân lòng mạch tướng hắn tâm n i ệ m kh quanh thân xương cốt phát ra một hồi rất nhỏ đôn đ ố t tiếng vang bộ mặt cơ bắp thân hình hình dáng bắt đầu như là sóng nước lưu động biến hóa trong n y mắt đứng tại chỗ đã không còn là thanh bảo chưng dụ mà là trong trí nhớ lưu đạo nhân bộ dáng tâm niệm lại chuyển lại hóa thành phong tước khương công tử hắn không ngừng nếm thử thân hình tại quen thuộc hoặc chỉ có gặp mặt một lần nhân vật hình tượng ở giữa phi tốc hoán đổi thậm chí hắn tâm niệm cùng một chỗ thân hình đột nhiên t ấ t cao vành trướng hóa thành cao năm chữ thấp thân hình khôi ngô cường tráng mang theo man hoang khi tức trúc dùng p u nhân tiếp theo lại biến thành từng tại v ạ n nhận hổ đình cảm thụ qua lưu lại khí tức huyền kim sơn quân hư ảnh thậm chí mô phỏng ra bắt thủ xích long kia g i ữ t ậ n đáng sợ hình thái nhưng mà làng biến hóa những n à y viễn siêu nhân thể bình thường kết cấu hình thể khổng lồ hoặc kết cấu khác lạ hình thái lúc chưng dù có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội long tiên kim linh khí tiêu hao đống nhiên tăng lên như là mở cống ớ đê hiển nhiên không cách nào lâu dài duy trì hơn nữa loại biến hóa này cuối cùng chỉ là dừng lại tại tương tự phương diện là long tiên kim loại này kỳ dị nhu kim mô phỏng bạn bật hình thái năng lực cũng không phải là chân chính cải biến sinh mệnh bản chất Bất quá. dù vậy cũng đã đầy đủ thân d i ệ u chưng d ụ trong lòng đánh giá hắn thu l i ê m b i ế n hóa khôi phục bản bạo sau đó lại lần phát động chân long bách tướng lần này hắn cũng không phải là biến thành người nào đó mà là cố gắng đem tự thân khí tước hình thái cùng trong động phủ một khối bình thường nham thạch đồng hóa chỉ thấy thân hình của hắn chậm rãi hạ thấp màu da biến l u ám tính chất cũng dần dần b ả y biện ra nham thạch thô giáp cảm giác thậm chí liền hô hấp n h ữ tim thậm chí thể nội linh khí tự nhiên lưu truyền đều biến nhỏ bé không thể nhận ra lại phối hợp thêm hắn dùng cho ẩ n dấu tu vi pháp thuật như phong tự bế đem quanh thân sóng linh khí hoàn toàn nội liễm hắn giờ phút này nếu không phải tận mắt nhìn thấy nó biến hóa quá trình chỉ dựa vào thần thức đảo qua cơ hồ cùng một khối chân chính ngoan thạch không khác rất khó bị phát hiện hay lắm chưng dụ trong mắt tinh quang lõi lên nay thuật dùng cho ẩn nút ẩn ấp bỏ chạy có thể xưng ơ thần kỹ hắn thậm chí nghĩ đến n h ư lại phối hợp tự thân có thể điều khiển nhiều loại thuộc tính linh khí thủ đoạn hoàn toàn có thể mô phỏng ra khác biệt linh căn tu sĩ đặc hữu linh lực ba đ ộ thay hình đổi dạng giả mạo người khác chỉ cần không cùng người đặc thủ không bại lộ hạch tâm công pháp thần thống chỉ cần không gặp được cực kỳ quen thuộc nguyên chủ người chỉ sợ cũng rất khó bị nhịn tấu nhìn xem kính thuật màn nước bên trong kia không ngừng biến nào hoặc nhân hoặc vật hoặc quen thuộc hoặc xa lạ hình tượng chưng dụ rất có một loại chấp trưởng thiên biến văn hóa dạo chơi nhân gian cảm giác kỳ diệu đương nhiên hắn cũng tin tưởng này thuật cũng không phải là hoàn mỹ vô quyết một khi vận dụng tự thân linh lực thi triển độc hưu thần thông linh lực tính chất khác biệt liền sẽ lập tức bại lộ nguy trang dù sao mỗi người linh lực đều mang theo đặc biệt tấn ký đây là khó mà hoàn toàn mô phỏng nhưng dù vậy giá trị cũng không thể đánh giá chưng dụ hài lòng thu liễm thần thông cái này chân long bách tướng có lẽ tại sắp đến cứng đôi cứng dao long chi chiến bên trong công dụng không lớn nhưng đối với ngày sau sông sáo càng rộng lớn hơn mà nguy hiểm tu tiên liên giới đều chính là bảo mệnh làm việc tuyệt hảo thủ đoạn nhưng mà long tiên kim mang tới biến hóa xa không chỉ nơi này khi nó được thành công trang bị một phút này chức vụ thể nội kia yên lặng đã lâu chân long vũ trang trang phục dường như bị rót vào sức sống mới sinh ra trước nay chưa từng có cậu minh cùng thể biến làm long tiên kim xem như tân kim bộ kiện thành công thảm bảo trang bị lan bên trong kia đại biểu chân long vũ trang đỗng nhiên quan hoa đại thịnh kết cấu biến càng thêm hoàn trình huyền ảo tản ra long uy cũng càng thêm thuần phí mà to lớn chân long vũ trang ba năm năm trước mắt đã trang bị quý thủy long châu thất phẩm q u ý thủy tử văn long tham tam phẩm ất mục long tiên kim ngũ phẩm tân kim đề cử chuyện hot thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại bên cạnh quần chúng đ â y xem còn giúp nàng nói chuyện có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ đ i n h kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống lựa chọn chửi mắng một trận hạng á i cũ thu hoạch được siêu xe p e gia di là phờ dạ di một gỗ thuận tiện hung hăng g i o hơn đám q u ầ chúng khen thưởng thêm một tước tiền mặt từ đó diệp thừa chính thức mở ra thần hào cả đời chương một trăm bảy mươi hai t a n kim hóa rồng hai chương một trăm bảy mươi hai t a n kim hóa rồng hai trang phục minh văn vũ hành vụ thủ, thủ chân long tái lâm chống chỗ bộ kiện đinh hỏa mình tổ h t r ư ớ c mắt bình quân phẩm cấp bảy ba năm ba năm thành phẩm ghi chú trang phục kỹ năng đều là ngoài định mức kèm theo hiệu quả cùng các trang bị vốn có độc lập thuộc tính cùng kỹ năng cùng tồn tại lẫn nhau không bao trùm lại hiệu quả được ra duy nhất bị động chân long chi khu trước mắt ba kiện bộ hiệu quả hiệu quả nhục thân lực phòng ngự cùng lực lượng lĩnh cựu tăng lên ba thành Này trong ă n g thêm t ự c tác tiếp d tại người lĩnh bản cơ sở vực h tự l c thân g ngự tăng linh n n g lực tốc l độ khôi phục tăng lên ba thành tất cả thủy hệ mục hệ kim hệ thần thông tổn thương tăng lên ba thành nay lĩnh vực nhưng cùng đơn thể trang bị lĩnh vực kỹ năng như quý thủy long châu quý thủy lĩnh vực thủy lân phần t i ề n tông s ắ c lệnh hỏa vực điệp ra có hiệu lực lĩnh vực phạm vi bên trong đối địch mục tiêu đem cảm nhận được rõ ràng long uy áp chế hành động cùng thi pháp tốc độ nhận rất nhỏ trì trệ lĩnh vực phạm vi cùng cường độ chịu người tu luyện tâm thần chi lực cùng trang phục bình quân phẩm cấp ảnh hưởng chưng dụ cẩn thận cảm giác trang phục hiệu quả biến hóa trong lòng dâng lên một hồi thích thú đầu tiên là chân long chi khu tăng thêm theo trước đó hai kiện bộ lúc một thành trực tiếp tăng lên đến ba thành ý vị này l ụ thể của hắn cơ sở đạt được bay vọ tính cường hóa nguyên bản liền bởi vì long m ã n chi thể mà viễn siêu cùng giai giờ phút này càng là đạt đến một cái mức độ kinh người tiếp theo là chân long lĩnh vực theo trước đó thủy m ộ t song sinh mở rộng là nước mục kim ba khí lưu chuyển thành công hàm cái mới r a nhập kim thuộc tính không chỉ có trong lĩnh vực linh khí tốc độ khôi phục cùng đối ứng thần t h ô n g tổn thương tăng thêm theo một thành tăng lên đến ba thành kia long uy áp chế hiệu quả cũng càng là cụ thể cùng rõ rệt rõ ràng đánh dấu sẽ đối với địch nhân hành động cùng thi pháp tốc độ tạo thành rất nhỏ trì trệ mặc dù chỉ là một thành biến ba thành nhưng mang tới thực tế chiến lược tam phúc lại là toàn phương vị trật biến thực lực lại có rất tiến nhanh ước chức vụ nắm chặt nằm đấm cảm thụ được thể nội kia bành trướng mãnh liệt dường như dùng m ã i không hết lực lượng h ư n g lưu hắn tâm niệm lại cử động không còn thỏa mãn với hình người trạng thái cảm giác giống một tiếng trầm thấp mà tràn ngập lực lượng long ngâm trong động phủ q u a n quẩn chức d ụ thân hình đột nhiên bành trướng kéo r u ôi thanh quang lang quang bạch quang sen lẫn lập lòe trong trước mắt liền hóa thành kia giải m i trượng ngắn tài hoa xuất chúng lân giáp sừng sững long mãng chi cu cùng trước kia khác biệt chính là giờ phút này trên người hắn lân tiến không còn là đơn thuần thanh lam nhị sắc sen lẫn mà là nhiều hơn một loại sắc bén văng lánh màu bạch kim trạch ba loại nhan sắc lân phiến cũng không phải là lộn xộn mà lại như là một loại nào đó thiên nhiên trật văn thanh lam bạch tam sắc quan g hoa tại lân phiến ở giữa chậm rãi lưu t r u y ề n h ò a lẫn khiến cho cả con rồng thần tăng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm long uy cũng so trước kia thuật ý, cường thịnh trương du chiếm cư trong đậm phụ yên lặng vận chuyển thái thượng hóa long thiên huyền công h ắ n có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội thuộc về quý thủy long châu tử văn long tham long tiên h kim ba cỗ thuộc tính khác nhau long khí giờ khác này ở trang phục hiệu quả dẫn động hạn không còn là làm theo ý mình mà là bắt đầu lấy một loại huyền diệu quỹ tích giao hỏa tuần hoàn kim sinh thủy thủy sinh mục mặc dù quá trình này còn mười phần chậm chạp yếu ớt nhưng quả thật đáng phát sinh tại cố này dung hợp long khí tẩm bổ cùng rèn luyện hạn g hắn long mãng chi thể ngay tại phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác thuế biến huyết đủ, gân cốt lân giáp đều đang trở nên cứng cấp hơn càng có lực lượng đó là một loại sinh mệnh cấp độ hướng về cao cấp hơn đoạn long nghiêm chi thể chậm chạp mà kiên định rào bước tiến lên dấu hiệu cùng lúc đó hắn cũng phát g i á t được trang bị lan bên trong t i ê phẩm dai thấp nhất từ văn long tham tam phẩm tại thất phẩm quý thủy long châu cùng ngũ phẩm long tiên kim kia càng tính kết hơn cường đại long khi không ngừng xâm nhiễm t ầ m bồ hạng mượn nhờ kim sinh thủy thủy sinh m ộ t tương sinh lý lẽ trong đó bản nguyên đang chậm rãi mà duy trì liên tục hội tụ lớn mạnh mơ hồ có hướng tứ phẩm tiến dài xu thế đương nhiên quá trình này giống nhau cực kỳ dài lâu không phải một sớm một chiều chi công chưng dụ xem kỹ lấy chính mình bộ này cường đại long thân trong lòng hào khí tỏa ra cho dù là không sử dụng cái khác bất kỳ linh vật thần thông chỉ bằng vào bộ này thân rồng cường hãn n g h i ề n ép bình thường đàn cung ngũ phẩm tu sĩ đã là dễ như trở bàn tay nếu là lại kích phát chân long lĩnh vực tại lĩnh vực gia trì hạng đàn cung lục phẩm bên trong ai dám nói thắng hắn thậm chí có loại tự tin mãnh liệt nếu là át chủ bài ra hết phối hợp rất nhiều linh vật thần thông cùng huyền tấn xà mâu sắc bén cho dù đối mặt thất phẩm t ử p h ụ tu sĩ cũng chưa hẳn không có va vào tư cách c ả m thụ được cái này làm lòng người triều minh mông lực lượng cường đại c h ư a dụ đầu dòng hơi ngẩm lập tức tâm niệm thu liễm khổng lồ long thân bắt đầu co vào quan g mang lưu chuyển ở giữa một lần nữa biến thành thanh bảo thẳng tắp hình người dù cho duy trì hình người không cách nào phát huy long thân toàn bộ lực lượng nhưng ở chân long chi khu ba thành cơ sở tăng thêm bị động hiệu quả hạ hắn âm thầm ước đ ị n h lấy lại phối hợp h u y ề n tẫn xà mâu vô song p h o n g mang cùng thụy lân phần thiền tông không cốc minh thiền rất nhiều thần thông đối đầu kia tiềm giang bên trong lục phẩm giao long cho dù không cách nào thủ thắng cũng tuyệt đối đứng ở thế bất bại ít ra tại phòng ngự cùng sinh tồn phước diện h ắ n cơ hồ đã đem tỷ lệ sai số kéo căng công kích phước diện xà mâu pha giáp cùng kỳ lần chi hòa n ư t diệt cũng đủ để đối giao long tạo thành trí mạng uy hiếp long tin giống như nước thủy chiều tràn đầy trong tim nhưng sau mực khắc chức vụ liền c ư n g ép đem cái này quần quận hào hùng đẻ xuống lần nữa trong lòng mặc niệm không yêu không nạo hành sự cẩn thận giao long không phải là phong tức c h i ế m cứ địa lợi tất có quỷ dị thủ đoạn tuyệt đối không thể chủ quan thu liếm nỗi lòng hắn không lại chỉ hoãn thời gian khoảng cách đại chiến chỉ có một tháng tại t h ầ n hồn trên việc tu luyện khó có đột phá quá lớn nhưng khi vụ trì gốc là đầy đủ lợi dụng long tiên kim linh khí tiến một bước rèn luyện long mãng chi thể đồng thời hoàn toàn quen thuộc cùng trường không cái này đông nhiên tăng trưởng lực lượng khiến cho điều khiển như cánh tay hắn quanh chân ngồi xuống dẫn động long tiên kim bên trong tinh thuần tân kim long khí kết hợp thái thượng hóa long tiên bắt đầu đối long mãng chi thể chiều sâu rèn luyện động phủ bên trong sắp bén canh kim chi khí cùng nặng nề long uy sen lẫn tràn ngập là sắp đến đại chiến làm lấy chuẩn bị cuối cùng đ ể cử chuyên h ọ a theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo biểu tự ma phu điện là hai cái sắt vách lao vương đ i ệ n hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo hiện đã bái nhập hoa sân phái có thể sư phụ nhạc bất quẩn từ khi luyện quỳ hoa b ả o điện ánh mắt nhìn ta luôn phái dị khiến người ta tâm hoang man g rối loạn bắc minh thần công đạo tâm c h ủ ma thiên ngoại phi tiên tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới điện hạo quyết trí là một cái đại bột khuôn mẫu luận mạnh nhất bắc tu mạnh nhất võ công mang giày nhất giáp dùng lớn nhất kiếm mặc kệ chiêu thức tinh d i ệ u ta một đường chặt bạo hết thảy mãng ra một mảnh tân thiên địa chương một trăm bảy mươi ba tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình một chương một trăm bảy mươi ba tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình một một ngày này sắc trời hơi hi thần h y chưa hoàn toàn xua tan t r ư ờ n g lăng tiên môn quần sơn ở giữa sương ngủ ken một tiếng rộng lớn to lớn t r u n g vang đ ô n g nhiên tự t r ư ờ n g lăng đ i ệ n phương hướng v ă n g lên tiếng gầm như là thực chất c ọ n sóng trong n g á y mắt quét sạch bao trùm bậy tòa nguy nga chủ phòng g i âm lửa lờ q u e n q u ầ n tại mỗi một chỗ s â n g ố c mỗi một tòa đ ộ n g phủ ở giữa chấn nhạc trung minh tiếng trung lọt vào thai tất cả lưu tại trong môn đệ tử bất luận đang lúc bế quan ngồi xuống diễn luyện pháp thuật vẫn là nghiên cứu nói điện giao lưu tâm đắc đều trong nháy mắt dừng lại trong tay sự tỉnh lần lượt từng thân ảnh như là bị hù dọa chi bay cấp tốc theo riêng phần mình đ ộ n g phủ cung điện tính thất tu luyện bên trong l ư ớ t đi sau một khắc trường lăng tiên môn trên không bày biện ra một b ư c q ý vi tráng quan cảnh tượng lấy ngàn mà tính đệ tử khống chế lấy các thức pháp k h hoặc chân đạo phi kiếm hóa thành đạo đạo sắc bén kiếm q u n g hoặc c k o lấy các loại linh quang đôi u lửa càng có người tu vi cao thầm trực tiếp ngự không mà đi quanh thân linh quang hộ thể khí thế bất phẳng đủ mọi màu sắc linh quang như là ngược dòng cầu vồng thác nước lại như một trận chói lọi mưa sao băng tự bậy phong các nơi bay lên hướng phía chủ phong trường lăng điện trước quảng trường khổng lồ hội tụ mà đi tiếng xe gió bên h a i không dứt linh áp xe lẫn khiến cho quần sơn ở giữa mây mù cũng vì đó quần quận lui tán cảnh tượng hùng vĩ mà rung động hiện lộ rõ ràng ngàn nằm tông môn thâm hậu nội tỉnh cùng khí thế bàn bản. bạc chức vụ đi theo tại sư tôn liệt dương chân nhân sau lưng cùng kim diễm phong đông đảo sư m i n h đệ cùng nhau hóa thành một mảnh xích hồng lưu quang tụ hợp vào cái này hạo đáng hồng lưu bên trong nhìn trước mắt cái này hàng ngàn hàng vạn nói lao vùng bộ thân ảnh cảm thụ được kia đập vào mắt túc sắt cùng dâng trào chi khí chưng ơ dụ trong lòng cũng không khỏi rung động đây là lần thứ nhất hắn như thế trực quan cảm thụ tới trường lăng tiên môn lại có như thế nhiều môn nhân đệ tử rất nhanh đám người liền đến trường lăng điện t r ư ớ c tự hình quảng trường không cần quá nhiều chỉ huy các đệ tử căn cứ thân phận ngay ngắn trật tự phân loại đứng vững phía ngoài nhất là số lượng nhiều nhất ngoại môn đệ tử hơi bên trong một tầng là nội môn đệ tử khí t ứ c trầm ồ n rất nhiều lại hướng bên trong thì là tất cả đỉnh núi c h ấ p sự mà phía trước nhất lân cận đại điện nước thang chính là thất mạch chân truyền đệ tử hàng ngũ đại điện cao cao bạch ngọc trên bậc thang thất mạch thủ tọa đứng sóng bay khí t ứ c bên thâm như là b ả y tỏa không thể vượt qua sân nhạc h ì n h vô cực ở chính giữa sắc mặt lạnh lùng không giận tự vi tại bảy vị thủ tọa bên cạnh còn có mấy vị ngày bình thường khó gặp từ phủ cảnh trường lão thần sắc giống vậy trang nghiêm mà càng làm cho người ta tâm thần quấy động là trôi nổi tại đại điện trên không kia tre khuất bầu trời thân h n h to lớn mấy chục chiếc khổng lồ liệt không chiến chu xếp thành chiến trận thân tàu bên trên phủ văn lưu t r u y ề n linh quang lập lòe t ả n ra băng lãnh sát phạt chi khí mười mấy giá hoa lệ thanh loan vân liễn lơ lửng một bên từ linh lược u y ệ n hóa thanh loan thần điệu dẫn dắt quanh thân lượn lờ lấy tưởng vân tiết vụ càng có ba tòa làm người khác chú ý nhất to lớn kiến trúc toàn thân như là thanh đồng đúc thành tương tự treo ngược cự kiếm lục tiên kiếm c ắ t kiếm c ắ t phía trên kiếm khí s ừ n g sững vô số nhỏ bé phủ văn như là sao trời giống như sáng cát vẹn vẹn lơ lửng ở nơi đó liền phảng phất có thể cắt n ư ớ hư khổng ch ba cộng đồng tạo thành một mảnh di động sắt thép cùng linh lực thành lũy khí thế rộng rãi túc s á t chi k h í trực trùng vân tiêu chưng ơ dụ theo kim diễm phong đám người rơi xuống cùng sớm đã chờ đợi ở đây trúc thanh quân trúc thiên đào tỷ đệ tụ hợp đứng ở nội môn đệ tử hàng đầu đúng lúc này phía trên cung điện hình vô cực ánh mắt đảo qua toàn trường thanh âm bình thản lại rõ ràng chuyển vào mỗi một cái đệ tử trong thai chưng ơ dụ triệu viêm thương thế chưa lành hôm nay ngươi liền tiến lên đại biểu kim diễm phong lời vừa nói ra chưng dụ rõ ràng cảm giác được trên quảng trường mấy ngàn đạo ánh mắt trong nháy mắt đồng loạt tập trung trên người mình kinh ngạt thiếu kỳ xem kỹ hâm mộ thậm chí một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét đủ loại cảm xúc cần chứa tại trong những ánh mắt này c h ư n dụ nao nao không nghĩ tới hình vô cực sẽ ở giờ phút này điểm hắn hắn vô ý thức nhìn về phía sư tôn liệt dương c h â n nhân thấy liệt dương khẽ bước cảm hắn lấy lại bình tĩnh đẻ xuống trong lòng kia một tia vận sóng trầm giọng đáp là địa chủ lập tức tại vạn chúng chú mục phía dưới hắn cất bước mà ra xuyên qua nội môn đệ t ử khu vực vượt qua chư vị chất sự thản nhiên đi tới kim diễm phong đội ngũ phía trước nhất cùng vân sơ kim dục hình hạo thủy nguyễn hoa thạch trọng mộc thần cắp cái khác sáu mạch chân truyền đệ tử đặt song song mà đứng một màn này nhường dưới đài đông đảo đệ tử trong lòng nổi lên phức tạp tư vị có hiểu rõ trương dụ thực lực biết được chiến tích người cảm thấy hắn thân làm liệt dương thân truyền thực lực viễn siêu bình thường đàn cung lục phẩm đại biểu hỏa mạch đương nhiên nhưng càng nhiều người thì là sợ h a i thán phục với hắn n g i ê n kỷ cùng tu vi ở giữa to lớn tướng phản ở đây mấy ngàn đệ tử tuyệt đại bộ phận nhập môn thời gian đều so trương dụ phải sớm trong đó càng có thật nhiều người còn tại khí hại cảnh đau khổ dãy ruộng ồ i hồi mà trương dụ Cái này nhập môn b ấ trong quá đầu hơn 30 năm. Sư đệ cũng đã có thể nhất chân năm cũng cùng tông môn đứng đầu nhất chân các sư, sư đệ đã không phải thiên phú có t u biểu y bay, này. ề n minh sống đứng các mạch chỗ sư sư một đại tỷ t ở Ở r đám ó trên c nhau ộ một t trời làm vực, cho l ò người n g sinh bất l ự cảm Trong người, đám c thụ phức tạp nhất không ai qua được duệ kim phong sở quy hồng hắn nhìn xem trương dụ thanh bảo lỗi lạc hăng hái cùng kim dục sư minh đứng x ó g bay nhận lấy toàn trưởng c h ú mục lại nghĩ tới chính mình vừa mới đúc thành lưu ly li đặt cùng còn chưa tới kịp mở ra khát vọng một cỗ kho nói lên lời cay đắng sông lên đầu hắn cảm giác được một cách rõ ràng cái k i a đạo đã từng có lẽ còn có thể nhìn theo bóng lưng bóng lưng bây giờ đã xa xôi như chân trời sao trời có lẽ đời này rốt cuộc không đổi theo kịp đám người suy nghĩ cũng không duy trì liên tục quá lâu h ì n h vô cực thanh em vang lên lần nữa như là hồng trung đại lữ đập vào trái tim của mỗi người hai ngàn năm trước tại trường lăng tổ sư dẫn đ ầ u h ạ đáng tiền bối đi vào cái này bên hải bên bờ cực đồng chi đ ị a tại vạn yêu vây quanh bên trong dùng h ế t phân chiến chẳng yêu vương phúc hải ngân xa khu trục vô số yêu thú vừa rồi khai phá ra cái này tấn nguyên quận m ư ơ i ba huyện chi đ i ệ sinh dân mấy trăm vạn đặt vũ ta trưởng làng tiên môn ngàn nằm cơ、nghiệp. thanh âm của hắn mang theo lịch sử nặng nề ngàn năm đến nay yêu tôn kháng kim long chiếm cứ viên hải nhiều lần điều động hậu duệ xâm nhập tiềm giang ý đồ dẫn động thủy mạch chảy ngược đại đ ị a thành cựu long vương tôn bị ta trường lăng tiên môn lịch đại tiên hiển kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tới chống lại tử thương vô số ba mươi năm trước ta chính p h á p điện chân truyền sở tinh lan là ngăn cản tiềm giang giao long hóa long không tiếp cùng kẻ này đồng quy vũ t h ợ q u a n h liệt tuân đạo lời nói đến tận đây một gỗ bi tráng bầu không khí tràn ngập vào trường rất nhiều lớn vợi đệ tử trong mắt lộ ra hồi ức cùng thương tiếc đề cử chuyện hot nho nhỏ khu ma nhân từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành v ê u cao siêu phẩm đánh quái t ậ t thế logic thế giới rộng mặt trời xuống núi trong thành đóng cửa tà linh dương mắt tinh quái tàn phá bừa bãi vệ bộ doanh đăng thành trừ tà sư cầm kiếm võ quán một học đồ đứng ngạo n g h ệ quần ma bên trong làm thủ nhất tịch đất chương một trăm bảy mươi ba tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình hai chương một trăm bảy mươi ba tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình hai hình vô cực thanh l m đột nhiên cao mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng sắc khí bây giờ k i a kháng kim long tặc tâm bất tử lại phái hai cái ác giao chiếm cứ tiền giang gây sóng gió khiến lâm giang c h ạ c thủy bàn thạch thanh dương vân mộng ngũ huyện tri địa biến thành đầm nước sinh linh đ ổ thắng bách tính lưu ly tiền bối lấy máu tươi khai phá chi cương thổ há lại cho yêu n g h i ệ t trà đạm ta trường lăng tiên môn bảo hộ chi sinh linh há lại cho yêu ma tàn sát ánh mắt của hắn như điện liếc nhìn phía dưới mấy ngàn đệ tử âm thanh c h ấ n khắp nơi hôm nay trường lăng tiên môn trên dưới làm tuân theo tiền bối di trí lại vùng chém yêu chi kiếm quét sạch yêu phân đem t ê u nhiệt long cùng nó nanh ớ p hoàn toàn chạy về trong biển đi chạm yêu trừ ma hộ ta trừ lăng không biết là ai dẫn đầu hô lên một câu sau một khắc như là trời long đất lở đáp lời âm thanh phóng lên tận trời mấy ngàn đệ tử giận dữ h ế t lên tiếng gầm hội tụ trực t r u n g bất i ê u liền lên chống không chiến thuyền mây liễn cũng vì đó rung động chạm yêu trừ ma hộ ta trừ lăng chạm yêu trừ ma hộ ta trừ lăng quân t i n h sụp sôi chiến ý sôi trào chờ tiếng gầm hơi rừng diệu phát điện thủ tọa thanh hư chân nhân tiến lên một bước thanh âm reo rắc mà tràn ngập trấn an cùng khích lệ chi lực quét sạch yêu mắt cũng là chúng ta tu sĩ rèn luyện đạo tâm thu h ạ c h cơ duyên tri đồ lần này t r i n h chiến trong môn tất cả tài nguyên bao quát tàng bảo nhang bên trong chi thiên địa linh vật đều có thể bằng công hiến hối đoái p h à g chúng ta người anh dũng g i ế t địch thông môn tuyệt không keo kể thường nếu có đệ tử bất hạnh vất đạo tất cả công hiến đều có thể chuyển cho huyết mạch trí thân hoặc chỉ định c h u y ề n nhân thông môn chắc chắn dẫn dắt hắn bước vào tiên đồ kéo dài đạo thống lời vừa nói ra phía d ư ớ i đệ tử càng l à khí thế đại thịnh có trọng thưởng tất có g i ú g phu húng chi còn có tông môn vững tâm bảo hộ hoàn toàn nốt lên tất cả mọi người lâu trí xuất phát hình vô cực không cần phải nhiều lời nữa vung tay lên hạ đạt cuối cùng mệnh lệ k h ô một r bộ phận m đ khác thì từ các mạch chân truyền đệ tử xuất lĩnh khống chế lấy chiến thuyền mấy liễn phân phó đã thành t h ạ c h quốc ngũ huyện trí điệu tiêu diệt toàn bộ trong đó tứ ngược yêu thú mà cuối cùng một đường thì nhất là tinh giản nhưng cũng mấu chốt nhất chỉ có một tòa toàn thân tản ra sừng sức k i ế m khí h ì n h thể đối lập nhỏ bé nhưng lại làm kẻ khác không dám nhìn thẳng lục tiên kiếm cắt kiếm cắt phía trên chỉ có chín người người dẫn đầu chính là diệu p h á p điện thủ tọa thanh hư chân nhân phía sau là chân truyền đệ tử hình hạo vân sơ cùng t r ư n g dụ còn thưa năm người thì là theo các mạch tỉ mỉ chọn lựa ra tuy không phải chân truyền nhưng thực lực đều đạt đàn cung lục phẩm đ ỉ n h phong đệ tử tinh anh t r ư n g dụ chú ý lực giờ phút này hơn phân nửa đều bị dưới chân tòa này lục tiên kiếm cắt hấp dẫn cái này kiếm cắt là một loại chuyên vị đại quy mô chiến tranh luyện chế sát phạt trọng khí toàn thân không biết từ loại nào kỳ dị kim loại đ ạ c thành b à biện ra ám trầm màu đồng xanh. mặt ngoài hiện đầy vô số tinh mịn cổ lão mà h u y ề n ả o hình kiếm phủ văn những phủ văn này cũng không phải là đường im mà là tại c h ậ m rãi lưu t r u y ề n như là hô hấp giống như sáng tối c h ậ m t r ầ n không ngừng hấp thu khảm nạm tại mấu chốt tiết điểm bên trên đại lượng cao d à i linh thạch cung cấp b ả n g bạc linh lực cả tòa kiếm các bản thân liền phản phất một thanh gian nựa vỏ tuyệt thế h u n g kiếm k i ế m ngưng tụ mà không phát lệnh thấu xương kiếm khí nhường thân kinh bách chiến trưng dụ đều cảm thấy một hồi hai hùng kiếp đĩa làn da mơ hồn nói kiếm các tốc độ nhanh vô cùng hóa thành một đạo gần như trong suốt kiếp vang lặng yên không một tiếng động xẹt qua chân tr tiếp theo dọc theo lao nhanh g i a n g lưu thẳng đến lần hành động này hạch tâm mục tiêu tiềm giang thủy mạch hạch tâm vân mậu trạch tại đến vân mậu trạch trên không sau kiếm các linh quang nội liễm khí t ứ c hoàn toàn ẩn nấp đi như là dung nhập hư không nhẹ nhàng trôi nổi chờ đợi thời cơ tốt nhất c h n g d ụ xuyên tấu h qua kiếm các thủy kính chi thuật rõ ràng quan sát phía dưới dọc đường cảnh tượng đã từng quen thuộc lâm giang trạch thủy chợ mũ huyện tri n i ệ bây giờ đã là một vùng biển m i n mông đức quốc ngày xưa bờ ruộng dọc ngang đầm ruộng khói bếp lượn lờ thôn xóm phồn hoa thành trấn đều bị đục nổ nước sông thối vệ chỉ để lại tường các loại hình thù kỳ quái thủy tộc yêu thú tùy ý tới lui gào thét đem mảnh này nhân loại g i a viên biến thành bọn chúng b ạ i san t ĩ n h mịch cùng yêu phân c h ẳ n ngập không có chút nào sinh cơ nhìn xem một màn này chưng ơ dụ trong lòng mũ v ị tập trần dâng lên một cỗ k h ó nói lên lời bi thương cùng phẫn nộ cái này thảm trạng cùng hắn vừa mới xuyên việt đến thế này lúc ở mảnh này hồng thủy qua đi bãi bùn bên trên g i ấ y r u a cầu sinh ký ước mơ hồ trùng điệp khơi gợi lên một loại vật thường kỳ loại sâu sắc bi phẫn một lùm sát ý lắm liệt không bị khống chế từ hắn đáy lòng bay lên khi tức quanh người cũng hơi chấn động bên cạnh thanh hư chân nhân hình như có cảm giác. ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n chăm chú lên thủy kính thanh âm bình thản lại mang theo chấn an lòng người lực lượng chuyển đến chớ g ấ p chớ vội chờ mấy vị khắc chân nhân nghĩ cách vây khốn trong b i ể n kháng kim long cùng với khắc chân chuyển đệ tử x u ấ t lĩnh đội ngũ thanh trừ kiềm chế lại năm huyện lưu vực bên trong cái khác yêu tướng đoạn tuyệt cái này hai cái giao long biện quân về sau mới là chờ ta ra tay thời cơ hắn dừng một chút bắt đầu phân phối nhiệm vụ thanh âm rõ ràng mà chờ ổn các ngươi năm người hắn nhìn về phía k i a n năm vị đàn cung lục phẩm đệ tử tinh anh đến lúc đó phụ trách điều khiển lục tiên kiếm cắt quét sạch vân mậu trạch bên trong trừ giao long bên ngoài tất cả y ê u thú cần phải chặt đứt bọn chúng đối giao long trợ giúp cũng phòng ngừa cái k h á c thủy vực y ê u thú đến đây tiếp viện vân sơ hình hạo hắn chuyển hướng hai người hai người các ngươi sở tu thất sát phá quân kiếm quyết cùng vân thủy phiêu m i ệ u kiếm quyết một cương một đu một sát phạt một chiến đấu đang có thể âm dương tương tế hỗ trợ lẫn nhau hai người các ngươi cần chung sức hợp tác cần phải kiềm chế lại trong đó một đầu giao long khiến cho không cách nào toàn lực điều động thủy mạch trí lực cũng không thể phân thân trợ giúp chỗ hắn cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trương dụ trên thân trương dụ một cái khác đầu giao lòng liền giao cho ngươi độc lập k i ể m chế khiến cho không cách nào quấy nhiêu kiếm các tiêu diệt toàn bộ cũng không cách nào dẫn động thủy mạch linh khí gây sóng gió hắn đảo mắt ba người n ữ khí nghiêm trọng ngươi ba người thế công góc cạnh tương hô hô ứng lẫn nhau thiếu một thứ cũng không được trận chiến này mấu chốt ở chỗ k i ể m chế giao lòng vì những thứ khác chiến trường tranh thủ thời gian chờ năm huyện yêu thú tiêu diệt toàn bộ hoàn tất các vị chân truyền hồi viên chính là các ngươi hợp lực xua đổi thậm chí chu sát này hai liều thời điểm cần phải toàn lực ứng phó không được có mất vân sơ hình hạo ba người nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương kiên quyết cùng đ ê u lên đáp đệ tử lĩnh mệnh đ ề c ử chuyên hót đấu phá thương k h ô n g hoàn thành ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ kinh thiếu n i ê n nghèo phế vật tiêu ra năm ấy mười lăm tuổi tại nơi này lập xuống lợi thế từ nay về sau hắn muốn từng bước một dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đ ỉ n h phong nơi này là thuộc về đấu khí thế giới không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ chỉ có đấu khí sinh sôi đến đ ỉ n h phong muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao chế độ cấp bậc một tới chín đoạn đấu khí đấu giả đấu sư đại đấu sư đấu linh đấu vương đấu hoàng đấu tông đấu tôn bàn thánh đấu đế chương một trăm bảy mươi b ố hải cương át chiến một chương một trăm bảy mươi b ố hải cương át chiến một làm trường lăng tiên môn trùng trùng điệp điệp đại quân đến kim long hải ven mở lúc h i a trùng thiên túc s á t chi khí cùng bảng bạc linh lực đã kinh động đến thâm h ả i lòng cung bên trong tồn tại l o n g cung chỗ sâu quấn quanh tại hoàng kim trụ lớn phía trên kháng kim long đột nhiên mở ra nó kiệt như là dung kim giống như to lớn mắt rồng một cỗ bị xâm phạm lãnh địa nổi giận trong nháy mắt thay thế trước đó l ờ i biếng nó phát ra một tiếng rung khắp đáy biển gà g é t trong chốc lát nguyên bản nhìn như dưới mặt biển yên tĩnh áng lưu hùng dũng vô số tiềm phục tại biển sâu đá ngầm ranh biển bên trong đại yêu thú nghe được long tôn triệu hoán nhao nhao thất tình tụ tập thân thể khổng lồ khoắt che nặng nề cốt giáp mọc ra giữ tợn núi sừng phúc hải cự t hình như quỷ mị xúc tu ngàn vạn có thể phóng thích tê liệt xương độc cú ảnh thủy mẫu thành quần kết đội răng nhọn như lao nhấc lên báo kim loại kim lần kiếm ngư gánh vác như dây núi giáp sát phun ra cao áp dòng nước huyền quy l u ậ sĩ cùng càng nhiều hình thù kỳ quái gào thét gào thét các loại ngư yêu hải thú như là xôi trào thủy triều theo bốn phương tám hướng hướng về đường ven biển hội tụ kháng kim long cái kia khổng lồ bạch kim long thân thể hoàn toàn rời đi kim trụ váy bạn trượng nước biển như là một đạo xé rách hải thiên bạch kim t i ề m điện đột nhiên xông ra mặt biển đảng không mà lên long u y hạo đảng quét sạch tứ phương cùng trường lăng tiên môn túc sát chi khí ẩm vàng đục nhau trên mặt biển trong chất mắt liền bị lít nha lít nhít hình thái khác nhau yêu thú nơi bao bọc bọn chúng gào thét xôi trào yêu khí trung tiên đem dài rằng giặc đường ven biển chắn đến chật như nem cối nhìn đến làm cho người tê cả ra đầu kháng kim long trôi nổi tại đại quân yêu thú trên không to lớn đầu dòng quan sát trường lăng tiên môn trật liệt ánh mắt cuối cùng khóa chặt đăng lăng không mà đứng cầm đầu hình vô cực cùng phía sau hắn ngũ mạch chân nhân trên thân mắt dòng bên trong lộ hôm quang tiếng như lôi đỉnh hình vô cực ngươi dám chủ động đưa tới cửa là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao hình vô cực thân hình thẳng tắp như tùng đối mặt yêu tôn vi áp sắc mặt lạnh lùng như thường thanh âm rõ ràng chuyển khắp chiến trường kháng kim long nếu không phải ỉ vào ngươi long tộc thân phận có long tộc che chở chỉ bằng ngươi cái này nghiêm xúc cũng xứng trộn cư cái này kim long h ả i ngàn năm xưng tôn làm tổ hình sư đ i ệ t lời này coi như không đúng một cái mềm mại đáng yêu bên trong mang theo băng lãnh cảm nhận giọng nữ đột ngột tự trên mặt biển v ă n g lên chỉ thấy một đạo ngân quang đạch phá quần quẫn nước biển lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại kháng kim long bên cạnh đó là một nữ tử thân mang một sợi nhìn như khinh b ạ c kỳ thực chạy xuôi sóng nước quang hoa ngân xa p h á t bảo đem nó h u y ể n chuyển dáng người phát họa đến như ẩn như liệ nàng nắm giữ một đầu như nguyện quang dệ thành tóc dài màu bạn tùy ý dối tùng con ngươi cũng là thuần phí ngân sắc thâm phí mà băng lãnh không mang theo mảy may nhân loại tình cảm thậm chí liền da thịt của nàng đều hiện ra một loại nhàn n h ạ t không phải người màu trắng bạc q u a n t r ạ c h nàng tuy là hình người nhưng quanh thân tản ra khí tức lại cho người ta một loại cực độ lãnh huyết dường như đến từ biển sâu lạnh liền cảm giác nữ tử kia cười nói tự nhiên trong mắt lại không nửa phần ý cười cái này kim long hải nguyên bản là phụ vương ta lãnh điệm nhà ta long tôn kế thừa nơi đây làm sao lại thành hình sư điện trong miệng trộm cư đâu hình vô cực nhìn thấy nàng này trong ánh mắt trong nháy mắt buộc phát ra khó mà ức chế lạnh thấu xương sắc khí liền phía sau hắn liền dương phong địch chờ năm vị chân nhân cũng là sắc mặt t r ầ m xuống sắc ý phun trào phình vô cực lạnh giọng nói ngân s a ngươi như lại không giữ mồm giữ miệng đừng trách bản tọa kiếm hạ vô tình ngân s a công chúa nghe vậy không những không sợ ngược lại che miệng cười khẽ tiếng cười như t r u n g bạc lại mang theo l ạ n h leo t ấ u xương ta nói thế nào sai phụ thân ta ngân sa vương năm đó thật là đường đường chính chính danh liệt thượng thanh t i ê n triện cùng các ngươi trưởng lăng tổ sư chính là đồng môn sư huynh đệ bàn về bối phận ta bảo ngươi một tiếng sư điện có gì không thể a a a a tiếng cười trên chiến trường q u a n quần lộ ra phá lệ tròi h a i im ngay h ì n h vô cực gào to tiếng gầm như kiếm cắt ngang tiếng cười của nàng ngày xưa thái thanh đạo quân hữu giáo vô loại chuyển xuống tiên đạo duy ta tiệt giáo n g u y ệ n thu nạ ẻn trở khoác c ọ p lông mang sừng ở m ứ t sinh chứng hóa hàng người cho các ngươi siêu thoát cơ hội có thể các ngươi nhận hết đạo thống ngân trạch lại tại ta tiệt giáo thế nhỏ lúc nội bạc phản giáo mà ra ngân sa vương tự mưu phản tiệt giáo một khắc kia trở đi liền đã bị thượng thanh tiên triệt xóa tên vĩnh không phải thượng thanh m g ô n nhân huống chi ngân nhiệt c h ủ n à y cũng dám ở này nói sàng bối phận ngân sa công chúa hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một mảnh bằng phong sắc ý nàng thanh â m s ắ c nhọn lên năm đó t i ệ t giáo tao nộ lại tiếp rõ ràng là thượng thanh đạo quân chính miệng hứa hẹn môn hạ đệ tử có thể tự động rời đi các tìm sinh l ộ sao là phản giáo mà nói đạo quân lão nhân ra ông ta siêu thoát mọi vật đều không cho truy cứu vì sao các ngươi những n à y môn hạ đệ tử lại gắt gao níu lấy không thả trường năng lão nhi c à n g là truy sát ta phụ vương v ạ n năm lâu phụ vương ta đều đã trốn đến cái này đông thắng thần châu biên hoàng chi đ i ệ m vì sao vẫn không chịu vương tha hắn nhất định phải đem nó đổi tận giết tuyệt hình vô cực ngữ khí băng lãnh mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt cha ngươi nguyên bản bất quá là một đầu ngây nếu không phải bị thượng thanh đạo thống điểm hóa đến truyền đại đạo làm sao có thể rút đi yêu thân thành tựu y ê u tiên thưởng vô tận t h á o nguyên đã hưởng hết đạo thống c h ỗ tốt lại không muốn gánh chịu hộ giáo chi trách thiên hạ làm sao có tốt như vậy sự tình đạo quân siêu thoát không phải để ý sâu k i ế n đi ở nhưng chúng ta môn hạ đệ tử gắn bó đạo thống thanh lý môn hộ chính là b ả n p h ậ n thú chi hắn cũng không tại tiên triệt bên trong chính là yêu v ậ t chạm yêu trừ ma có gì d é t không được tốt, tốt, tốt, tốt một cái trường lăng tiên môn tốt một cái hình vô cực ngân xa công chúa liền nói ba tiếng tốt con n g ư ơ i m à u bạc bên trong sát ý cơ hầu ngưng tụ thành thực chất bản sự không gặp dài bao nhiêu cái này tiệt giáo đuổi tận giết tuyệt tác phong cũng là học được mười phần mười một bên kháng kim long phát ra một tiếng không kiên nhẫn long âm ngắt lời nói công chúa không cần cùng bọn này ngụy nói nhiều lời hôm nay liền nhìn bản tôn thay ngươi san bằng cái này trường lăng tiên môn để tiết mối hận trong lòng lời còn chưa dứt nó cái kia khổng lồ thân rồng đột nhiên khẽ động cuốn lên đẩy trời phong vân mang theo xé rách tất cả ư thế trực tiếp nào về phía hình vô cực cùng lúc đó trên mặt biển kia vô số lít nha lít n í t yêu thú như là đạt được cuối cùng chỉ lệ phát ra l i n h thái n h ứ c góc gào thét như là vỡ đê màu đen thủy triều hướng về trên bờ trường lăng tiên môn đại quân phát khởi điền c u ồ n g xung kích kết trận nên địch trường lăng tiên môn một phương các mạch chấp sự giận dữ h ế t lên hình vô cực đối mặt đánh giết mà đến kháng kim long trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng chế dễ ước không thấy hắn như thế nào động tác quanh thân ngũ hành linh khí bỗng nhiên luân chuyển trước người hư không dập dởn một thanh kiểu dáng c ổ p h á t toàn thân chạy x ô i kim sắc linh quang trường kiếm chống rông xuất hiện chính là trường lăng tiên môn trấn phái tiên bảo một trong chính pháp kiếm đi kiếm chỉ một chút trường lăng kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh trong nháy mắt hóa thành một đạo phần thiên nấu biển xích kim tinh hồng tức bắn mà ra k i ế m quang lướt qua không gian cũng vì đó và mẹo kháng kim long nhìn thấy kiếm này mắt rồng bên trong hiện lên một kia rõ ràng kiếm kỵ, nó biết rõ cái này tiên bảo lợi hại nhưng nó ỉ vào tự thân cường hãn nhục thân cùng tu vi cùng sau l ư n g m ê n h mông b i ể n cả duy trì đúng là không lùi mà thì tới quanh thân bột phát ra sáng chói bạch kim qua mang kim linh chi khi tung hoành cắt chém đồng thời dẫn động phía dưới vô tận hải nước hóa thành vô số đầu g ữ tợn thủy long gầm thép đón lấy kia kiếm quang đỏ gầu suy suy suy xích kim kiếm quan g tại cùng thủy long tiếp xúc trong nháy mắt đột nhiên bạo t à n g ra, phân hóa ra nghìn b ạ n đạo tinh mịn như tơ hỏa d i ễ m kiếm khí như là thiên la địa võng đem kháng kim long tính c ả triệu hoán thủy long toàn bộ báo phủ hỏa d i ễ m kiếm khí cùng thủy long không ngừng va chạm trôn bụi phát ra tiếng van g t r ó i thai b ư ớ c hơi lên đẩy trời s ư ơ n g trắng lại nhất thời đem hung uy hiển hách yêu tôn làm cho liên tiếp lui về phía sau không cách nào tới gần hình vô cực mảy may Đề cử chuyện hót đại tần chính xác cha ngươi chính là tần thủy hoàn hoàn thành triệu lãng tỉnh lại sau giấm ngủ phát hiện chính mình đi vào tần triều tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có chỉ là tính toán thời gian đại tần chỉ còn vọn vẹn ba năm hắn lấy g ũ ú p ký cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra cha thủy hoàng đế ba năm về sau hẳn phải chết đại tần thương vong đến lúc đó thiên hạ đại loạn chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi tiện nghi lão cha đầu tiên là s ư n g sở sau đó vậy mà gật đầu đồng ý triệu lãng liền dốc lòng tích chữ lương thực rèn luyện binh mã thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng đợi đến hắn lông cánh đầy đủ đúc tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn không trang ngả bài cha ngươi ta là tần thủy hoàng chương một trăm bảy mươi b ố hải cơ ngắt chiến hai chương một trăm bảy mươi bốn hải cương ác chiến hai mà liền tại đỉnh tiêm chiến lược giao phong đồng thời mặt đất chiến đấu cũng hoàn toàn bộc phát vô số yêu thú gào thét s ô n g lên bờ biển bọn chúng hình thể khổng lồ da dày thịt béo hoặc phun ra nọc độc hoặc vung vẩy lợi chảo hoặc nhấc lên ác sóng trường lăng tiên môn đệ tử thì dựa vào trận hình các loại pháp bảo phi kiếm hóa thành từng đạo tử vong lưu quang tinh chuẩn thu gặt lấy yêu thú sinh mệnh trôi nổi tại không trung liệt không chiến chu bên cạnh mạn thuyền h ọ n pháo cùng nhau sáng lên trói mắt qua mang sau một khắc vô số đạo ngưng tụ hủy diệt linh khí linh quang pháo b u ộ như là như mưa to chút xu tại yêu thú dày đặc nhất khu vực nổ tung từng đoàn từng đoàn to lớn linh khí phong bạo trong nháy mắt thanh không một khu vực lớn chân cụt tay đ ứ t hỗn hợp có nước b i ể n phóng lên tận trời thanh loan vân n h i ệ n thì qua lại chiến trường thượng không đuổi xe chung quanh tường vận tiên vụ hóa thành cứng cõi bình t h ư ớ n g ngăn cản đến từ không trung phi hành yêu thú công kích đồng thời đuổi trên xe khắc họa trận pháp sáng lên tung xuống đạo đạo chữa trị linh quang hoặc tăng phúc quang hoàn trợ giúp lấy phía dưới khổ chiến đệ tử、Mà、kia kinh khủng nhất lục tiên kiếm cát rốt cục hiện ra chiến tranh lợi khí dữ tợn chỉ thấy kiếm các hơi chấn động một chút các thể bên trên kia v ù vù lấy bắn ra những n à y kiếm khí cũng không phải là lộn xộn mà lại như là nhận vô hình chỉ huy quân đội k ế t thành từng đạo g i ế t chóc kiếm trận như là to lớn tối s a y thịt tại yêu thú thủy triều bên trong cảnh qua những nơi đi qua bất luận cỡ nào ra dày thịt béo yêu thú tất cả đều bị cắt chém nát b ấy hóa thành huyết vụ đ ầ y trời hiệu suất chi cao làm cho người l i ễ u lưới nhưng mà cái này còn chưa không phải trường lăng tiên môn chân chính át chủ bài ngay tại chiến trường lâm vào cháy bóng lúc phía sau trường lăng tiên môn sơn môn p h ư n hướng kim mục nước lửa thổ năm tòa đỉnh núi chính đồng thời bắn ra năm đạo thô to vô cùng nối liền trời đất linh quang trụ duệ kim phong bắn ra chính là sắc bén vô song bạch kim của sáng thanh mục phong là sinh cơ bừng bừng của sáng màu xanh nhược thủy phong là ôn nhuận lưu chuyển màu lam của sáng kim diễm phong là hừng h ự c b á đạo xích hồng của sáng hậu thổ phong là trầm ngưng nặng nề của sáng vàng cái này nam đạo của sáng cũng không phải là tùy ý kích phát trong đó phân biệt lấy các mạch trấn mạch c h i bảo là mạch tâm kim diễm phong chính là đại nhật l i u kim diễm nhược thủy phong là bích l ạ thiên tương hậu thổ phong là vạn năm không thanh thạch thanh mục phong là giác mộc thanh vũ đại linh vật là trận nhãn cấu kết lòng đất vô tận linh mạch dẫn động chu thiên linh khí vô số phức tạp người nào trận bắn tự b ả y phong lan tràn mà ra tại bầu trời bên trong xe lẫn cấu kết cuối cùng hóa thành một cái bao phủ toàn bộ bờ biển chiến trường to lớn lồng ánh sáng lồng ánh sáng phía trên vũ hành phù văn lưu chuyển không tôi h tản mát ra chấn áp tất cả luyện hóa vạn vật khí tức khủng bố cựu thiên tập địa quy nguyên tỏa linh đại trận trường lăng tiên môn trấn phái trận pháp giờ phút này rốt cục toàn lực mở ra trận pháp linh quang giống như nước thủy triều lan tràn mà xuống dung nhập vào giữa sân mỗi một vị trưởng lăng đệ tử trên thân trong chốc lát, các đệ tử chỉ cảm thấy mừng rỡ thể nội linh lực biến dị thường sinh động tốc độ khôi phục tăng gọn t h i t r i ể n ra pháp thuật khống chế p h á p bảo y lực chống giống tăng thêm ba thành không ngừng đây chính là quy nguyên hiệu quả hội tụ thiên địa linh khí trả lại bản thân cùng lúc đó tia lồng ánh sáng đối yêu thú áp chế hiệu quả cũng trong nháy mắt hiện hiện tất cả yêu tôn cảnh giới trở xuống yêu thú chỉ cảm thấy quanh thân trầm xuống phạm phất có vô hình đại sơn áp đỉnh yêu lực vận chuyển vùng hữu thực lực chống giống bị suy yếu hai thành trở lên càng đáng sợ chính là những cái tia dựa vào yêu lực phi hành yêu thú như là hạ sủi cảo giống như n h o n h o từ không trung rơi xuống đây chính là tỏa linh chi uy áp chế dị chủng linh khí giam cầm yêu tả cứ kéo dài tình huống như thế trường lăng đệ tử sĩ khí đại trấn phối hợp với liệt không chiến chu hỏa lực cùng lục tiên kiếm các giết chóc kiếm trận đối đại quân yêu thú tạo thành kinh khủng sát thương liên miên liên miên yêu thú ngã vào trong vũng máu đường ven b i ể n cơ h ồ bị nhuộm thành màu đỏ sầm nhưng mà yêu thú số lượng thực sự nhiều lắm dường như giết chi không hết chạm chi không dứt chết mất một nhóm lập tức có cảng nhiều theo trong biện t â n ra điền vào chỗ trống chiến tuyến vẫn như cũ rằng co trung tâm trận pháp h i n vô cực đạt được đại trận gia trì ngự sử chính pháp kiếm uy năng càng tăng lên xích kim kiếm khí cơ hồ hóa thành một cái biển lửa đem kháng kim long áp chế rất cao khiến cho gầm thép liên tục lại nhất thời khó mà đột phá nơi xa ngân xa công chúa nhìn xem cái này lịch chuyển chiến cuộc mắt bạc bên trong hàn quang lấp lóe cựu thiên thập địa quy nguyên tỏa linh đại trợt quả nhiên danh bất hư truyền nàng thân hình thoát một cái hóa thành một đạo ngân sắc lưu q u a n g lao thẳng tới ngay tại duy trì trận pháp năm vị chân nhân mà đi ý đổ cắt ngang trận pháp tan g ã đại trợt nhưng mà nàng thân hình vừa động kia nguyên bản đang cùng kháng kim long chiến đấu chính pháp kiếm. lại như cùng thuấn di giống như biến mất không còn tăng hơi sau một khắc liền dẫn t i ê u tất b o ạ n vật nóng bỏng kiếm ý xuất hiện tại ngân xa công chúa trước mặt s á t bén mũi kiếm trực chỉ mi tâm ngân xa công chúa sắc mặt đ ổ t biến lên tiếng thuần dương tiên bảo chính p h á p kiếm quả nhiên linh tính mười phần nàng không giam đ ó nữa ngọc thủ gấp vung bên người trong nháy mắt hiện ra bảy viên cực đại vô cùng lóe ra sâm bạch h n quan g lượn lờ lấy nồng hát huyết sát khí răng nhọn chính là lấy bản thể chóc da răng n a n h luyện chế bản bệnh pháp bảo thất sát tu la xỉ bảy viên răng nhọn hóa thành một đạo bình c h ư ớ khó khăn lắm ngăn trở chính phát kiếm tắc thép phát ra chói hai ngân s a công chúa t h ử a cơ quát một tiếng hai tay kết ấn dẫn động m i ê n h m ô n g thủy linh chi lực một đạo màu u lam dường như có thể đồng kết linh hồn hàn lưu huyền minh chân thủy như là độc lòng xuất động đánh thẳng xa xa hình vô cực đối mặt ngân s a công chúa tập kích bất ngờ hình vô cực mặt không đ ổ i sắc thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút quanh người hắn nguyên bản lưu chuyển nóng bỏng hỏa linh chi khí trong nháy mắt t h u liễm chuyển hóa làm chầm ngưng nặng nề thổ linh chi khí chập ngón tay như kiếm thưa không đạch một cái mẫu thổ chấn nhạc kiếm quyết một đạo cô đ ộ n g như thực chất nặng nề g h như vạn trượng sơn nhạc kiếm khí màu vàng c h ố n g rông xuất hiện mang theo chấn áp tất cả ý chí đón lấy kia huyền minh chân thủy kiếm khí màu vàng cùng u lam hàn lưu ẩm vang đụng nhau không có kinh thiên động địa bạo tạc kia dường như có thể đông kết vạn vật huyền minh chân thủy lại bị t i ê nặng n nề g h vô cùng thổ hành kiếm khí mạnh mẽ đánh tan trôn bụi ngân xa công chúa con ngươi hơi co lại ngự khí mang theo một tia khó có thể tin vũ hành luân chuyển tương sinh tương khắc không ngờ đạt đến ngưng tụ thuần dương tri cảnh xem ra ngươi cách kia nội cảnh đại đạo thật chỉ thiếu chút nữa xa đáng tiếc ga đáng tiếc, xem ngươi khí huyết thần hồn. Tho ngân u y xa công chúa rất nhanh khôi phục tỉnh táo cười lạnh nói thử mặc dù có cái này quy nguyên tỏa linh đại trận vì ngươi liên tục không ngừng bổ sung linh lực nhưng ở cái này hải vực phía trên ngươi đồng thời ngự sử thuần dương tiên bảo lấy một đích hai đối kháng ta cùng long tôn nguyên thần của ngươi lại có thể kiên trì bao lâu hình vua cực không đáp lời nữa chỉ là kia chính pháp kiếm thế công càng thêm s ắ p bén kiếm quan g phân hóa khi thì như liệt diễm phần thiên khi thì như đại địa c h ấ n n h ạ n đem một vị c ử u phẩm chân long cùng một vị cùng cảnh giới y ê u tiên gắt gao ngăn lại không cho bọn h ắ n vượt lôi chỉ một bước m ấ y nhiều phía dưới chiến trường cùng đại t r ợ n h ư n g mà chính như ngân xa công chúa lời nói tại hải vực phía trên kháng kim long cùng ngân xa công chúa đều có thể mượn nhờ bên ngông b i ể n cả chi lực tuy bị áp chế nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống lại trong lúc nhất thời đỉnh tiêm chiến lực ở giữa cũng lâm vào người này cũng không thể làm gì được người kia trạng thái ràng co toàn bộ kim long hải n ạ n đã hóa thành một mảnh máu tanh luyện ngục trấn thiên tiếng la g i ế t yêu thú tiếng gầm gừ phát bảo tiếng oanh minh chiến thuyền pháo kích tâm thanh kiếm khí tê minh thanh x e n lẫn thành một khúc chiến tranh tàn khốc hòa âm linh quang cùng yêu khí va chạm t r ố t bụi máu tươi đem nước biển nhuộm đỏ mỗi thời mỗi k h ắ c đều có sinh mệnh tại t ạ n biến đề cử c h u y ể n hót đấu phá c h i nguyên tố phong thần hoàn thành đây là đấu khí thế giới đây là cường giả thiên đường lục vân tiêu t ử trong hư vô bước ra một thân tạo hóa kinh tiên tay trái linh kim rực rỡ tay phải dị hỏa hư vực dưới thân thánh thủy trưởng hạ của quận sau lưng vô tận thần lôi nổ bang đại lục minh mông ng ng tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi chương một r ư ơ i lăm vân n g ọ n g sắc cục một chương một r ư ơ i lăm vân n g ọ n g sắc cục một làm trường lăng tiên môn bản tông cựu thiên thập địa uy nguyên tỏa linh đại trận quang hoa ngút trời m à lên đem toàn bộ kim long hải ngạn chiến trường bao phủ thời điểm ở xa ngũ huyện tri địa trường lăng đệ tử nhóm cũng đồng thời nhận được tín hiệu phụ trách tiêu diệt toàn bộ đổ bộ yêu thú các mạch chân truyền đệ tử như kim dục m ộ thần thủy nguyện hoa thạch chọn mọi người lập tức chỉ huy giới trướng bên trong ngoại môn đệ tử đối chiếm cứ tại lâm giang trách thủy bàn thạch thanh dương cùng lúc đó tiềm giang thủy mạnh hạch tâm chỗ vân hậu chạch trên không ẩn nấp vào hư không bên trong lục tiên kiếm các bên trong thanh hư chân nhân cùng trương dụ chở chín người cũng sẽ phía dưới hai nơi chiến trường động tĩnh thu hết vào mắt thời cơ đã tới thanh hư chân nhân phát trần mai xuống thần sát bình tĩnh các ngươi theo kế hoạch làm việc cần phải cẩn thận nói xong thân hình hắn như là bọn nước giống như hơi trao đảo một cái liền vô thanh vô tức biến mất tại kiếm các bên trong sau một khắc hắn đã xuất hiện tại cao vạn trượng h ù n g một chỗ nhìn như bình thường nặng nề tầng mây trước đó tầng mây kia tại hắn tới gần lúc đông nhiên một hồi c u ộ n c u ộ n biến ả o lại từ đó hiện lộ ra một vị lao giả thân ảnh lao giả này thân mang cổ phát á o vào s á m khuôn mặt tiểu thụy thân hình có chút c ò n xuống kỳ lạ nhất là sau lưng của hắn mơ hồ hiện lên một cái to lớn che kín huyền ảo đường vân giáp sát hư ảnh tản mát ra như núi lớn cổ lão mà nặng n ề khí t ư c thanh ngư chân nhân nhìn thấy người này lại có chút không chớp một cái van bối chi lễ giải lão mấy trăm năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ kia được xưng là giải lão lao giả mở mắt ra đục ngầu ánh mắt đảo qua thanh hư thanh â m khàn khàn như là cắt đá ma sát thanh hư tiểu tử mấy trăm năm không thấy ngươi cũng giả à. thanh hư chân nhân cười nhạt một tiếng trong giọng nói mang theo một k i a nhìn thấu tình đời rộng rãi nhân tộc thân thể sinh lão bệnh tử chính là thiên đạo luân hồi trốn không thoát cung t i ê n bối cái loại này h u y ề n giáp trấn nhạc giải trời sinh thọ nguyên so sánh tất nhiên là kém xa tic tac la không có cách nào so giải lão ngữ khí bình thản nghe không ra h ỉ n ộ ngươi chưa bước vào t i ê n đồ lúc lao phu chính là tử p h ụ kiểu phẩm bây giờ ngươi cũng là tử p h ụ kiểu phẩm lao phu nhưng vẫn là tử p h ụ kiểu phẩm tiên đạo mặc dù danh s ư n g chúng sinh bình đẳng kỳ thực trung pin là cho các ngươi những này trời sinh đạo thể nhân tộc thiết kế chúng ta tu hành khác biệt mặc dù cũng có thể đi y ê u tiên tri đạo rút đi nguyên thân hóa hình thành người nhưng trong đó gian nan hiểm trở hao phí thời gian viễn siêu các ngươi tưởng tượng cũng chỉ có cái này tiên sinh dài rằng g i ặ t h ỏ nguyên xem như tạm an ủi bản thân một chút ưu thế thanh hư chân nhân nghiêm mà nói tiền bối cùng ta trường lăng tiên môn làm không h o á thụ nhược tiền bối bằng lòng thanh hương nguyện lấy tự thân tín dự đảm bảo là tiền bối dẫn kiến nhập ta thượng thanh tổ đình ta thượng thanh nhất mạch tự đạo quân lên chính là h ư u giáo vô loại lấy tiền bối căn cơ cùng tâm tính đến tổ đình chân truyền thành tựu y ê u tiên tốt bị ở trong tầm tay giải lao chậm rãi lắc đầu không phải là chỉ có các ngươi nhân tộc mới hiểu được có ơn tất báo bốn chữ năm đó ngân xa yêu vương tại ta có thể cứu mạng lớn â n ta huyền giáp giải nhất tộc trên t h giới cũng là dựa vào yêu vương phù hộ mới có thể tại n ư ợ c đ ụ cường thực kim long hải kéo dài đến nay yêu vương vẫn là trước chính miệng đem ngân xa công chúa phó thác tại ta lão phu tự nhiên duy công chúa chi mệnh l à t h e o hộ nàng chu toàn thanh h ư chân nhân ngay vậy trong mắt lóe lên một tia tức hận nhưng cũng không có ngoài ý m u ố n tu hành đến tử phủ cửu phẩm bất luận là người hay là yêu tâm trí sớm đã vững như bàn thạch tuyệt không phải dăm ba câu có khả năng lung lay hắn hôm nay mở miệng cũng bất quá là tận một phần đồng đạo tình nghĩa tồn một tia bạn nhất chi m u ố n lúc này phía dưới vân m ộ n g trạch bên trong lục tiên kiếm các đã có động tác cua tiền bồi ánh mắt rủ xuống dường như có thể xuyên thấu tầng mây nhìn thấy kiếm các bên trong nhảy ra mấy thân ảnh nhất là tại nhào về phía giao thập ngũ trương dụ trên thân dừng lại một cái trước mắt thảm như nói đây cũng là các ngươi trưởng lăng phái ra, k i ể m chế giao long nhân tuyển nhân lực tựa hồ có chút đơn b ạ ca thanh h ư chân nhân ánh mắt bình tĩnh chạm yêu chứ ma sự do người làm nhân lực tuy có lúc nghèo không sai tín n i ệ m cùng thủ đoạn có thể bổ không đủ cua tiền bối nghe vậy trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc chạm yêu chứ ma ha, ha ở đằng kia vực ngoại tu la ma tộc làm hại giới này trước đó cái này yêu ma quỷ thần bốn chữ bên trong ma một chữ này thật là các ngươi tiệt giáo chuyên môn s ư n g hô thanh ngư chân nhân mặt không đổi sắc ngựa khí vẫn như cũ bình thản đây là ngọc thanh nhất mạch nói xấu chi từ mà thôi tiền bối sao lại không biết đúng vậy a nói xấu cua tiền bối than thở một tiếng như năm đó thượng thanh đạo quân cách thiên tiến hành thành công dùng cái này phương tiên địa từ các ngươi tiệt giáo chấp trưởng người cầm đầu giới định trật tự làm sao đến ma cùng không phải ma phân chia tất cả bất quá là được làm v u a thua làm giặt mà thôi hắn khoát tay áo dường như không muốn lại nhiều đàn luận cũ kỹ ẩn đoán t u t nói nhảm đến tận đây hôm nay người ta ở đây chạm mặt ngươi không phá được lao phu thiên h u y ễ n thủy vân thân lao phu cũng kiên kỵ ngươi kia thuần âm tiên bảo diệu p h á p kiếm nếu như thế không bằng đến đây dừng tay người ta không ra chiều chỉ nhìn phía dưới những bọn tiểu bối này mỗi người dựa vào thủ đoạn như thế nào thanh ngư chân nhân khẽ b ư ớ c cảm chính hợp ý ta hai vị đứng ở đám mây tri đ ỉ n h tử p h ụ cựu phẩm tồn tại như vậy đặt thành ăn ý khí cơ lẫn nhau khóa chặt lại dương cung mà không phát như vậy đặt thành ăn ý đem chiến trường hoàn toàn giao cho phía dưới lục tiên kiếm các bên trong thanh ngư chân nhân sau khi rời đi còn lại tám người vẻ mặt càng thêm ngưng trọng kia năm vị các mạch đệ tử tinh anh nhìn chăm chú một cái cùng nhau gật đầu toàn lực thôi động dưới chân t ò a này giết chóc p h á bảo ông lục tiên kiếm các toàn thân rung động c ắ t trên thân kia ước b ạ n kiếm khí lần nữa bù bù nhưng lần này cũng không phải là tảng ra mà là ngưng tụ thành mấy c h ụ c đạo thô to vô cùng tảng ra diệt tuyệt khí tức á m kim sắc kiếm cương hướng phía phía dưới m ê n h m ô n g vân m ộ n g c h ạ c h mạnh mẽ chém xuống kiếm cương mục tiêu cũng không phải là trong nước yêu thú mà là trực chỉ thủy mạch linh khí hội tụ đồng nặc nhất mấy cái hạch tâm tiết điểm ầm ầ m kiếm cương chém vào mặt nước b ộ c phát ra kinh thiên động địa tiến vang b u n g bạo kiếm khí trong nháy mắt cắt ngang kia hai cái dao long ngựa nhờ thủy mạch tu luyện tiến trình giống ngao hai tiếng bao hàm phẫn nộ cùng ngang ngược long ngâm theo đ á y h ồ chỗ sâu chuyển đến chấn động đến toàn bộ vân m ộ n g chạch sóng lớn của trào sau một khắc mặt nước cầm vang nổ tung hai cái quái vật khổng lồ v ọ t ra khỏi mặt nước chính là dao thập ngũ cùng dao thập thất bọn chúng kia rú l a m cùng xanh đậm dao long thân thể tại dưới ánh mặt trời lóe ra băng l á n h quang trạch long uy hôn hợp có ngập trời yêu khí quét sạch tứ phương tại bọn chúng sau lưng mặt hồ b ư c lên mấy chục con hình thái khác nhau Tản r a cường đại yêu khí yêu thú nhao n h a u nhiệt h ầ n trong đó không thiếu vài đầu hình thể phá lệ khổng lồ khí tức đạt tới lục phẩm yêu tướng cấp bậc tồn tại như giữ tợn phúc thủy ngạc long x ả o trá cựu đầu xa hủy cùng thành quần kết đội thiết giáp long dợ. hai cái d a o long hiển nhiên cũng cảm ứng được phương xa kim long hải ngạn tia kinh thiên động địa đại chiến cùng trận pháp khí thế m ê n h ông biết trường lăng tiên môn lần này là thật sự quyết tâm đề cử chuyến h ó t bị hoa khôi đánh bay sau ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều g a o không nổi nông nhị đại trật phạm bị nạo kiều hoa khôi đánh bay sau lại mở ra hạnh phúc nhân sinh phố đổ cổ trên kiếm lậu thị trường chứng khoán đánh thiện tay chơi chút đổ thạch không cẩn thận liền c ậ u thành tỷ phú thế giới ngạo kiều hoa khôi khinh thường ngươi không xứng với ta ngạo kiều hoa khôi tra k h ó c r ò n g cơm miệng công ty nhà ta đều bị hắn thu mua ta cũng ở làm công cho hắn a tỷ phú hội nghị thượng đỉnh trần phạm đ ạ m nhiên b u ô n g tay ta đối với tiền thật không có hứng thú có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta chương 175, vân ngộng s á t cục 2, a i chương 175, vân ngộng s á c cục h bọn chúng không chút do dự vừa mới hiện thân liền dẫn dẫn dưới chướng yêu thú đ ố i trôi nổi tại chống không lục tiên kiếm c ắ t phát khởi công kích máy liệt nọc độc của nước huyền băng thổ tức to lớn thủy long quyền các loại thiên phú thần thông cùng yêu pháp như là mưa to gió lớn giống như đánh út về phía kiếm c ắ t kiếm c ắ t tại năm vị đệ tử tinh anh điều khiển hạ chống lên kiên cố kiếm khí tương ố đồng thời không ngừng bắn ra sắc bén kiếm cương đánh trả cùng phía dưới đàn yêu thú chiến làm một đoàn quan g hoa bùng lên oanh minh không ngừng nhìn thấy kiếm c ắ t thành công hấp dẫn cũng ngăn cản được đa số yêu thú công kích chưng dụ vân sơ hình hạ ba người lẫn nhau biết bọn hắn xuất thủ thời điểm tới Đi. vân sơ khét quát một tiếng thân hình như mây như khói mờ mịt vô t u n g dường như dung nhập vào trong gió l ặ n g yên không một tiếng động lực về phía giao t h ậ p thất hình hạo thì là hư lạnh một tiếng quanh thân bộ phát ra sắc bén vô song thất sắc k i ế m khí cả người hóa thành một đạo hết u y sắc trường hồng mang theo thẳng t i ế n không lùi quyết t u y ệ t khí thế phát sau mà đến trước cùng vân sơ một trái một phải mơ hồ hình thành giáp công chi thế lao thẳng tới giao t h ậ p thất mà trương dụ lựa chọn trực tiếp nhất thân hình hắn khẽ động bằng vào long mãng chi thể mang tới thân thể cường h ã n chi lực như là như đạn pháo trực tiếp phóng tới một cái khác đầu giao lòng giao thập n ũ trên đường một đầu tiềm phục tại dưới nước tứ phẩm yêu nhiễm lợi dụng đúng cơ hội đột nhiên t h o á t ra mở ra huyết bùn đại khẩu một đạo tính ăn mòn cực mạnh nước hơi thở phun về phía chưng dụ chưng dụ nhìn cũng không nhìn bên ngoài cơ thể mậu kỳ thổ liên hư ảnh có hơi hơi chuyển kia đủ để hòa tan kim thạch nước hơi thở liền bị nặng nề thổ linh cương khí tùy tiện ngăn lại trong tay hắn đen nhánh huyền tẫn xà mâu tùy ý vạch một cái một đạo cô đọng bóng mâu hiện lên kia hình thể khổng lồ ô nhiễm thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra liền bị từ đó cắt thành hai phần mó tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mạng lớ trong nháy mắt liền vượt qua cuối cùng một khoảng cách mũi thương trực chỉ giao thập ngũ kia to lớn đầu lâu giao thập ngũ nhìn thấy trương dụ sinh manh như vậy nhất là trong tay trôi này để nó đều cảm thấy tim đập nhanh màu đen xà mâu cùng kia khác hẳn với tu sĩ tầm thường phương thức chiến đấu lập tức đoán được trương dụ thân phận nó không dám chậm trễ chút nào to lớn dao hé miệng cũng không phải là bình thường của nước mà là một cỗ mùi tanh hôi nồng nặng màu sắc cám lục sệt sệt nọc độc như là tháp cám lục sệt nọc độc độc như là tháp cám lục sệt sệt nọc độc độc như là t h trong lòng cảnh giác đột nhiên thăng hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại không dám để cho này ủy dị nọc độc c ậ n thân không chút do dự thúc giục thụy lân phần thiên tông s á c lệnh hỏa vực mở và anh sinh hồng sắc kỳ lần chi hỏa lấy hắn làm trung tâm ẩm v a n g bộc phát hình thành một cái phương biên mấy chục trượng hỏa diễm lĩnh vực mặc dù tại nước này hơi dư thừa vân mộng trạch trên không lửa b vỡ vi lực nhận cực lớn áp chế phạm vi không kịp bình thường một nửa hỏa diễm cũng lộ ra không bằng trước kia lưng n ự c nhưng này nguồn gốc từ thụy thú kỳ lân hạo nhiên phá tà chi hỏa vẫn như cũ thành công đem đa số hắt vẫy hóa thành quần c u ộ n khói xanh phát ra suy suy tiếng vang cùng lúc đó quanh người hắn mậu kỳ thổ liên quang hoa đại thịnh rủ xuống đạo đạo nặng nề hoàng quang đem còn sót lại khí độc cùng ăn mòn chi lực ngăn cách bên ngoài trong tay huyền tẫn xà mâu thế đi không giảm mang theo xe rách tất cả huyền thổ trọng phong đâm thẳng giao thập ngũ dưới c ổ n ị c h lẫn chỗ giao thập ngũ cảm nhận được xà mâu bên trên kia uy hiếp trí mạng phát ra một tiếng kinh sợ gào k h é t thân thể cao lớn đột nhiên bậm mẹo bao trùm lấy nặng n ề lân phiến long trào lóe ra u lam quang mang theo lấy bảng bạc thủy mạch chi lực mạnh mẽ trụt về phía x lại buộc phát ra sắt thép và chạm giống như tiếng vang g i a o thập ngũ chỉ cảm thấy trên bút đau đ ớ n một hồi kia mọi việc đều thuận lợi t ẩn chứa kịch độc lòng chảo lại bị xá mâu t ù y tiện đâm rách lân g i á c lưu lại một cái vết thương sâu tới xương màu đỏ sầm dao máu cốt cốt chảy ra càng có một cỗ vị dị lực chấn động theo cánh tay chuyển đến để nó nửa người đều có chút run lên giống g i a o thập ngũ bị đau không tính b ạ i phát dài đến mấy chục trượng g i a o thân thể đ i ê n của múa q u ấ y lên khắp thiên hồ nước hình thành từng đạo to lớn thủy long q u y n cùng lọc độc thủy t i ề u phô thiên cái địa đánh tới hướng chưng dụ một cái khác hoàn hảo long c h ả o cũng không ngừng tìm khe hở công kích c h ả o phong sắc bén độc quang tiệm nhấp nháy chưng ơ dụ đem không cốc minh thiền phủ phong ngự khí thần thông tôi h động đến cự c hạng thân hình tại mưa to gió lớn giống như t r o n g công kích giống như quỷ mị linh động lấp lóe mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi trí mạng công kích trong tay xà mâu càng là như là độc long xuất động mỗi một lần n â m ra quét ngang đều có thể tại giao thập ngũ thân thể cao lớn bên trên lưu lại mới vết thương dao máu như là dòng suối nhỏ giống như không ngừng chạy đem phía dưới nước hồn h u ồ n đỏ nhưng mà chưng dụ như trong lòng cũng không ý mừng ngược lại có chút ch cái này giao long phòng ngự cùng sinh mệnh lực v i ễ n siêu hắn dự đoán xà mâu tạo thành vết thương mặc dù nhìn kinh khủng nhưng đối với giao long cái kia khổng lồ thân thể mà nói xa không tính là vết thương trí mạng hơn nữa cái này giao long độc tính cực kỳ quỷ dị kỳ lân hỏa b ự c mặc dù có thể ngăn cản đa số nhưng ở chém giết gần người bên trong khó tránh khỏi có một chút khí độc nọc độc nhiễm tới cương khí hộ thân thậm chí xà mâu phía trên kia cô ăn mòn cảm giác tê dại không ngừng ý đồ ăn mòn linh lực của hắn cùng thần thức mặc dù tạm thời bị hùng hậu căn cơ áp chế nhưng một lúc sau tất nhiên là hai hoàng lầm thật chẳng lẽ phải v triển khai thất phẩm lĩnh vực tốc chiến tốc thắng chưng dụ một bên cùng giao thập ngũ chiến đấu một bên tâm niệm thay đổi thật nhanh nhưng như thế đến một lần thất phẩm lòng châu bại lộ h ậ u hoạn vô t ậ n vận dụng thái thượng hóa long tiên hóa long chi thuật hoặc là mở ra chân l o n g lĩnh vực thậm chí vận dụng ngũ hành linh khí những thủ đoạn này cái nào bại lộ đều so thất phẩm lòng châu phiền t h o i hơn hán giờ phút này mới sâu sắc cảm nhận được đối phó loại này ra dày thị béo chứng cứ địa lợi còn có quỷ dị thần thông lục phẩm đỉnh phong giao long mong muốn tại không bại lộ hạch tâm lá bài tẩy dưới tình huống nhanh chóng cầm xuống là vực lại có chút bó tay bó chân lâm vào khổ chiến mà giờ khác này cùng trương dụ chiến đấu giao thập vũ trong lòng càng là để cho khổ cuốn q u y ế t trước mắt cái này nhân tộc tiểu tử thực sự thật khó dây dưa trôi này hắc mâu sắc bén đến không tưởng nổi chính mình lân giáp cùng hộ thể yêu lực tại trước mặt nó i như là giấy căn bản phòng ngự không được càng kinh cũng chính là lực lượng của đối phương quả thực không giống nhân tộc tu sĩ so với nó gặp qua lợi hại nhất hậu thổ từ vu tu còn muốn bá đạo mỗi một lần va chạm đều chấn động đến nó khí huyết sôi trào thương thế không ngừng tích lũy nếu không phải nó có thể sơ bộ điều động tiềm giang thủy linh chi khí k h ô người này quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy khó chơi giao thập ngũ trong lòng hàn ý dần dần sinh thế công không khỏi càng thêm cẩn thận trong lúc nhất thời một người một giao đều có cố kỵ chương dụ không dám tùy tiện vận dụng át chủ bài giao thập ngũ cũng cầm chương dụ phòng ngự không có gì quá dễ làm pháp chiến cuộc lâm vào căng thẳng khó phân thắng bại Đề cử c h u y ể n hót quay thú phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa d ị biến m ặ t thế hàn lâm vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên c u ồ n g t u â n r a t ư ơ n g t o a thành thị sụp đổ toàn bộ long quốc h á m sâu vào tuyệt cảnh địa ngục ngay tại thời khắc sinh tử một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế mà tại cự thú đỉnh đầu thình l i n h đứng thẳng một đạo thân ảnh khí tức trực trùng vân tiêu chính là tô mạch chương một trăm bảy mươi sáu phá cục chi chiến một chương một trăm bảy mươi sáu phá cục chi chiến một vân m n g trạch trên không chiến cuộc vẫn như cũ rằng co một bên khác vân sơ cùng hình hạo liên thủ thì lộ ra càng thêm tinh diệu nhưng cũng càng thêm nguy hiểm chỉ thấy vân sơ bản mệnh phi kiếm lưu vân hóa thành một đạo như có như không lam n h ạ t kiếm quang xuyên thẳng qua không chừng kiếm thế dày đặc như nước ở khắp mọi nơi nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm chính là vân thủy phiêu m i ệ u kiếm quyết tinh túy đi là thuần âm c h i đạo v ậ n tân kim chi sắp bén dấu quý thủy chi kéo dài mà hình hạo thì hoàn toàn khác biệt hắn sát mặt lạnh lùng trong mắt sát ý nghiêm nghị bản mệnh phi kiếm thất sát huyết quang tăng gọn kiếm khí thẳng tiến không lùi mỗi một kiếm đều mang t h i ê u cháy tất cả bính hỏa nóng b ỏ n g cùng như bẹ cành khô r i á c m ộ t sinh cơ chính là thất sát phá quân kiếm quyết đường lối làm được là thuần dương chi đạo hai người một tâm một dương một nhu một cương giờ phút này lại phối hợp đến kỳ diệu tới đỉnh cao v â n sơ lưu vân kiếm quang như là vô số mềm dẻo sợi tơ tầm tầm lớp lớp quấn quanh chỉ trệ lấy dao thập thất hành động hóa giải bàng bạc yêu lực sung kích mà hình hạo thất s á t kiếm quang thì như là bắt lấy sơ hở rán độc mỗi lần tại giao thập thất bị vân sơ kiếm thế vây k h ố n trong nháy mắt b ộ c phát ra lôi đỉnh vạn quân gai nhọn làm cho giao thập thất không thể không trở về thủ trên thân cứng rắn lân phiến cũng bị chém ra đạo đạo bạch ấn thậm chí ngẫu nhiên băng liệt chảy ra dao máu âm dương luân chuyển lưỡng nghi kiếm vực vân sơ cùng hình hạo khí cơ giao cảm hai thanh bản m ệ n h phi kiếm kiếm quang đống nhiên phân hóa trong c h ấ p mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm ảnh những này kiếm ảnh cũng không phải là lộn xộn mà là căn cứ âm dương ngũ hành lý lẽ cấp tóc xen hình thành một cái bao phủ phương biên mấy trăm trượng to lớn kiếm trận lồng ánh sáng lồng ánh sáng bên trong một nửa kiếm khí như sóng nước lưu chuyển âm l u t r ê n biên một nửa khắc kiếm khí như liệt hỏa liệu nguyên dương cương bạo liệt âm dương nhị khí ở trong trận tuần hoàn qua lại tương sinh tương khắc diễn sinh ra vô tận biến hóa đem giao thập thất thân thể cao lớn gắt gao v â y ở trung ương cái này lưỡng nghi kiếm được chính là trường lăng tiên môn là ứng đối cường địch mà nghiên hợp một loại hợp kích kiếm trận cần tu luyện t h ầ n âm thuần dương kiếm quyết tu sĩ mới có thể thi triển uy lực lớn giờ phút này từ vân sơ cùng hình hạc hai vị này chân chuyển thi triển đi ra mặc dù bởi vì tu vi có hạn chưa thể hiển thị rõ uy nhưng cũng khí tượng xâm nghiêm s á t cơ d i ấ u dếm nhưng mà nơi đây chính là tiềm giang thủy mạch hạch tâm vân n g ọ trạch giao thập thất cùng hống một tiếng quanh thân đ ũ lam yêu quang phóng lên tận trời điên cùng dẫn động phía dưới mênh mông nước hồ vô số thủy linh chi khí như là t r ă m sông đổ về một biển liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của nó chữa trị nó bị kiếm khí chém ra nhỏ vẽ thương thế càng làm cho nó yêu lực bành trướng thu uy càng tăng lên giống chỉ là kiếm trận cũng nghĩ vây không ta giao thập thất cái nuôi lớn đột nhiên bãi xuống mang theo lấy vạn quân tri lực cùng bàn bạc bà thủy linh mạnh mẽ đánh tới hướng kiếm vực tường ánh sáng và anh kiếm vực tường ánh sáng kịch liệt rung động âm dương kiếm khí lưu chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh miễn c ư ơ n g đem một kích này ngăn lại nhưng vân sơ cùng hình hạo sắc mặt đều là hơi hơi trắng lên hiển nhiên tiếp nhận không nhỏ áp lực giao long m ư ợ n nhờ địa lợi yêu lực khổng lồ mà bọn hắn duy trì kiếm vực linh lực cùng nguyên thần chi lực lại tại duy trì liên tục tiêu hao hết đợt này đến đợt khác kiếm trận mặc dù tạm thời khốn trụ giao long nhưng bọn hắn cũng đã mơ hồ rơi vào hạ phòng chỉ có thể bằng vào tinh diệu kiếm thuật c ù n nhau kéo dài khó mà đối t h ứ thế mãi một khi linh lực không tốt kiếm vực vỡ vụn hậu quả khó mà lường được một phương diện khác lục tiên kiếm cắp tại năm vị đàn cung lục phẩm đệ tử tinh anh điều khiển hạn uy năng toàn bộ triển khai các thân d u n g động ước vạn kiếm khí như là bão kim loại hướng phía ý đổ vây công đi lên mấy chục con yêu thú quét sạch mà đi kiếm cương lướt qua vân mộng chạch bên trong những cái kia tứ phẩm trở xuống yêu thú như là bị cắt đổ lúa m ạ n h giống như nhao nhao mất mạng máu nhuộm mặc hồ cho dù là tứ phẩm ngũ phẩm yêu tướng ỉ vào hình thể khổng lồ yêu lực thâm hậu cũng chỉ có thể tại kiếm cương quần m á n h công kích đến miễn c ư ơ n g tự vệ căn bản là không có cách đột phá kiếm các phong tỏa tới gần hai cái dao long tiến hành trợ rút trên bầu trời nặng nề g h trong tầng mây giải lão đục ngầu ánh mắt xuyên thấu hư không đem phía dưới chiến cuộc thu hết vào mắt khi hắn nhìn thấy trương dụ chỉ dựa vào đàn cung ngũ phẩm tu vi có thể cùng lục phẩm đ ỉ n h phong độc dao thập ngũ đánh cho có đến có vệ thậm chí mơ hồ chiếm thượng phong lúc không khỏi lên tiếng khen thanh hư tiểu tử ngươi đệ tử này coi là thật không tệ đàn cung ngũ phẩm liền có thực lực như thế lối cứng độc dao mà không rơi vào thế hạ phong đợi ngày khác sau khi ngưng tụ nguyên thần thực lực chỉ sợ sẽ không tại năm đó sở kinh lan phía dưới lại là một cái mầm tiên a hắn lời nói xoay chuyển mang theo một tia nghi hoặc chỉ là hắn chiến đấu này con đường cưng manh b á cháy mạnh lấy l ự c các người có thể tuyệt không giống các ngươi trưởng lăng tiên môn chính thống kiếm tu truyền thừa thanh h ư chân nhân nghe vậy ánh mắt bình tĩnh như trước nhìn chăm chú lên phía dưới trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ nhường giải lao chê cười kẻ này tu hành thời gian ngắn ngủi tiến triển lại quá tấn mãnh có thể nói tiến triển cực nhanh trong tông môn rất nhiều tinh diệu kiếm quyết trận pháp tri thức hắn xác thực còn chưa tới kịp hệ thống tu tập đấu pháp thời điểm cũng chỉ có thể ỉ vào thiên phú cùng cơ duyên giải lao trong mắt lóe lên một tiên tìm tòi nghiên cứu c h i sắc chậm g ã i nói kẻ này có thể đồng thời kích phát nhiều loại thiên địa linh vật thần t h ô n g phương pháp này có chút thần dị lao phu cũng là hiếu kỳ cuối cùng là dựa vào cái nào đó tiên thiên linh bảo kích phát vẫn là tu tập cùng loại ngọc thanh nhất mạch kia danh sưng k h ô n g chế bạc khí mô phỏng vạn pháp chu thiên ngự khí chân quyết hoặc là đỏ tiên thần châu cơ g a bí mà không chuyển có thể thấy rõ nguyên khí bản chất khống chế các loại linh cơ hoàng cực vọng kỹ thuật theo lão phu biết các người thượng thanh nhất mạch dường như cũng không cái này sở trưởng tại không chế ngoại vật thần thông truyền thừa thanh hư chân nhân m ặ t không nổi sắc lạnh nhật nói hậu bối đệ tử tự có duyên phận cơ duyên chỉ cần không làm trái m ô n quy không rơi vào tà đạo chúng ta làm trưởng bối cần gì phải mọi chuyện truy đến cùng nền tảng ha ha giải lao phát ra một tiếng ý vị khó hiểu tiếng cười các ngươi thượng thanh nhất mạch chính là điểm này tốt mặc dù làm việc bá đạo nói diệt môn liền diệt môn nhưng ở bảo hộ đồng môn bao dung đệ tử về điểm này xác thực số một bất quá ngươi nói cũng đúng tu hành cuối cùng cần nhờ bản thân thần thông mạnh hơn cũng bất quá là hộ đạo chi thuật rõ ràng bản tâm rèn luyện bản thân cầu được trường sinh siêu thoát mới là căn bản phương pháp vân mộng trạch chiến trường t r ư ơ n g dụ một bên cùng độc i a o thập ngũ chiến đấu một bên l ạ g yên đem thần thức quyết tán ra đến cấp tốc đảo qua toàn bộ chiến cuộc vân sơ cùng hình hạo lưỡng nghi kiếm bực mặc dù tinh diệu nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn hắn là tại nỗ lực c h è o c h ố n g kiếm các mặc dù tạm thời áp chế đàn yêu thú nhưng mong muốn hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ cũng cần thời gian mà phương xa ngũ h u ệ n tri đ i ệ chiến đấu chấn động mơ hồ chuyển đến hiện nhiên cũng đang đứng ở kịch liệt bên trong nhân thủ giật gấu và vai a trương dụ trong lòng thầm than trường lăng tiên môn lần này cơ hội là dốc toàn bộ lực lượng ngoại trừ cần thiết lưu thủ trưởng lão liền ký h ả i cảnh đệ tử đều đầu nhập vào chiến trường chính như hình hạo trước đó lời nói nếu không phải bởi vì hắn nguyên cớ dẫn đến liệt phong cốc bị diện dẫn tới huyền minh hậu thổ nhị tông thọ t ử hồ bi khoanh tay đứng nhìn trường lăng tiên môn giờ phút này đoạn không đến mức bị động như thế liền ra dáng ngoại viện đều không có toàn bộ tông môn chiến l ự c giờ phút này tựa như một cây kéo căng tới cực hạ n dây cùng hơi không cẩn thận liền có thể hoàn toàn đứt đoạn đề cử chuyến hot cao võ xuyên qua trảng hung t i ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biau cao đình n g ư ơ i đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài thu hoạch được kiếm đạo tư chất mười điểm nộ tính thiên phú ba điểm k h ắ p thu thuộc tính sau tô diệp nộ tính có chỗ tăng lên nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú tô diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú đinh n g ư ơ i đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu thu hoạch được quyền pháp tư chất một trăm điểm giết chóc quyền pháp ba thành q u y ề n ý k h ắ p thu thuộc tính sau tô diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường còn học xong giết chóc quyền pháp nắm giữ ba thành quân ý đinh người trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ thu hoạch được ban thưởng trung trình bắt g u cái gì cái này cũng được chương 176, phá cục chi chiến hai chương 176, phá cục chi chiến hai không thể tiếp tục như vậy nữa chưng dù ánh mắt mãnh liệt nếu là trận chiến này bởi vì chính mình có chỗ giữ lại mà thất bại dẫn đến trường lăng tiên môn tổn thất nặng nề hắn như thế nào xứng đáng sư tôn liệt dường chân nhân giữ gìn c h i ân húng chi ông môn vừa ban cho long tiên kim thanh hư chân nhân còn ở trên trời nhìn xem lại vẩy nước xuống dưới v ề tình v ề lý đều không thể nào nói nổi nhất định phải phá cục tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa chưng dù ánh mắt quá chặt bị lưỡ nghi kiếm vực vây khốn dao thấp thất trong tay hắn huyền tẫn xà mơ âu quang đ ỗ n g nhiên một thịnh bắt lấy độc dao thập ngũ một cái tấn công khoảng cách mũi thương lấy một cái xảo trá góc độ đột nhiên n â m ra tại cứng cõi lân giác bên trên lần nữa mở ra một đạo vết thương sâu tới xương đỏ sẩm máu độc phân ra giống dao thập ngũ bị đau phát ra một tiếng nổi giận gà o ghét to lớn dao đôi mang theo lấy ngập trời n ộ d i ễ m cùng tành hôi độc gió lấy thế xét đánh không kịp bưng t hai đột nhiên hướng trương dụ chặn ngang quất tới nhưng mà lần này trương dụ lại không tránh không né trong mắt của hắn tinh quang nói lên huênh thân mậu kỷ thổ liên phòng ngự quan hoa có chút nội liễm lại tùy ý kia ẩn chứa kinh khủng cự lực giao đôi mạnh mẽ nện ở trên người mình và n h một tiếng trầm mượn tiếng vang trước dụ chỉ cảm thấy một cố như bài sơn đảo hải lực lượng chuyển đến ngũ t ạ n g lục phủ đều dường như l ệ c h vị trí đồng đạo nhưng hắn cố nén khó chịu mượn cố này khổng lồ lực trúng kích đồng thời toàn lực thôi động không c ố c minh thiền p h ủ phong ngự khí thân thông b á thân hình của hắn như là một quả bị toàn lực ném ra lưu tinh lại như một đạo bị cuồng phong c u ố n lên tớ liếu lấy một loại viễn siêu bình thường tốc độ xét qua một đạo quỷ dị đường vòng c u n g trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách lại một đầu đánh tới vân sơ cùng hình hạo bày ra lưỡng nghi kiếm vực một màn này phát sinh quá mức đông nhiên vân sơ đang hết sức chăm chú điều khiển kiếm vực chợt thấy một bóng người dùng tốc độ khó mà tin nổi xâm nhập kiếm trận phạm vi không khỏi tâm thần rung động kiếm vực tự có linh tính cảm nhận được mọi lai khí tức vô số đạo âm dương kiếm khí lập tức tự động hướng phía kẻ sông vào c u ố n g i ế t tới suy suy dày đặc kiếm khí như là như mưa to rơi vào trương dụ trên thân mậu kỷ thổ liên rủ xuống nặng nghề hoàng quang kịch liệt chấn động sáng tôi chập trờn chung cuộn cuộn. vân i bị t r sơ kinh ngạc thốt lên đội vàng ý đồ điều khiển kiếm vực tránh đi chưng dụ nhưng kiếm thế đã phát trong lúc đội vã khó mà hoàn toàn thu liễm mà ở vào kiếm vực trung tâm giao thật thất càng là không nghĩ tới sẽ có này biến cố nó vừa ra sức chấn khai mấy đạo thất s á t kiếm khí liền thấy trương dụ như là thần binh trên trời rơi xuống giống như sông phá kiếm ạ n g mang theo một cố làm nó tim đập nhanh sắc bén sắc khí lao thẳng tới trước mặt c h i này để nó lân phiến đều đang run sợ màu đen xà mâu đã gần trong g ă n tấc trong trước mắt giao thập thất chỉ tới kịp nâng lên một cái bao trùm lấy nặng nghề lân phiến cự trào ngưng tụ lại bàn bạc thủy linh y ê u lực ngang nhiên t r ụ t vào mũi thương cho ta đoạn nó đối với mình lợi trào rất có lòng tin phát bảo tầm thường phi kiếm căn bản khó thương mảy may nhưng mà nó đánh giá thất h u y ề n tẫn xà mâu tính khủng càng đánh giá thấp hơn chương dụ giờ phút này quyết tuyệt lực lượng phá chương dụ trong tiếng hít tở thể nội l ử a thổ linh khí vận chuyển tinh thần linh lực không giữ lại chút nào rót vào xà mâu bên trong thân mâu phía trên kia huyền thổ đường vân dường như x u ố n g lại t à n mát ra t r ô n vùi tất cả nặng nề khí tức giang giác một tiếng thanh thúy làm cho người khác ghê răng tiếng vỡ b ụ n văng lên tại giao thập t h ậ t khó có thể tin trong ánh mắt nó kia đủ để đối cứng phi kiếm lợi chạo tại cùng màu đen xà mâu tiếp xúc trong né mắt lại như cùng gỗ mục giống như bị t h tiện chặt nước h ỗ đứt bóng lóng như gương thậm chí liền đau đớn đều trễ nửa giây lát mới chuy n giao a o g thập thất phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm thân thể cao lớn như là bị một tòa núi cao đập chúng cũng không còn cách nào duy trì phi hành mang theo phun ra máu tươi cùng vỡ vụ nội tạng như là thiên thạch giống như từ không trung rơi xuống nặng nề g h m à n kẹt ở vân m ộ n g trạch biên giới đầm lầy bên trên t ó é lên đẩy trời nước bùn biến c ố bất thình lình làm cho cả chiến trường cũng vì đó yên tĩnh đang chuẩn bị truy kích trương r ụ độc giao thập v ũ nhìn thấy đồng bạn trong nháy mắt trọng thương rơi xuống to lớn dựng thẳng đồng bỗng nhiên co bảo phát ra vừa kinh vừa sợ gào thét、17. nó rốt cuộc không lo được c h ư ơ n g dụ quanh thân xương độc phun trào liền phải phóng tới dao thập thất rơi xuống phương hướng cứu viện nó rất rõ ràng nếu là dao thập thất bất lạc chỉ dựa vào nó một đòn dao tuyệt không phải cái này ba tên nhân tộc tu sĩ đối thủ hình sư đệ c u ố n lấy nó cho trương sư đệ tranh thủ thời gian vân sơ trước hết nhất kịp phản ứng lưu vân kiếm quang nhất truyền như là giả dích không dứt m â y man g trong nháy mắt c u ố n quanh hướng độc dao thập vũ h i n h hạo mặc dù cùng trương dụ có dạng nước nhưng giờ phút này cũng biết đại cục làm trọng hắn hư lạnh một tiếng thất s á t kiếm cương lại xuất hiện cùng vân sơ một trái một phải lần nữa bố trí xuống kiếm thế mặc dù thành công đem lòng nóng như lửa đốt độc dao thập ngũ gắt gao ngăn lại độc dao thập ngũ độc tính mặc dù cháy mạnh nhưng đối mặt hai vị một lòng chiến đấu không cùng liệu mạng chân truyền đệ tử một lát cũng khó có thể đột phá thoáng qua ở giữa c h n g vụ cùng vân sơ hình hạo ba người hoàn thành một lần mạo hiểm đến cực điểm đối thủ trọng a o thương phần bụng bị xà mâu xuyên thủng một cái to lớn lỗ thủng máu tươi như là chảy ra đem dưới thân vũng bùn n h ộ m thành một mảnh đỏ sợm nó rẽ r u i lấy mong muốn đứng dậy mà giờ khắc này chương dụ đã như bóng với hình dết tới trước mặt h á n ánh mắt băng lãnh trong tay miền tẫn xà mâu lần nữa d ơ lên mục tiêu trực chỉ giao thập thất kia lóe ra hoảng sợ q u a n g mang to lớn đầu lâu giống sinh tử con đầu giao thập thất buộc phát ra sau cùng hung tính nó không để ý phần bụng kịch liệt đ a u nhức đột nhiên mở ra miệng lớn thể nội tinh thuần bản nguyên thủy linh chi khí như là vỡ đê hồng lưu giống như điên cuồng phun r a nông đậm tới gần như thực chất thủy linh chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra như là lâm vào một mảnh sển sẹt vũng bùn nhường chương dụ vọt tới trước thân hình không khỏi trì trệ tốc độ giảm nhanh nhân cơ hội này giao thập thất đỉnh đầu cây kia lóe ra u lam hàn quang độc giác đông nhiên sáng lên t r ó i mắt quang mang một cỗ ngưng tụ toàn thân nó yêu lực hủy diệt tính linh khí tại độc giác mũi nhọn hội tụ sau một khắc một đạo cô động vô cùng u lam chủng sáng như là x é rách hư không thiểm điện đâm thẳng trương dụ lồng ngực một cách này nhanh không ác chuẩn ẩn chứa giao thập thất sắp chết phản công chi lực uy lực viễn siêu bình thường suy giao long độc giác hiển nhiên là cả người chỗ tinh hoa sắc bén dị thường lại dễ dàng xé rách trương dụ trước người mậu kỷ thổ liên cơ khí mạnh mẽ đụng vào trên n g ự hắn mặc dù có huyền kim lưu thể biến thành bất diệt kim khu phòng ngự kia ngưng tụ tại một điểm kinh khủng lực trúng kích vẫn như cũng nhường trương dụ cảm giác như là bị một tòa cao tốc phi hành núi nhỏ đục chúng khí huyết một hồi quần quận thân hình không bị khống chế bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất và anh trương dụ trùng điệp rơi xuống đất đem đầm lầy mặt ném ra một cái hố sâu nước bùn văng khắp nơi giao thập thất thấy công kích thắng lợi độc nhãn bên trong hung quang đại thịnh không tha kéo lấy thụ thương thân hình khổng lộ mở ra huyết bùn đại k h u mang theo gió canh lần nữa hướng về trong hầm trương dụ đánh giết mà đến thế phải đem cái này trọng th trong hô sâu nước b ù n dính vào người c h ư ớ c dụ nhìn xem tiết như núi lớn để xuống giữ tợn đầu thù luồng trên mặt nhưng cũng không có vẻ b ồ i rối hắn hít sâu một hơi trong mắt lóe lên một tia thổ hoàng sắc linh q u a n g thể nội hùng hồn thổ thuộc tính linh khí trước tia c h ố không có phương thức cấp tốc vận chuyển khai thông dưới chân đại đ ị a hai tay của hắn đột nhiên ấn về phía vũng bùn mặt đất khẽ quát một tiếng địa mạnh cộng minh đề cử chuyện hót vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn ba ca chạy vô địch nhiệt huyết nhanh tiết ấu bạo trường ứ vạn độc giả đầy mạnh mười vạn năm trước người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo t i ế t biến đằng sau thiên đạo s chứ thần vất lạc chỉ có một tôn luân hồi cổ t h á p còn sót lại t h ế gian mười vạn năm sau võ đạo tu hành huyết mạch vi vương phế huyết vi t r ù n g không được tu luyện thần huyết vi lòng ngao dù cựu thiên một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên ngẫu nhiên đạt được bảo tháp xuyên qua dị giới từ trong đùi bằng bậc h ờ i ai bảo phế vật không thể người thiên hắn lấy phế phẩm huyết mạch dứt khoát bước lên táng thiên c h i đồ chương một trăm bảy mươi bảy chu giao lập uy một chương một trăm bảy mươi bảy chu giao lập uy một một c vô hình chấn động lấy hắn làm trung tâm như là gợn nước giống như cấp tốc huyết tán ra đến dưới chân mảnh này bị đục ngầu nước sông ngâm mười tháng sớm đã hóa thành trạch quốc vân mậu trạch tại thời khắc này dường như bị rót vào một loại nào đó ý chí vũng bùn phía dưới kia bị thủy linh chi khí áp chế không biết bao nhiêu năm tháng đại địa linh khí bắt đầu thất tình rung động ẩm ẩm chương dụ t r u n g quanh thân thể kia đoá tượng trưng cho thổ hành bản nguyên l á n h chịu lấy hắn đạo cơ mậu k ỳ thổ liên hư ảnh bỗng nhiên toát ra trước nay chưa từng có sáng trói ánh sáng hoa cánh sen dán ra đạo vận lưu truyền tinh thuần đến cực điểm tiên t i ê n thổ linh chi khí như là vỡ đê h ư n g lưu từ trong hư không được mà đến lại xuyên thấu qua chương dụ thân thể. điên c u ồ n g chút vào dưới chân đại điện ngưng chưng dụ một tiếng gào to trong mắt hoàng mang đại thịnh chỉ thấy quanh người hắn phương viên trăm triệu đầm lầy kia xềng x ệ t ướt át bùn náo h lại trong nháy mắt bị b ả n g bạc thổ linh chi khí cưỡng ép gặt ra cố hóa vô số đục n g ầ u hơi nước bị bước lui lộ ra phía dưới màu nâu đậm ẩn chứa nồng đậm đ ị a mạch nguyên khí b ù n g đất ngay sau đó dang rắc dang rắc dang rắc từng cây to như tay em bé lóe ra nặng nghề hoàng quan thạch liên như là nắm giữ sinh mệnh cự mãng phá đất mà lên những n à y thạch liên trên đó thiên nhiên khắc rõ tinh m ị thổ hành đạo văn tốc độ của bọn nó nhanh như tiềm điện mang theo xe rách không khí kêu to theo bốn phương tám hướng hướng phía vừa mới d â y r ù a đứng dậy giao thập thất quấn quanh mà đi giống sâu kiến tại vân m ộ n g trạch ngươi muốn dùng thổ linh chi khí vây khốn b ả n giao si tâm học tưởng giao thập thất mặc dù bị thương nặng không tính lại không giảm trái lại còn tăng nó cảm nhận được k i a thạch liên bên trên ẩn chứa khắc chế chi lực phát ra một tiếng kinh sợ gá ghét quanh thân lưu lam yêu q u a n giống g như nước thủy c h i ề u phun trào nó điên cùng dẫn động tiềm giang thủy mạch mê ngông bàng bạc thủy linh chi khí như là nhận triệu á n tự rộng lớn vân mậu trạch bên trong bay lên hóa thành mắt trần có thể thấy vầng sáng xanh lam liên tục không ngừng rót vào t r o n g cơ thể của nó đặt được tủy h mạch gia trì giao thập thất m n g rỡ thân thể cao lớn đột nhiên thoáng d r y ruộng quấn quanh ở trên người nó mấy cây thạch liền tại tinh thần u thủy linh s u n g kích cùng nó bản thân cự lực xé g i t hạn g phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì mặt ngoài đạo văn sáng tối c h ậ t trần cuối cùng bành bành vài tiếng đ ứ t thành từng khúc hóa thành tinh thần u thổ linh chi khí tiêu tán ta nhìn ngươi có thể ngưng tụ nhiều ít giao thập thất con mắt lớn tinh hồng gắt gao nhìn chằm chằm chưng dụ không ngừng thôi động yêu lực dẫn động thủy linh cùng kia dường như vô cùng v không ngừng theo khắc mặt đất mọc r a thạch liên đối kháng hơi nước cùng quê mùa kịch liệt va chạm phát ra suy suy tiến g b a n g từng mảng lớn đầm lầy bị cái này hai cố lực lượng giao phong dư ba làm cho một mảnh hỗn độn bùn nháo tung bay thơi nước hơi nước bốc hơi chưng ơ d ụ sắc mặt trầm tĩnh hai tay vẫn như cũ thật sâu đặt tại trong v ũ bùn cảm thụ được dưới chân địa mạch chuyển đến như là đại địa n h ị p tim giống như trầm ổn mà mênh mông lực lượng tại địa mạch cộng minh trạng thái hắn dường như cùng mảnh đất này nối liền thành một thể địa mạch nguyên khí liên tục không ngừng bổ sung hắn thật đúng là không sợ mức tiêu hao này chiến trong lúc nhất thời cảnh tượng lâm vào căng thẳng. màu vàng thổ linh chi khí cùng màu l a m thủy linh chi khí ở giữa không trùng x e n lẫn va chạm trôn b ụ i thổ linh khí tinh thần u nặng nề như là tuyên cổ sơn nhạc thận trọng từng bước thủy linh khí to lớn bằng bạc như là vô tận đại dương mênh mông s ô i chảo mãnh liệt cả hai thuộc tính tương khắc giờ phút này lại bởi vì người thi triển căn cơ cùng địa lợi tạo thành một cái vi diệu cân bằng người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng mà cái này cân bằng v ẹ n vẹn duy trì không đến một lát ngay tại giao thập thất coi là có thể bằng vào địa lợi mài chết cái này nhân loại thời điểm chưng dụ n ế c miệng lên một b ệ n lệnh leo độ con thời điểm tới, h á n tâm nghiệm khéo động trên thân kia đoá sáng chói mậu k ỳ thổ liên bên cạnh thư không một hồi và mẹo một cái khắc đoá hoa sen hư ảnh lạng l i ê n hiển hiện đoán này hoa sen màu sắc x i n h hồng tựa như lưu ly li bảo ngọc tạo hình trên mặt cánh hoa phảng phất có hỏa diễm đang l ặ n g lặng, lặng c h ả y xuôi tàn mát ra nóng rực nổ tung tiên tiên khí tước chính là t r ư ơ n g dụ tại quy khư tri điệu trải qua sinh tử m ớ i đến niết bàn hỏa liên niết bàn hỏa liên vừa xuất hiện cùng mậu kỷ thổ liên khí cơ giao cảm cánh sen dún dày hòa sinh thổ một cỗ tinh thuần ấm áp tiên tiên hỏa linh tri lực như là chất xúc tác giống như rót vào kia bảng bạ trong chốc lát nguyên bản liền nặng nề tinh thần thổ linh chi khí dường như bị rót vào linh hồn cùng sức sống biến càng thêm cố động càng thêm nóng bỏng càng có xâm lược tính kia ánh sáng màu vàng đất biên giới thậm chí nhiễm lên một t ầ n g nhàn nhạt kim hồng chi sắt thổ khắc thủy đạt được tiên thiên hỏa liên gia trì thổ linh chi khí uy lực tăng vọt kia nguyên bản cùng to lớn thủy linh khí thế đều đối đầu ánh sáng màu vàng đ n g nhiên quan g mang đại thịnh như là liệu nguyên chi hỏa trong nháy mắt vượt trên màu làm thủy quang cái gì không có khả năng giao thập thất cảm nhận được quanh thân thủy linh chi khí như là gặp phải các tinh giống như phi tốc biến mất k i u vô số thạch liên quấn quanh mà đến tốc độ cùng lực lượng đột ngột tăng mấy lần không khỏi phát ra hoảng sợ gào thét g i a n g g i á c g i a n g g i á c g i a n g g i á c lần này thạch liên không còn t ù y tiện đứt gãy bọn chúng lóe ra hoàng bên trong mang đỏ con g trạch mang theo không thể kháng cự nặng nề cùng nóng rực g ắ t gao c u ố n lên giao thập thất cái cổ thân thể t ứ chi mặc nó như thế nào điên c n g b ậ t mẹo thôi động yêu lực dẫn động thủy linh đều không thể lại tránh thoát mảy may khí tức nóng bỏng xuyên thấu qua lân giáp chuyển vào thể nội thiêu đốt lấy vết đục của nó thậm chí để nó vận chuyển yêu lực đều biến vướng ngữ lên giống thả ta ra g i a o thập thất bị vô số lóe r a đỏ vàng vầng sáng thạch lên i một mực khóa giữa không trùng thân thể cao lớn liều mạng g i y ruộng lại như là lâm vào h ổ phách phi trùng tốn công vô ích chưng dụ trong mắt hàn quang lóe lên sao lại bông u tha cái này cơ hội ngàn n ă m một thở giết thân hình hắn như điện trong n g á y mắt lấn đến gần bị triệt để vây khốn g i a o t h ậ p thất trong tay huyền tẫn xà mâu â quang đại thịnh đón gió liền giải hóa thành một thanh dài đến mười triệu kinh cùng l ư ợ binh thân mâu phía trên màu đỏ sập huyền thổ đường vân như là nham tương giống như lưu động thừa d ị p n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi phốc phốc đ ư ơ n g theo lấy một tiếng lơi ư dao cắt vào huyết đục trầm đục to lớn xà mâu như là xuyên tấu h một t ầ n giấy g cửa sổ giống như dễ như t r ở bàn tay địa thứ vào dao thập thất bởi vì dây ruộng mà bộc lộ ra cái cổ cùng thân thể kết nối chỗ mũi thương bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng hoàn toàn bộc phát không chỉ có tạo thành to lớn xuyên qua tổn thương càng có một cỗ hủy diệt tính lực chấn động dọc theo vết thương hướng dao long thể nội liên cùng n g n tràn ngao dao thập thất phát ra tê tâm liệt phế rú thảm thân thể cao lớn bị xà mâu bên trên ẩn chứa cự lực mang theo mạnh mẽ q ă n g hướng mặt đất một tiế vũng bùn nổ tung dao long bị gắt gao đ í n h tại đại địa bên trên màu đỏ sầm dao máu như là suối phun giống như theo vết thương vân u â n ra trong nháy mắt nhuộm đỏ m ả n g lớn đầm l ấ y nó điên cùng bạt mẹo đập còn x ó t lại l o n g t r ả o cái đuôi lớn liều lĩnh công hướng gần trong gang t ấ t c h ư n g dụ y đổ làm sau cùng phản công nhưng mà trưng dụ đã giam cận thân há lại sẽ không có phòng bị q u a n người hắn mậu k ỳ thổ liên cùng m i ế t bàn hỏa liên hư ảnh hóa lẫn xoay tròn cấp tốc thổ hành linh khí hóa thành trần nhuộm thủ hộ nặng nề con trướng hỏa hành linh khí hóa làm tịnh hỏa liên chướng nóng d ự n lực trường song trọng phòng hộ đem hắn một mực bảo vệ. lại thêm chân long chi khu bị động mang tới thân thể cường han phòng ngự dao long cái này sắp chết công kích rơi vào phía trên mặc dù đánh cho quang t r ư ớ n g kịch liệt chấn động phát ra trầm muộn tiếng vang lại cuối cùng không cách nào đột phá tầng này tầng phòng ngự làm bị thương trương dụ bản thể hắn như là cắm rễ đại địa sân nhạc hai chân g ắ t gao dẫm ở mặt đất hai tay nắm chặt xà mâu tay cầm mặc cho dao long rẽ ruộ như thế nào đều không thể dung chuyển hắn mảy may đem xà mâu một mực đóng đinh tại dao long thể nội cùng lúc đó trước đó bởi vì hơi nước á p chếm à phạm vi thu nhỏ kỳ lân hỏa vực tại niết bản hỏa liên hỏa linh chi khí ra trì hạn vi năng tăng、gọn. sinh hồng sắc hỏa diễm lĩnh vực trước kia chỗ không có dáng vẻ đột nhiên q u y ế t trường trong n g á y mắt đem toàn bộ bị thạch liền khóa lại bị xà mâu đóng đinh giao thập thất hoàn toàn m ứ t hết lĩnh vực bên trong kỳ lân chi hỏa cháy đường n ự c hỏa linh chi khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất ngọn lửa kia ẩn chứa thiêu tất b ạ n vật phá hủy tà ma hạo nhiên chi lực điên cùng tiêu đốt lấy dao l o n g lân r á c huyết đ ụ c thậm chí no ý đ ổ triệu tập hộ thể thủy linh yêu khí suy suy, suy. thủy hỏa kịch liệt giao phong bốc hơi lên đầy trời sương trắng dao lòng bên ngoài thân màu thủy quang tại kỳ lân thánh hỏa t i ê u đốt hạ phi tốc cảm đạo, tiêu tán. Lân huyết nhục phát ra khét lẹ n khí vị g i a o thập tất h tiếng hét thảm biến càng thêm thê lương nó liều mạng thôi động yêu đan dẫn động tiềm giang thủy mạch ý đ ồ dập tắt cái này giỏi trong xương giống như h ỏ a diễm nhưng bị thổ linh c h â n áp xà mâu đ ó n g xuyên lửa bức bức cháy sự phản kháng của nó lộ ra như thế tái nhợt bất lực song phương tiến vào hung h i ể m nhất trực tiếp nhất linh lực đối hao tổn giai đoạn đỏ vang nhị sắc l ử a thổ linh khí cùng màu u lam thủy linh yêu khí lấy dao lòng thân thể là chiến trường tiến hành quyết tử đấu tranh quan mang sáng tối chợn sóng linh khí như là như gió bao quét sạch bột phía đề cử chuyên hót chúng sinh thành rùa bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành tây du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa ta rất xin lỗi tình lại hóa thành t i ể u ô quy lâm phóng động bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn nộ không thời n ê n thiếu linh đ à i phương thôn sơn bộ đề lao tổ hết thệ đều là thật vốn định c ầ u thả lấy để tránh thoát tây du đại tiếp nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên b i n h thiên tướng cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt n g ạ o thân ảnh hắn rốt cục nhịn không được như lai lao nhi đi chết đi hầu ca đ ư n g nội năm trăm năm sau ta bồi ngươi đạp nát lang tiêu nhớ kỹ ngàn vạn lần đ ư n g bị đám hòa thượng kia lắc lư chu giao lập uy hai chương một trăm bảy mươi bảy chu giao lập uy hai nhưng mà nắm giữ địa mạch cộng mình trèo trống càng có hai đoá tiên tiên liên hoa xem như bản nguyên chương dụ linh lực bất luận là chất vẫn là lượng đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong màu lam thủy quan g tại đỏ vàng quan g hoa từng bức ép sát hạ liên tục bại lui phạm vi càng ngày càng nhỏ tại chương dụ thế gian g hết i b à n hỏa liên hư ảnh trong nháy mắt bầu trời trên t ầ n g mây một mực sắc mặt bình tĩnh thanh hư chân nhân trong mắt rốt cục nhịn không được lướt qua một tia khó mà che giấu vui mừng thầm nghĩ trong lòng hình sư minh ngươi quả nhiên và đúng kẻ này coi là thật phúc duyên thâm hậu lại thật tìm được cái này tiên tiên hòa liên kia kỳ lân chi hỏa quả nhiên chỉ là hắn thả ra ngụy trang để mà che giấu cái này căn cơ chân chính một bên giải lão kia trong đôi mắt đục ngầu cũng buộc phát ra kinh người thần thái hắn chăm chú nhìn phía dưới kia hòa lẫn hai đoá hoa sen hư ảnh ngựa khí mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng tiên tiên hòa liên tiên tiên thổ liên song sen t ị n h đế đồng nguyên cộng sinh lão phu nhìn lầm kẻ này tuy chỉ là đàn cung mũ phẩm nhưng bằng mượn cái này hai lại tiên tiên căn cơ lại phối hợp cái tia cường h à n h đến không tưởng nổi luyện thể chi thuật tiềm đ ư c chỉ sợ còn tại năm đó sở kinh làn phía trên phía dưới chiến trường ngay tại liên thủ chiến đấu độc g i a o thập ngũ vân sơ cùng hình hạo tự nhiên cũng nhìn thấy kia đoá đột ngột xuất hiện đỏ hồng liên hoa vân sơ trong mắt dị sắc liên tục đã co chân kinh càng có t ử đáy lòng thích thú hai đoá tiên tiên liên hoa cái này cảnh tượng nhường hắn trong t h á n g c h ố c dường như thấy được năm đó vị kia kinh t à i t u y ệ m diễm che đậy cùng thế hệ sở sư minh thân ảnh thậm chí còn hơn trường lăng tiên môn có người kế tục mà hình hạo khi nhìn đến tiên thiên hỏa liên sắt na con người bỗng nhiên có bảo hắn ánh mắt chỗ sâu kia một mực bị đè nén ghét không căm lòng cùng đoán hận giống như là núi l ử a phun trào cơ hồ muốn mãnh liệt mà ra vì cái gì vì cái gì phá hư hắn con đường đoạn hắn long châu cơ duyên chính là tiểu tử này vì cái gì tiểu tử này không chỉ có thể tìm tới quý thủy long châu còn có thể tìm tới liền sở kinh lan cũng không từng có tiên tiên h o a liên thiên đạo sao mà bất công mặc kệ đám người tâm tư như thế nào bước lên phía dưới sinh tử quyết đấu đã đến thời khắc quan trọng nhất tại song sen cùng địa mạch c ộ n minh duy trì dưới chức vụ linh lực hoàn toàn áp chế giao thấp thất giao long trên người thủy linh hộ thể quan hoa đã ảm đạm tới cực hạ kỳ lân c h i hỏa cơ hồ muốn tiêu đốt tới nó gân cốt nội tạng thạch liên càng thu càng chặn xà mâu tạo thành vết thương đang không ngừng chuyển biến xấu sinh cơ ngay tại phi tốc trôi qua giống dao thập thất phát ra một tiếng tràn ngập tuyệt vọng cùng điên cuồng g ầ m thét nó to lớn dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt nó đem thể nội còn sót lại tất cả yêu lực tính cả yêu đan bản nguyên điên cuồng hướng bên trong áp xúc ngưng tụ một cỗ hủy diệt tính t ứ không ổn định kinh khủng chấn động tự nó thân thể cao lớn bên trong phát ra không gian c u n g quanh cũng bắt đầu có chút và mẹo bị thạch liên phong tỏa khu vực linh khí biến quần bạo mà hỗn loạn trên không một mực chú ý chiến cuộc vân sơ t h ế thế cả kinh thất sắc đội vàng cao giọng nhắc nhở trương sư đệ m ọ u tránh ra nó muốn tự bạo gia o đan kia g i a o thập thất một bên áp súc lực lượng một bên gắt gao nhìn chằm chằm trương dụ quát tầm lên nhân loại hiện tại thối lui còn có thể sống nếu không liền cùng ta cùng nhau t r ô n vùi vào này nó chờ mong nhìn thấy trương dụ kinh hoàng tránh lui như thế nó có thể thừa dịp loạn tránh thoát tìm được một chút hy vọng sống nhưng mà để nó cũng làm cho tất cả chú ý nơi đây nhân ý không nghĩ tới là trương dụ đối mặt cái này tự bạo uy hiếp lại phản thất giống như không nghe thấy Lại, lại h ắ người c h ẳ n n h muốn đồng quy vô tận ta thành toàn ngươi lôi kéo ngươi cái loại này thiên tài cho cùng bản giao không lỗ nó cũng không còn cách nào áp chế thể nội kia quần bạo đến cực hạn lực lượng vây anh một tiếng dường như thiên địa băng liệt giống như tiếng vang đột nhiên tại vân mộng trạch trên không nổ tung giao thập thất thân thể cao lớn tại thời khắc này hóa thành một cái hủy diệt hạch tâm kinh khủng linh khí như là thoát cương hồng hoang cự thú ở bang bộc phát h u lam thủy linh yêu khí xích hồng kỳ lân chi hỏa hoàng hạt thổ hành nguyên khí cùng dao long máu thịt vụn hết t hệ tất cả đều bị cố này sức mạnh mang tính hủy diệt lôi c u ố n lấy hướng bốn phương tam hướng điên cùng xung kích quét sạch một cái to lớn cô tạp các loại nhan sắc linh khí quang cầu cấp tốc bành trướng những nơi đi qua vũ bùn bị trong nháy mắt bốc hơi cố hóa đại địa vỡ vụn thành t ừ n mảnh không khí bị xé n ư ớ phát ra bén nhọn nổ đùng cương đại sóng sung kích như là thực chất hải khiếu đem nơi xa mặt hồ nước hồ đều ép tới hướng phía dưới lõm hình thành một cái ngắn mùi hồ to quan g mang trói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng bạo tạc khu vực hạch tâm không gian hoàn toàn mơ hồ chỉ còn lại hủy diệt cùng hỗn loạn ngay tại cái này hủy diệt phong bạo trung tâm một đạo yếu ớt lam sắc quan hoa như là bị hoảng sợ con cá thừa dịp linh khí hỗn loạn ánh mắt không rõ sắt na lặng yên không một tiếng động theo bạo tạc quan cầu bên trong bắn ra y đổ trốn vào phía dưới vân mộng t r ạ c nước sâu bên trong chính là dao thập thất dao long tính phách nó trong lòng mang theo sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối trương dụ ngu xuẩn trào phúng chỉ cần tinh phách đào thoát vàng vào thủy mạch tầm bổ chưa hẳn không có đoàn tụ đục thân một ngày nhưng mà nó may mắn b ẹ n b ẹ n kéo dài một cái trước mắt ngay tại k i a màu lam tinh phách sắp chạm đến mặt nước trước mặt khác tia nguyên bản bị bạo tạc xung kích đến thất linh bắt lạc xích hồng s ắ c lửa bực lại như cùng nắm giữ sinh mệnh giống như dùng tốc độ khó mà tin nổi một lần nữa ngưng tụ co b ả o hóa thành một cái càng thêm c ố đọng càng thêm hỏa diễm nóng rực lòng giam vô cùng tinh chuẩn đèm cái tia đạo màu làm tinh phách bao ph giao long tinh phách phát ra một tiếng bén nhọn tinh thần tê minh điên cùng đụng chạm lấy hỏa diễm lồng giam ý đồ đột phá nhưng này kỳ lân chi hỏa chuyên môn khắc chế âm hồn t à phách mặc nó như thế nào va chạm đều không thể dung chuyển mảy may ngược lại bị thiêu đốt đến quang mang ảm đạm phát ra thống khổ kêu trên lúc này dư âm nổ mạnh chưa hoàn toàn lắng lại trà ngập n đụi mù cùng hơi nước bên trong một thân ảnh chậm rãi rậm chân mà ra chính là chức vụ hắn giờ phút này bộ giáng có thể xương thế thảm trên người thanh bảo sớm đã hóa thành lam lũ mạnh b ữ trần trụi ra trên da thị hiện đầy răng khắp nơi vết thương sâu đủ thấy xương thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng yếu ớt n ú p đ í c h máu tươi cơ hồ đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân khí tức cũng có vẻ hơi bề m ả i nhưng mà ánh mắt của hắn n h ư n g như cũng tỉnh táo đến đáng sợ dường như thương thế trên người không có quan hệ gì với hắn thân xác hắn không thay đổi tâm niệm b a động trang bị lan bên trong lòng tiên kim thần thống kim khu hóa sinh lạng yên phát động chỉ thấy quanh người hắn những cái kia vết thương kinh cùng chỗ cũng không có huyết nhục tự nhiên khép lại cảnh tượng ngược lại là một tầng lưu động tản ra nhu hòa bạch kim quang t r ạ c kỳ dị chất lòng kim loại Tự thương hại trong ự t h khoảnh khắc những cái tia vết thương sâu tới xương liền đã hoàn toàn khép lại tân sinh ra làn da con chạch cảm nhận cùng c h u n g quanh hoàn hảo chỗ không khác nhau chút nào thậm chí liền một tia vết xẻo cũng không từng lưu lại hắn hoạt động một chút cánh tay thân thể cảm giác không thấy bất kỳ khó chịu nào dường như vừa rồi kia thê thảm bộ dáng chỉ là một trận huyết tượng khi hắn thân hình chất động bay tới bị kỳ lân hỏa vực vây khốn d a o l o n g tinh phách lúc trước quanh thân đã hoàn hảo không chút tổn hại ngoại trừ linh lực tiêu hao q u ả lớn khí tức đã khôi phục bình ổn nhìn xem tại hỏa diễm lồng giam bên trong tả sung hữu đột điên cùng d â y rủa màu làm tinh phách c h ư ớ c dụ nhẹ nhàng lắc đầu ngựa khí mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng thế mà còn còn lại dư lực nghĩ đến chạy trốn ngươi như vừa rồi đem tự bạo huy lực lại để t h a g một thành toàn lực ứng phó nói không chừng thật có thể làm cho ta vận dụng một lần bảo bệnh ác chủ bài ta đều đã kế hoạch dễ dùng dùng một lần n g ế t bàn thủ hộ không nghĩ tới cho ngươi cơ hội ngươi cũng không dùng được a tia giao long dãy rủa đến càng thêm đ i ê n c t n g t à n mát ra vô tận không cam l ò n g cùng bán động ngưng tụ lại sau cùng thủy linh chi lực hóa thành từng đạo bắn g truy y đổ đâm rách lồng sưởi chưng dụ mặt không đổi s ắ c đưa tay c ư a nắm cắm ở nơi xa trong đầm lầy huyền t ậ n xả mâu phát ra một tiếng bù bù hóa thành một tia ô quang bay trở về trong tay hắn cổ tay hắn lắc một cái sinh hồng sắc k ỳ lần chi hỏa trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thân mâu bụi về với bụi đất về với đất nghỉ ngơi a lời còn chưa dứt bao trùm lấy kỷ lần chi hỏa xà mâu đâm vào hỏa diễm lồng giam bên trong dao lòng tính phách nào một tiếng tràn ngập cực hạn không cam lòng cùng tuyệt vọng tinh thần ba đậu im b ậ t mà dừng Phúc! như là bọt khí vỡ tan đoàn kiêm màu lam giao long tinh phách tại kỳ lần c h i hỏa cùng huyền t ậ n x à mâu song trọng lực lượng hủy diệt hạn trong n g á y mắt tán loạn hóa thành điểm điểm màu lam v ụ n ánh sáng lập tức bị chúng quanh hỏa diễm hoàn toàn t h ô n vệ tinh hóa tan đi trong trời đất yêu tôn kháng kim long g i ớ i trướng đại tướng lục phẩm đ ỉ n h phong giao long giao t h ậ p thất hình thần câu diện đề cử chuyên hót khai h a n g vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc trùng đường long một khi bỏ mình hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây nhân tộc nhỏ yếu bị bạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc a n hung mánh nhất thần thú giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ từ yếu biến mạnh một tay c h ấ n áp vào cổ người là tàn nhẫn nhất ngon nhân hồn vĩnh viễn là nhân tộc c h i hồn chương một trăm bảy mươi tám giao đ ộ t mây tạnh một chương một trăm bảy mươi tám giao đ ộ t mây tạnh một nhìn thấy g i a o thập thất hoàn toàn chết đi mà ngạnh kháng dao long tự bạo trưng dụ lại ngắn ngủi trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu dường như lông tóc không tồn hao gì trường l ă n g tiên m ô n một phương bất luận là kiếm các bên trong năm vị đệ tử vẫn là ngay tại chiến đấu vân sơ đều là trong lòng đại định sĩ、si、khí đại trấn mà trái lại kia còn sót lại độc dao thập v ũ thì là tâm kinh đẳng hàn nó chính mắt thấy đồng bạn theo bị áp chế tới bị đinh giết lại đến tự bạo vô dụng cuối cùng tinh phách đều bị ma diệt toàn bộ quá trình nhân loại kia quả thực chính là nó g i a o sinh á c ngộ thực lực mạnh mẽ thì cũng tôi h đi thủ đoạn còn như thế t ầ n g t ầ n g lớp lớp càng thêm có loại này trong nháy mắt khôi phục t ư ơ n g thế quỷ dị năng lực thế thì còn đánh như thế nào vân sơ cùng hình hạo cảm nhận được độc dao thế công dừng một chút tâm thần hơi lỏng đang chờ gấp rút thế công đã thấy trương dụ cũng không lập tức đến đây trợ giúp bọn hắn vây công độc dao chỉ thấy trương dụ đứng lơ lửng trên không ánh mắt đảo qua toàn bộ vân m ộ n g trạch chiến trường khiê mấy chục con nguyên bản bị lục tiên kiếm các g á p chế thủy tộc yêu thú giờ phút này chính là bởi vì dao thập thất vẫn l ạ c m à lâm vào to lớn khủng hoảng cùng trong h ỗ n loạn trương dụ trong mắt hàn quang lợi lên thân hình l g ă n lư trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía đàn yêu thú dày đặc nhất phương hướng mau chóng đuổi theo ngăn lại hắn một đầu lục phẩ nhưng mà mệnh lệnh của nó vừa vặn ra khỏi miệng liền thấy cái kia đạo lưu q u a n g đã tới phụ cận trương dụ thậm chí không có sử dụng x á mâu m chỉ là khí tức quanh người biến đổi từng tiếng càng du dương dường như có thể xuyên tấu h thần hồn vẹ t kêu từ hắn thể nội v ă n g lên không có minh tiền thốn phong thiệt hiếu ông lấy trương dụ làm trung tâm vô số đạo vô hình vô chất nhưng lại sắc bén vô song phong nhận như là trong nháy mắt nở rộ t ử v o n g hoa sen hướng v ệ bốn phía điên c u ồ n quất sạch phong nhận lướt qua không khí bị cắt chém ra tinh mịn vết nước màu đen có chút đề phẩm yêu thú căn bản không kịp phản ứng liền bị phong nhận vì tiện xé nát hóa thành đầy trời huyết vũ mà những cái tia ngũ phẩm lục phẩm yêu tướng cũng bị bất thình lình vẽ âm cả kinh thần hồn trì trệ hộ thể yêu quan kịch liệt chấn động ngay tại cái này trong chốc lát chương dụ như là hổ vào bể dê trong c a y huyền tẫn xà mâu lần nữa hiện hiện hóa thành một đạo lấy mạng tia chớp màu đen phối hợp hắn lực lượng kinh khủng tốc độ cùng xà mâu vô kiên bất tồi đặc tính những ngày ngày bình thường hung hãn dị thường yêu thú ở trước mặt hắn lại như cùng giấy tượng bùn đồng dạng、Phúc. một đầu ý đổ phun g a dịch acid ngũ phẩm mật t i ể m bị xà mâu trực tiếp xuyên thủng đầu lâu yêu đan vỡ vụt một đầu cơ lớn ngao ngũ phẩm cự giải liền ngao mang rác bị xả mâu quét thành hai đoạn tê lạc một đầu ẩn nấp tại dưới nước ý đồ đánh lén ngũ phẩm yêu man bị trương dụ trở tay một mâu bước lên thân mâu rung động liền cắt thành mấy khúc kiếm các bên trong năm vị đệ tử thấy thế lập tức ngầm hiểu thao túng lục tiên kiếm cắt bán ra vô số kiếm khí tinh chuẩn phối hợp che chở lấy trương dụ giết chóc ngăn chặn yêu thú đường lui cùng bầy kín tại trương dụ cái này sinh lực quân cùng kiếm các phối hợp xuống còn sót lại yêu thú lập tức gặp t a i hỏa ngập đầu bất quá thời gian qua một lát liền có mười mấy đầu yêu tướng chết thảm tại trương dụ m â u hạ trong đó còn bao gồm hai đầu lục phẩm yêu thú còn lại yêu vật hoàn toàn bị sợ vỡ mật rốt cuộc không lo được giao long mệnh lệnh phát ra tràn ngập sợ hai kêu gạo nhao nhao tan tác như chim mông liều mạng hướng về vân m ộ n g trạch chỗ sâu hoặc tiềm giang hạ du chạy trốn trương dụ nắm mâu đứng ở giữa không trung quanh thân sát khí lở l ờ mũi thương nhỏ xuống dao máu cùng yêu huyết tại đầm lầy bên trên chóng mở đoá, đoá thê diễm hoa hồng hắn cũng không có đi truy kích những cái kia chạy tán loạn t ạ bình tuy ý bọn chúng biến mất tại m ì n mông thủy trạch trì bên trong yêu th tạm thời khôi phục lại bình tĩnh sau chưng ơ dụ mới chậm dài xoay người kia ánh mắt lạnh như băng như là hai thanh vô hình lợi kiếm vượt qua mấy trăm t r ư ợ n g khoảng cách một mực khóa chặt đầu kia còn tại vân sơ cùng hình hạo d ư ớ i kiếm đau khổ t r è o trống cũng đã t i m mật câu hà n ộ c giao giao thập ngũ cảm nhận được kia như là thực chất sát ý ánh mắt giao thập ngũ thân thể khổng lồ run lên bần bật băng lãnh sợ h ã i trong nháy mắt quét sạch toàn thân giống nó phát ra một tiếng hôn tạp sợ hai trong nháy mắt quét sạch toàn thân ý đồ ăn mòn kiếm võng to lớn cái đ u ô i mang theo vạn quân c h i lực mạnh mẽ quất hướng kiếm trận yếu kém nhất chỗ nó chỉ muốn trốn cái gì long tôn mệnh lệnh cái gì hóa long cơ duyên tại tử vong trước mặt đều lộ ra không có ý nghĩa vân sơ cùng hình hạo lập tức áp lực đại tăng cái này độc dao một khi liều mạng buộc phát ra lực lượng b i ễ n siêu trước đó t r i ể n đấu thời điểm kiếm trận quan g hoa kịch liệt chấn động vô số kiếm khí tại nọc độc ăn mòn cùng cự lực trùng kích vào không ngừng ợn át vân sơ sắc mặt nghiêm trọng kiếm quyết liên tục biến đ o lưu vân kiếm quan hoa lưu chuyển thịt lực hóa giải cuồng bạo công kích hình hạo cũng là cắn răng treo phá quân kiếm sát khí n g ú t trời g ắ t gao chia vào dao lòng phá vây chi thế nhưng mà giờ phút này chiến trường tình thế đã nghi chuyển lục tiên kiếm các đã g i à n h tay chỉ thấy kêu nguy nga kiếm các o à n thân rung động các trên thân kia ước vạn kiếm khí lần nữa phát ra hưng ơ phấn bù bù sau một khắc ngưng tụ thành mấy chục trên trăm đạo cỡ t h ù n g nước tản ra diện tuyệt khí tức kiếm khí những n à y kiếm khí vạch phá bầu trời mang theo xe rách tất cả d í t lên vô cùng tinh chuẩn bắn về phía yên cùng rẽ rủa dao tập vũ kiếm khí cùng dao long hộ thể yêu khí cứng rắn lân g i p mãnh liệt va chạm b ộ c phát ra liên miên bất tuyệt hành mình cùng chói mắt hòa hòa. lân giáp mảnh vỡ hỗn hợp có màu xanh thấm máu độc văng từ phía g i a o thập ngũ bị đau phát ra càng thêm thê lương v à o thét thế xông vì đó dừng một chút nó quanh thân yêu khí tôn u r a ngạnh kháng kiếm các mảnh liệt bánh kích lân giáp trong nháy mắt tăng thêm vô số vết kiếm tại kiếm các cường lực trợ giúp hạ vân sơ cùng hình hạo áp lực trận giảm hai người mừng rỡ kiếm trận lần nữa vững chắc xuống như là một cái không ngừng co vào tử vong lồng giam đem g i a o thập ngũ một mực vây ở trung ương mắt thấy trương dụ càng ngày càng gần kêu bóng ma tử vong cơ hồ muốn đem dao thập ngũ hoàn toàn thốt vệ nó tu hành 2 a i ngàn năm t h y ế nguyện trong đầu phi tốc hiện lên theo một đầu ngây thơ tiểu xà d â y r u ộ n cầu sinh tới khai linh trí thôn vệ long khí tiếp nhận lột x á c hoán cốt thống khổ thành tiệu cuối cùng giao thân nó còn có g i ả i ràng dặc thọ nguyên nó còn muốn h ó a long nó tuyệt không cam tâm chết ở chỗ này không ta không thể chết đ ê cử chuyện h ó t p h à m nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái trở thành một tên ký danh đệ tử thân phận thấp hẹn tư chất bình dung hãn làm sao tại trong môn phái đặt chân làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nịch thiên cải bệnh tiến vào tu tiên giả hạng ngũ từ đó tiếu ngạo tam giới chương một trăm bảy mươi tám giao đ ộ t mây tạnh hai chương một trăm bảy mươi tám giao đ ộ t mây tạnh hai cực hạn sợ hai thôi sinh quyết tuyệt cầu sinh ý niệm giao thập ngũ độc nhãn bên trong hiện lên vẻ điển cuồng q u ê n thân nguyên bản dùng cho công kích cùng phòng ngự a u lam yêu khí đ ỗ n g nhiên hướng vào phía trong tú liễm áp xúc lập tức đột nhiên bốc cháy lên một cỗ xa so với trước đó càng thêm bằng bạc thậm chí mang theo một tia khí tức hủy diệt linh áp đồng vàng bộc phát vân sơ cùng hình hạo thấy thế sắc mặt biến hóa coi là cái này độc dao thấy chạy trốn vô vọng cũng muốn bắt chức giao thập thất tự bạo yêu đan lôi kéo bọn hắn đồng vi hai người cơ hội là vô ý thức kiếm trận có hơi hơi tùng thân hình hướng về sau hơi lui làm song phòng ngự sung kích chuẩn bị nhưng mà ngay tại kiếm trận này xuất hiện một tia khe hở sắt na tia thiêu đốt bàng bạc linh khí cũng không hướng ra phía ngoài bạo t ạ g mà lại như là chăm sông đổ về một biển giống như đột nhiên hướng vào phía trong co r ụ t lại toàn bộ quán chú về giao thập ngũ thể nội ngay sau đó nó cái kia h ổ này g lồ lại giao thân thể, n cái này linh quan g bao khỏa bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được k ị c liệt h u nhỏ trong chất mắt liền hóa thành chỉ có mười triệu không đến toàn thân lưu chuyển lên cố động làm quăng cỡ nhỏ g a o long nó muốn chạy trốn vân sơ trong nháy mắt minh ngộ gấp dọc quát nhưng đã trễ nửa bước tia thu nhỏ sau giao long quanh thân bị áp xúc đến cực hạn linh khí tạo thành một tầng vô cùng dày đặc màu lam con kén nó phát ra một tiếng quyết tuyệt tê minh liều lĩnh hướng phía kiếm trận bởi vì bọn hắn lui lại mà lộ ra kia một tia khe hở ngạnh sông mà đi ngăn lại nó hình hạo gầm thét cùng vân sơ đồng thời thôi động phi kiếm hai đạo sắc bén vô song kiếm quang như là cái kéo giống như con dết tới phía trên lục tiên kiếm các cũng phản ứng cực nhanh mấy đạo thô to kiếm khí mạnh mẽ đánh rớt dầm dầm dầm. Tất c nhưng mà cái này ngưng tụ dao thập ngũ suốt đời tu bi thậm chí thiêu đốt bộ phận bản nguyên quang kén lực phòng ngự đạt đến một cái trình độ kinh người nó lại mạnh mẽ gánh bắt cái này sóng công kích mãnh liệt thu nhỏ sau dao long tốc độ tăng gọn như là một đạo tia chấp màu xanh lam trong n g á y mắt xông phá kiếm trận phong tỏa phù phu một tiếng đâm vào phía dưới minh ngông vân ngậu trạch bên trong vừa ba nước nó tựa như cùng long quy b i ể n cả quanh thân thủy linh chi k h í đại thịnh kia màu lam lưu quang cùng nước sông cơ hồ hòa làm một thể dọc theo tiềm giang trụ cột thủy mạch lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng hạ du bỏ chạy tốc độ nhanh chóng viễn siêu ở đây bất luận người nào đ ư ợ quang trong nháy mắt liền biến mất ở bên ngông thủy sắc cùng phương xa đường chân trời chỗ giao giới rốt cuộc truy tìm không đến mảy may tung tích đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo màu lam lưu quang biến mất căn bản không kịp làm giá hữu hiệu ngăn cản chư dù bay đến p ụ cận nhìn qua giao long biến mất phương hướng trong lòng kỳ thật cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. chớ nhìn hắn vừa rồi khí thế bất ngờ kỳ thực miệng cọp g ă n thỏ cùng giao thập thất linh lực so đấu tiêu hao không ít thần hồn chi lực đến tiếp sau vì lập uy hòa thành trận lại liên tiếp vận dụng thần t h ô n g hung hăng chém giết mười mấy đầu yêu thú cho dù hắn căn cơ hùng hậu chữ lượng linh lực viễn siêu cùng dai giờ phút này thể nội linh lực cũng đã không đủ ba thành càng quan trọng hơn là trên thân trang bị đông đảo thiên địa linh vật ngoại trừ xem như át chủ bài chưa hề vận dụng vị thủy lòng châu bên ngoài bất luận là kỳ lần chi hỏa không cốc minh tiền huyền kim lưu thể vẫn là vừa mới rực rỡ hào quang long thiên kim đều bởi vì quá độ thôi động mà linh quang ảm đạm lâm vào ngắn ngủi linh tịch trạng thái cần thời gian ôn dưỡng khôi phục khả năng lần nữa phát huy toàn bộ y năng hắn hiện tại mặc dù không tính là nọ mạnh hết đà nhưng thực lực s á c thực giảm b ấ t đi nhiều như kia độc g i a o không phải mới vừa bị sợ vỡ mật lựa chọn bỏ mạng chạy trốn mà là tỉnh táo lại cùng hắn cùng vân sơ hình hạo kiếm các gan thua đủ chương dụ thật đúng là không có cái gì nhanh chóng cầm xuống nó biện pháp tốt thậm chí khả năng lâm vào k h ẩ chiến bộc lộ ra chính mình trạng thái không tốt hư thực chương sư lệ thủ đoạn cao cường ha, ha. vân sơ ngự kiếm đi vào chương dụ bên người trên mặt tràn đầy từ đáy lòng thích thú cùng tán thưởng hắn xem như diệu pháp điện chân truyền biết rõ nhiệm vụ lần này mấu chốt bây giờ giao thập tất h đệ tội giao thập ngũ trọng thương chống chạy vân hậu trạch khu vực hạch tâm yêu thú bị quét sạch không còn tiềm giang thủy mạch mối họa lớn nhất đã trừ thu phục k i u bị yêu thú chiếm cứ ngũ huyện tri địa liền chỉ là vấn đề thời gian càng quan trọng hơn là hắn thấy tận mắt trương dụ thân phụ hai đoá tiên t i ê n liên hoa cho thấy tiềm lực cùng thực lực nhường hắn dường như thấy được năm đó bị kia kinh tài tuyệt diễm sợ k i n lan sư minh trọng sinh thậm chí còn hơn tông môn có thể có như thế nhân vật của thời trong lòng của hắn tất nhiên là c ũ n g có b ì n h yên ngược lại là hình hạo xa xa đứng ở một bên ánh mắt vung xuống cơ hồ không dám nhìn thẳng chưng dụ hắn sợ trong mắt mình kia không cách nào ứ c chế ghen ghét cùng bán độc sẽ tiết lộ ra ngoài chưng dụ càng là loa mắt liền càng phát ra làm nổi bật lên hắn con đường long đong cùng trong lòng không c ă m lòng đúng lúc này mấy người bên h a i đồng thời vang lên thanh hư chân nhân thanh âm giao lòng chi mắt đ ã trừ các ngươi làm tốt lắm riêng phần mình tiến về ngũ huyện tri địa trợ giúp đ ồ môn quét sạch còn sót lại yêu thú a trương h h theo một tia như chút được gánh a mang tia n lượn tắn nạo âm một lờ được t đi, ý vị.、Chương、dụ ngần đầu nhìn đầu phía không về như như như như trong chỉ t lòng minh ngộ vân sơ nghe được sư tôn phân phó lập tức đối trương dụ cùng hình hạo nói hai vị sư đệ chúng ta liền theo sư tôn lời nói chia ra hành động trợ giúp các nơi a c h vân g sơ gật đầu chưng dụ không cần phải nhiều lời nữa thân hình khái động hóa thành một đạo lưu quang phân biệt phương hướng hướng phía bản thạch huyện châu mau chóng đuổi theo vân sơ nhìn thoáng qua trầm mặc không nói hình thạo cũng không nhiều lời cùng điều khiển kiếm các năm vị đệ tử hơi chút giao lưu liền riêng phần mình viện định một cái phương hướng kiếm quan g cùng kiếm các vạch phá bầu trời đầu nhập vào quét sạch năm huyện còn sót lại y ê u thú trong chiến đấu đề cử c h u y ể n hot ngự thú tiến hóa thương đang già hơn hai ca t r ư ơ n g linh khí khôi phục trăm năm về sau thiên địa mở ra kỷ nguyên mới động thực vật gia tính p h ả n tổ linh tính biến dị nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp lâm viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa không ngừng chất xuất huyết mạch từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương lâm viễn mỉm cười không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được nếu có vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút đây là một bản thuần t h y s ủ n g vật văn chương 179, kim long ngưng chiến một chương 179, kim long ngưng chiến một kim long hải bên mở đại chiến vẫn như cũ thắng thiết hình vô cực thân hình t h ẳ n g tắp sắc mặt lạnh lùng trước người hắn trôi này chạy xuôi đỏ kim linh ánh sáng chính pháp kiếm lôi kéo khắp nơi phân hóa ra ngàn vạn kiếm ảnh khi thì hừng hực như đại nhật phần thiên khi thì nặng nề như đại địa chấn nhạc khi thì sắc bén như thái bạch có n n n h ạ c ậ t khi thì sắc bén như nhược thủy triệt ti khi thì sinh cơ như cổ mộc che trời vũ hành luân chuy trong tay hắn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế bình thường t ử phủ cựu phẩm tu sĩ mặc dù đã ngũ hành linh căn c â u toàn nhưng nếu chưa thể đem ngũ hành linh khí hoàn toàn dung hội quan thông hoàn thành ngũ hành chuyển hóa hôn nguyên như nhất t i a mấu chốt một bước lúc đối địch thường thường vẫn là càng ủy lại tại tự thân lúc đầu hoặc nhất là sở trường về nào đó một nhóm linh khí tựa như t i ê a ngân xa công chúa yêu lực vận chuyển mơ hồ có thể thấy được một sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy lưu chuyển bất tích cuối cùng ngưng ở thủy hành đơn thuần thủy linh chi khí thuần phí cùng mỹ lực còn tại hình vô cực phía trên nhưng mà nàng còn lại tứ hạnh linh khí so với hình vô cực kia không có chút nào nhược điểm thoải mái thuận hợp ngũ hành luân chuyển liền lộ ra kém không ít giờ phút này hình vô cực đối chiến kháng kim long lợi dụng rừng h g ư ợ c hỏa hành kiếm t ư ơ n g làm chủ dựa vào thổ hành chân áp hỏa khắc kim áp chế gắt gao hùng diễm mà đối chiến ngân xa công chúa thì lập tức chuyển thành trầm lưng thổ hành kiếm quyết hoặc lấy hậu trọng sơn nhạc hư ảnh đối cứng huyền minh chân thủy hoặc lấy mẫu thổ chấn nhạc chi thế đánh tan hạ lưu thổ khắc thủy đem nó khắc chế đến khó mà thi triển đồng thời hắn còn thỉnh thoảng thôi động kim hành chi phong nhuệ một hành chi sinh cơ hóa giải linh khí ăn m trường l ă n g tiên môn thất mạch chấn mạch kiếm quyết tinh thúy trong tay hắn hạ bút thành văn xuất thần nhập hóa biến hóa ngàn bạn càng có cựu thiên thập địa quy nguyên tỏa linh đại trận liên tục không ngừng hội tụ thiên địa linh khí trả lại bản thân khiến cho hắn mặc dù lấy một địch hai đối mặt một vị cựu phẩm chân long cùng một vị cùng cảnh giới y ê u tiên vẫn như cũ có thể ổn chiếm thơ phong không rơi vào thế hạ phong nhưng mà cũng chỉ thế thôi kháng kim long nhục thân cường hành long tộc thiên phu thần thông uy lực vô tận càng có minh mong biện cả xem như hậu thuẫn ngân xa công chúa đạo pháp quỷ dị bản mệnh pháp bảo thất sát tu la xỉ hùng lệ dị thường cả hai liên thủ, tuy bị áp chế, hình vô cực như muốn đánh bại cũng là khói như lên trời mà phía dưới trên mặt b i ể n chiến đấu thì thảm thiết hơn huyết tinh vô số yêu thú như là điên dại giống như kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đánh thẳng vào trường lăng tiên môn đệ tử tạo thành phòng tuyến l i ệ t không chiến chu linh quang pháo buộc chưa hề ngừng trên không trung nổ tung từng đ o à n từng đ o à n hủy d i ệ t tính vâng sáng thanh loan vân liên tung xuống chữa trị linh quang tại khói lửa bên trong lấp lóe lục tiên kiếm các giết chóc kiếm trận như là to lớn bàn kéo mỗi một lần chuyển động đều thành không một khu vực lớn nhưng yêu thú số lượng thực sự quá nhiều giết chi không hết cho dù có đại trận gia trì vẫn như c ũ không ngừng có đệ tử tại yêu thú điên cuồng tấn công hạ vất lạc phát bảo vỡ vụn chân cụt tay đứt cùng máu tươi hôn tạp cùng một chỗ đem đường ven biển nhuộm thành một mảnh đỏ sậm không c h u n g cũng hiểu rõ giá liệt không chiến chu bị hình thể khổng lồ yêu tướng tập trung hỏa lực phá hủy thiếu đốt lên rơi vào trong biển b ộ c phát ra sau cùng ánh lửa đương nhiên yêu thú một phương trả ra đại giới thảm trọng hơn trên mặt biển nổi lơ lửng lít nha lít nhít hình thái khác nhau yêu thú thi thể cơ hồ bay khắp gần biển canh hôi chi khí t r u tiên đem xanh thảm nước biển nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình xích hổng duy trì đại trận liệt dương, phong địch, lan tịch năm vị chân nhân sắc mặt ngưng trọng toàn lực thôi động các mạch chấn mạch chi bảo dẫn đạo linh khí không dám có chút thư giãn hình vô cực kháng kim long một trào đập tan một đạo hừng hực hỏa hành kiếm khí dung kim giống như mắt r ồ n g bên trong lửa giận hừng hực ta nhìn các ngươi đại trận này có thể chống đỡ bao lâu chờ bản tôn dẫn động nguyên hải chi thủy nước khắp đại địa nhất định để ngươi trường lăng tiên môn trên dưới chó gà không tha hình vô cực cũng không trả lời chỉ là ánh mắt càng thêm băng lãnh kiếm quyết trong tay biến đổi chính pháp kiếm quan hoa lại thịnh ba phần thế công càng thêm sắc bén ngân xa công chúa cũng không nhiều lời nàng con ngươi m à u bạc thỉnh thoảng liếc nhìn tiềm giang phương hướng trong lòng ẩn có bất an lấy trường lăng tiên môn một nhà chi lực theo hiểm mà thủ tự vệ có thừa nhưng giống như ngày hôm nay chủ động xuất kích bày ra quyết chiến g á n g vẻ cùng chúng nó、no、tại cái này đường ven biển bên trên tiến hành tiêu hao chiến rõ ràng không phù hợp lẽ thường giải thích duy nhất chính là bọn hắn đang trì hoãn thời gian là tiêu d i ệ t toàn bộ tiềm giang giao lòng sáng tạo cơ hội ngay tại cái này chiến cuộc cháy bỏng song phương tâm tư dị b i ế n lúc tiềm giang phương hướng hai vệ đội quan bằng tốc độ kinh người phá không mà đến khí tức không che giấu chút nào một đạo thanh khí giặt rào mợ mị huy h u ề n diệu một đạo nặng nề như núi cổ lão minh ngông trên trận kịch chiến mấy vị đỉnh tiêm tồn tại không tự chủ được chậm lại động tác trong tay đội quang thu lại lộ ra giải lão cùng thanh hư chân nhân thân ảnh thanh hư chân nhân bước ra một bước liền đã đi tới hình vô cực bên cạnh thân cùng hắn đứng s ó n g b a i hắn cũng không ngôn ngữ chỉ là ánh mắt cùng hình vô cực có hơi hơi đụng lập tức nhẹ nhàng gật đầu tất cả đều không nói bên trong hình vô cực kia không hề bận tâm trên mặt rốt cục lộ ra một tia khó mà che giấu vẻ mặt vui vẻ phía dưới duy trì đại trận năm vị chân nhân dù chưa quay đầu nhưng thần n i ệ m cảm giác được thanh hư trở về cùng kia y mắng trong lòng cũng là đồng thời buông l ò n g trên mặt hiện ra vui mừng thành nơi xa kháng kim long hiển nhiên cũng đã nhận được tiềm giang chuyển đến tin giữ to lớn thân rồng bởi vì nổi giận mà run nhẹ nhẹ dung kim giống như con ngươi gắt gao tiếp cận thanh hư c h â n nhân phát ra một tiếng dung khắp thiên địa gà o t h é t phế vật hai cái phế vật nó quanh thân bạch kim quan g mang tắc gọn long uy hỗn hợp có sát ý n g ú t trời q u y phong vân hiển nhiên đã giận dữ muốn liều lĩnh lần nữa nhấc lên đại chiến long tôn dừng tay a ngân xa công chúa thanh lãnh thanh n m băng lên mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi m ệ n h cùng lý trí thanh hư đã trở về bây giờ hình vô cực nắm chính p h á p kiếm thanh hư nắm rượu p h á p kiếm âm dương kết hợp uy lực tăng gấp b ộ i cho dù chúng ta lại thêm giải lão chỉ sợ cũng khó mà thủ thắng đã tiềm giang đã mất tiếp tục đánh xuống ngoại trừ tăng thêm thương vong không có chút ý nghĩa nào nàng ánh mắt đảo qua phía dưới thây ngang khắp đồng bờ biển thanh âm lệ thấp mang theo cảnh cáo t h ú n chi huyền minh tông cùng hậu thổ từ mặc dù kiên kị trưởng lăng tiên môn thế lớn lựa chọn khoanh tay đứng nhịn nhưng cuối cùng cùng thuộc nhân tộc tông môn nếu ta chờ cùng trường lăng liệu đến lưỡng bại câu thương khó đảm bảo bọn hắn không hiểu ý sinh ý nghĩ xem bậy nhân lúc cháy nhà mà đi hối của đến lúc đó sợ được không bù mất kháng kim long lồng ngực kịch liệt chập trùng l o n g tức phun ra như sấm nó mặc dù nổi giận lại không phải vô nao hạng người ngân xa công chúa lời nói câu câu đều có lý tiếp tục tiêu hao xuống dưới trường lăng tiên môn tất nhiên sẽ tổn thất không ít đệ tử nhưng chỉ cần hình vô cực thanh hư chờ tử p h ụ cao tầng không được gì lấy nhân tộc sinh sôi cùng tốc độ tu luyện không hơn trăm năm liền có thể khôi phục nguyên khí tính không được thường cân độ cốt mà nó dưới trướng những ngày yêu thú nhất là trung cao gia yêu tướng mỗi một cái trưởng thành đều cần năm tháng dài đằng đắng cùng cơ duyên chết một cái liền thiếu một cái loại này tiêu hao nó xác thực không chịu được nổi nó to lớn đầu dòng chuyển hướng hình vô cực cùng thanh hư hai người trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng o á n động thanh hư chân nhân cảm nhận được ánh mắt của nó sắc mặt bình tĩnh không lay động tiến về phía trước có chút bước ra nửa bước cùng lúc đó một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động trôi nổi tại trước người hắn kiếm này toàn thân đen nhánh lại không phải ảm đạm bồ quang ngược lại bày biện ra một loại ó n g ánh sáng long lanh cảm giác phảng phất là từ vạn năm huyền băng hoặc là cực hạ n thâm thúy bầu trời đêm ngưng tụ mà thành đề cử chuyên h ó p ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành i ê u cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền h u y ề n thế giới ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo thành lập tiên đạo môn tông môn mới lập hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận c h i từ đến thăng cấp tông môn mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm h ù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình thiên tiêu đệ tử chậm rãi giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn chương chiến、2. t r ư ớ c 179, kim long ngưng chiến hai trên thân kiếm cũng không quá nhiều hoa lệ hình dáng trang sức chỉ có một chút thiên nhiên hình thành như là tinh hà lưu chuyển giống như nhỏ b ẽ điểm sáng đang chậm dại sáng tác thuần âm tiên bảo rượu pháp kiếm rượu pháp kiếm xuất hiện sắt na liền cùng hình vô cực trước người chính pháp kiếm sinh ra kỳ diệu cầm minh một t r í dương trí cương thường hực huy hoàng một t r í âm trí n u tĩnh mịch u y ề n rượu âm dương nhị khí như là thái cực luân chuyển tương hô y tồn lẫn nhau sinh sôi hình thành một cái hoàn mỹ mà hài hòa tuần hoàn hai cỗ kiếm y sen lẫn dung hợp tái dẫn động c ử u t i ê n thập địa quy nguyên tỏa linh đại trận b ả n g bạc linh khí dù chưa chủ động công kích nhưng này h ẩn mà không phát dẫn mà không lộ kinh khủng ý thế đã nhường đối diện kháng kim long ngân xa công chúa thậm chí giải lão đều cảm thấy một hồi hai hùng thiết đĩa dường như bị kiếm vô hình nhọn trống đỡ mi tâm kháng kim long to lớn mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm kia âm dương lưu chuyển song kiếm dâu rồng bởi vì phẫn nộ mà run dậy đ ư ờ này g n nó đột nhiên phát ra một tiếng tràn ngập biệt khuất cùng phân hận kinh thiên nổ hống giống như là thủy triều thu được hiệu lệnh trên mặt biện kê vô số ngay tại điên cùng tiến công yêu thú bất luật là trong nước hoặc là ngay tại trên bờ chèn giết nghe tiếng đều là dừng lại lập tức như là thủy chiều xuống giống như không chút do dự bỏ qua đối thủ thay đổi phương hướng tranh nhau chen lấn không có vào b i ể n rộng mênh mông bên trong tốc độ nhanh chóng làm cho người lưỡi l ư ớ i trường lăng tiên môn một phương đệ tử cũng vô lực truy kích chỉ có thể trơ mắt nhìn xem yêu thú thối lui không ít người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất miệng lớn t h ở dốc trên mặt hôn tạp sống sót sau hai nạn may mắn cùng đại chiến sau mọi b ệ n h kháng kim long to lớn đầu dòng cuối cùng chuyển hướng hình vô cực thanh âm như là vạn năm hàn băng ẩn chứa cựu hận t ấ u xương hình vô cực cho bản tô cuối cùng sẽ có một ngày và tôn chắc chắn cái này trường lăng địa giới hóa thành một vùng biển bên mông trạch quốc hy vọng tới ngày đó ngươi còn có thể sống được nhìn thấy thả xong ngân thoại nó không còn lưu lại khổng lồ bạch kim long thân thể đột nhiên đâm vào trong biển nhấc lên thao thiên cự lãng lập tức biến mất ở đằng kia vô tận xanh thảm chỗ sâu ngân xa công chúa liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thanh hư cùng hình vô cực ánh mắt phức tạp cuối cùng cũng chỉ là hư lạnh một tiếng cùng im lặng không nói giải lao cùng nhau hóa thành lưu quang trốn vào trong biển biến mất không thấy gì nữa cho tới giờ khắc này bao phủ tại trường lăng tiên môn trong lòng mọi người cây kia căng cứng dây cung mới rốt cục hoàn toàn lòng xuống đường ven biển bên trên bộ phát ra tiếng hoan hô biết hai nhức ó c cứ việc thanh â m bên trong tràn đầy mọi bệnh liệt dương phong địch chờ năm vị chân nhân cũng chậm rãi thu công triệt hồi duy trì đã lâu cựu thiên thập địa quy nguyên tỏa linh đại trận thất mạch thủ t ỏ a liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vui vẻ như chút được gánh nặng ý bất luận quá trình như thế nào gian nguy trận chiến này trung q u là bọn hán trường lăng tiên môn thắng sau ba tháng b a thạnh huyện một chỗ vắng vẻ lệch ngoài chốt sâu mũi thương điểm nhẹ một đạo cô động thổ hoàng sắc c ư ơ n g khí như là độc lòng xuất động tinh chuẩn không có vào đục ngầu dưới nước chỉ nghe một tiếng trầm m u ộ n tê minh bọt nước quần quần một lát liền hoàn toàn khôi phục bình tĩnh một đầu ở nút ở đây tứ phẩm thủy tri yêu đã bị hắn hoàn toàn thanh trừ thuật tay đem thủy tri yêu trên người linh vật thu h ồ i lúc này bên hông hắn tông môn lệnh bài khẽ chấn động chuyển đến tin tức chưng ơ dụ thần thức b u é t qua thân hình lập tức hóa thành một đạo lưu quang rời đi mảnh này lạnh mỏi một lát sau hắn đã tới một chỗ ở vào bàn thạch h u ệ n bên ngoài phế tích bên trên thành lập được doanh địa tạm thời doanh địa trên không tung bay lấy kim diễm phong cờ sĩ, không ít đệ tử ngay tại bận đội hoặc là chữa thương hoặc là kiểm kê chiến lợi phẩm t r ư ơ n g dụ đến lập tức đưa tới trong doanh địa các đệ tử chú ý là trường sư minh trở về trường sư minh sư minh tốt đông đảo đệ tử bất luận nhập môn sớm tối thú v i cao thấp nhìn thấy hắn n h a o n h a o dừng lại trong tay sự tình cung kính hành lệ vân an trong ánh mắt tràn đầy tính sợ cùng sùng bái chờ t r ư ơ n g dụ thân ảnh tiến vào trong doanh địa tòa kia lớn nhất doanh chương sau phía ngoài các đệ tử lập tức thắp giọng bắt đầu nghị luận trong giọng nói tràn ngập hưng phấn cùng tự hào nhìn thấy không cái kia chính là trương dụ sư minh ba tháng trước chính là hắn tại vân mậu trạch độc đấu hai cái giao lòng chém g i ế t thứ nhất kinh sợ thối lui thứ nhất lúc này mới đặt vững chúng ta lần này thắng cục đâu chỉ a ta nghe nói một tháng trước chúng ta hỏa mạnh đệ tử cùng hậu thổ phong người đồng thời ở mệnh này hòa sơn di tích phát hiện một cái tam phẩm h ỏ a thuộc tính linh vật địa tâm hỏa ngọc song phương tranh chấp không dưới cuối cùng vẫn là trương sư minh ra mặt hậu thổ phong vị t i a để phòng ngự chứ a danh thạch nhạc sư minh tại trương sư minh trước mặt cũng không dám nói thêm cái gì chủ động đ ư ợ bộ chật chật đây chính là thạch nhạc sư minh à đàn cung lục phẩm đ ỉ n h phong nghe nói cách tử phụ chỉ thiếu chút nữa vậy mà cũng đúng trương sư minh khách khí như thế khách khí gọi là thức thời trương sư minh mặc dù chỉ là đàn cung ngũ phẩm nhưng này thật là có thể chém giết lục phẩm đ ỉ n h phong giao long tồn tại thạch nhạc sư minh phòng ngự mạnh hơn có thể mạnh hơn giao long lần giáp không sai có trương sư minh tại chúng ta kim diễm phong lần này xem như mở mày mở mặt triệu viêm sư minh trọng thương chưa lành vốn cho rằng chúng ta hỏa mạch lần này cần điệu thấp làm việc không nghĩ tới trương sư minh hoành không xuất thế về sau cũng không thể gọi trương sư đệ đến tôn sương sư minh đối trương sư minh doanh trướng bên trong trương dụ đối n g o à i t r ư ớ n g nghị luận phản g phất giống như không nghe thấy hắn trực tiếp đi vào chỉ thấy trúc thiên đ à o đang ngồi ở b à n trà sau chui tại một đống ngọc giản cùng trong địa đồ tóc mày h i ệ n nhiên tại xử lý nặng nghề công việc vặt nhìn thấy trương dụ tiến đến trúc thiên đ à o lập tức ngầm đầu trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng lại dẫn mấy phần vẻ mặt thu h o á n nhà danh nói sư đệ tốt của ta ngươi có thể tính trở về rõ ràng hiện tại là ngươi tạm thay triệu sư minh phụ trách hỏa mạch ở chỗ này tất cả sự vụ kết quả ngược lại tốt ngươi cả ngày ra ngoài tiêu diệt toàn bộ yêu thú làm cái vung tay trượt q u ý những n à y việc vặt tất cả đều ném cho ta một người chưng ơ dụ nghe vậy cười cười phối hợp rót chén linh t r à nói rằng người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi lại nói thanh quân sư tị không có giúp ngươi chia sẻ chút đừng nói nữa t r ú c thiên đảo khoát tay chặt lại ngữ khí càng thêm bất đắc dĩ thì ta nàng cái kia tính tình ngươi cũng không phải không biết đã sớm không biết do chạy đến đâu hẻo lánh tìm kiếm yêu thú hoặc là thiên tài địa bạo đi trông cậy vào nàng đến xử lý những ngày văn thư s o nhường nàng đi đơn đấu kháng kim long còn khó những ngày gánh đều đặt ở ta trên người một người chứ dụ uống hấp t r à cười nói vất vả t ố t nói đi đội đội vàng vàng t r u y ề n tin tức gọi ta trở về chuyện gì t r ú c thiên đào lúc này mới thu hồi hoán trách vẻ mặt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói rằng vừa tiếp vào rượu p h á p điện t r u y ề n đến chính thức tin tức bàn thánh huyện tính cả cái k h á c bốn huyện cảnh nội tất cả tứ phẩm trở lên yêu thú đã cơ bản bị quất sạch còn lại đều là một chút tam phẩm trở xuống đê ra yêu thú không tạo thành đại quy mô uy hiếp tô n g môn quyết định đem những n à y lưu cho ngày sau các đệ tử lịch luyện chi dụng nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành có thể chuẩn bị trở về tô n g môn t r ư n g dụ nghe vậy trong lòng cũng là có hơi hơi tùng ba tháng này hắn cơ h ồ ngựa không dừng bó bốn phía tiêu diệt toàn bộ cường hãn yêu thú tuy nói đối với hắn mà nói nguy hiểm không lớn nhưng cũng có chút h à o phí tâm thần bây giờ nhiệm vụ kết thúc hắn rốt cục có thể trở về tô n g môn an tâm b ế quan củng cố tu vi cuối cùng kết thúc chưng dụ nói khẽ trúc tiên đào xích lại gần chút hạ giọng mang theo một tia thần bí cùng hưng n nói còn có tin tức là vân sơ sư minh tự mình đưa tin nói cho ta biết hắn nói ngươi lần này lập x u ố n g đại công c ự công chí vĩ hình sư ba đã ở tông môn hội nghị cấp cao bên trên chính thức đề nghị t h a g chức ngươi là kim diễm phong chân truyền đệ tử danh liệt thượng thanh t i ê n thiện chưng dụ bưng c h é n trà tay có chút dừng lại chân truyền đệ tử danh liệt thượng thanh t i ê n thiện đề cử c h u y ể n hot đừng giả bộ đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành lâm hàn xuyên qua thành đạo sĩ bắt đầu chỉ có một cái đạo quan độ nát lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống đem gấu chúc làm súng vật lão hổ tại hạt mặt ngăn như mèo con tám trăm cân heo rừng vương bị một trưởng vô bay t h i ệ n t a y vung lên triệu hoán lôi điện dân mạng kinh hô đường giả bộ đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên lâm hà nghiêm n g mặt g à o h ấ n tu tiên tu cái gì tiên đại gia phải tin tưởng khoa học dứt lời kiếm trong tay hất lên ngự kiếm bay đi chương một trăm tám mươi tổ đình r ụ lệnh một chương một trăm tám mươi tổ đình r ụ lệnh một vô tận hải vượt chỗ sâu có một mảnh bị mông lung tiên vụ vĩnh hằng bao phủ khu vực thần bí tu sĩ tầm thường cho dù may mắn đến nơi đây cũng chỉ sẽ cảm thấy linh khí dị thường dồi dào lại khó mà nhìn ra tầng kia thiên nhiên hình thành t ậ n chứa không gian pháp tắc cùng huyễn tượng đạo vận mê vụ bình t r ư ớ n g nếu có thể xuyên biệt t ầ n g bình t r ư ớ n g này liền sẽ phát hiện trong đó có động t i ê n khác cũng không phải là trong tưởng tượng chi chít khắp nơi quần đảo nơi đây chỉ có một hòn đảo một t o a cực lớn đến khó mà dùng ngôn ngữ hình dung hòn đảo mức độ bao la viễn siêu đông thắng thần châu bất kỳ một quận thậm chí có thể so với mấy cái tấn nguyên quận c h i cùng hòn đảo trôi nổi tại mênh mang sóng biết phía trên nên móng cũng không phải là phản thổ mà là từ vô số tinh khiết linh ngọc cùng loé ra các loại hào quang kỳ dị tinh thạch thiên không sai ngưng kết mà thành cùng phía dưới mênh mông hải vực linh khí hòa lẫn hình thành một loại hoàn mỹ tuần hoàn cả hòn đảo nhỏ dường như chính là phiến thiên địa này linh khí nguồn suối cùng hải tâm đặt mình vào trong đó thậm chí sẽ sinh ra một loại ảo giác dường như giữa thiên địa tất cả linh khí đều dịu dàng hội tụ ở này tư dưỡng trên đảo tất cả ở trên đảo cảnh trí càng là tựa như ảo ngộ bầu trời vĩnh viễn là làm người tâm thần thanh thản xanh thảm trời trong gió nhẹ ánh nắng tươi sáng lại không cực nóng tung xuống vạn đạo bằng rực đem hòn đảo dắt lên một tầm ấm áp vạn dặm không m â chỉ có ngẫu nhiên mấy cái lông vũ trói lọi hình thái lưu lại thanh t h u hêm t hai teo to cùng trong gió chuyển đến thấm vào ruột gan bách hoa dị hương tương h ò a núi non chập trùng kỳ thế lại không hiểm trở ngược lại tràn đầy đạo vận tự nhiên t h á c nước chảy ầm ầm như ngân hà treo ngược tiếng nước r ấ c rách t ó é lên hơi nước dưới ánh mặt trời chết x ạ ra thất thải nghe hổng cổ thụ san sát cành lá ung tùn s i n h cơ bừng bừng rất nhiều cây c ố i hình thái đều ngoại giới hiếm thấy thân cành như rồng phiến lá như ngọc tản ra tinh thuần mục linh chi khí càng làm cho người ta kinh hại chính là tại trên đảo này thiên địa linh vật cơ hồ khắp nơi có thể thấy được nhiều đám tản ra bánh bách quan nguyện hoa thảo ph v những này phần lớn đều là ngoại giới khó gặp hạ phẩm linh vật thậm chí không thiếu trung phẩm linh vật tung tích mà tại hòn đảo mấy chỗ hạch tâm địa vực hoặc là miệng núi lửa tâm ngọn lửa quang lưu chuyển hoặc là, đầm sâu đáy quang gần hiện, hoặc là trong sơn gốc gió lốc tự thành hoặc là khoáng mạch chỗ sâu nhuệ khí ngốc trời nơi đó mơ hồ tản ra pháp tắc chấn động huyền ảo mà cường đại viễn siêu trung phẩm linh vật phạm chủ rõ ràng là đủ để xem như đại tông môn c h ấ n phái c h i cơ thượng phẩm thiên địa linh vật bọn chúng yên lặng hấp thu hòn đảo không có gì sánh kịp linh khí tản ra độc thuộc với mình đạo vận nơi đây quả thật người tu hành tha thiết ước mơ vô thượng phúc đ ị a động viên tiên cảnh tại hòn đảo trung tâm một tòa cũng không phải là tối cao lại nhất là cổ phát rộng lớn đỉnh núi t ò a lạc lấy một mảnh liên miên r y cung điện cung điện phong cách cổ lão mà giản lược lấy bạch ngọc cùng thanh kim làm chủ tài cùng tự nhiên tưng dùng không hiện s a hoa lại tự có một cỗ thống ngự môn vườn siêu nhân vật ngoại khí độ chủ điện bên trong trống trải mà yên tĩnh một nữ tử đang nhắm mắt xếp bằng ở bên trên giường mây nàng thân mang một bộ đơn giản trắng thuần đạo bảo đen nhánh tóc dài chỉ dùng một chiếc châm gỗ tùy ý kéo lên khuôn mặt cũng không phải là k huynh quốc huynh thành tuyệt sắc lại thanh nhã tuyệt tục dường như hội tụ giữa thiên địa tất cả linh tú chi khí làm cho người thấy chi quyết ụ nàng quanh thân cũng không cường đại linh lực uy áp phát ra nhưng quanh người hư không cũng đang không ngừng nhỏ bé và mẹo d i ệ n h ó a lấy khi thì c liệt diễn phần thiên vạn bật thành tro khi thì đại đ i ệ trầng ư n g sơn nhạc hở ra khi thì nhựa thủy dốc rách văn phong thiên lý n ũ hành sinh diệt âm dương lúc u chuyển, đều huyền rượu n nàng nhiên hiển không nói nói. hô hấp hóa, thể ở ở giữa tự nói nói. l này một gã thân mang tử sắc c u n g trang khí chất ung dung nữ tử cầm trong tay một cái tản r a nhàn nhạt thanh quang ngọc tiên lặng yên không một tiếng động đi vào trong điện cung kính sau khi hành lễ nói khẽ thánh mẫu đông thắng thần châu trường lăng tiên môn báo cáo đệ trình đem cửa hạ đệ tử trưng dụ liệt vào thượng thanh c h â n truyền tên ghi tiên triện cần thánh mẫu định đ o ạ n được xưng là thánh mẫu nữ tử chậm rãi mở ra hai con người con mắt của nàng cũng không phải là bình thường nhan sắc trong đó dường như ẩn chứa một phương vô ngân tinh khùng có n h ậ t nguyện tinh thần ở trong đó sinh ra vận chuyển già yếu trôn bụi tuần hoàn không nớt tràn đầy vô tận huyền bí cùng t u ế nguyện tăng thương trường lăng môn thánh mẫu mở miệng thanh â m bình thản đêm n a i mang theo một tia xa xăm hồi ức trường lăng môn là trường lăng sư đệ năm đó ở đông thắng thần châu biên thủy khai sáng cái kia tông môn a về thánh mẫu chính là trường lăng sư thúc năm đó sáng tạo thử y nữ tử cung kính đáp lại thánh mẫu khẽ mướt cảm tố thủ nhẹ chiêu viên tiêu ngọc tiên liền rơi vào trong tay nàng nàng thân thức đạo qua trong đó ghi lại liên quan tới trương dụ tin tức xuất thân nhập môn thất mạch luận đạo uy khư tri hành tứ tông hội thẩm liệt phong cốc hủy diệt cho đến gần đây vân mậu trạch độc đấu s o n g giao nàng kia không hề bận tâm trong mắt khó được lướt qua một tia nhỏ xíu vẻ hài lòng không đủ một giáp ý đàn cung ngũ phẩm có thể n ị c h c h ạ m giao lòng căn cơ vững chắc sát phạt quả đoán không tệ không nghĩ tới trường lăng sư đệ môn kia phái tại sở kinh lan vẫn l à s a o không ngờ có thể hiện lên nhân vật bậm này nàng tâm niệm vừa động quanh thân kia diễn hóa sinh diệt lính khí lạc yên biến đổi hóa thành vô hình vô chất thôi diễn tri lực lần theo ngọc tiên bên trong lận chứa một tia nhân quả khí t ư c hướng về trong cõi u minh s ô n g dài vận mệnh tìm kiếm a nàng nhẹ nhàng phát ra một tiếng mang theo kinh ngạc âm tiết kẻ này thân hồn dường như khác thường cũng không phải là thuần túy tân sinh hình như có kiếp t r ư ớ c ở lại tuệ là chuyển thế người nàng cũng không dừng lại tiếp tục tôi h diễn thâm hậu âm dương ngũ hành linh k h í tại nàng đầu ngón tay lưu chuyển phát họa ra thường nhân không thể nào hiểu được quy tích ngược dòng tìm hiểu lấy k i a t r o n g cõi u minh nhất tuyến thiên cơ không phải ngọc thanh con đường cũng không phải thiền tông thủ đoạn ân lại cùng long tộc khí vẫn có chỗ liên lụy bất quá cũng là không quan trọng thánh m g u trong mắt tinh không khôi phục lại bình tĩnh n g ự a khí lạnh nhạt chỉ cần không phải là ngọc thanh cùng thiển tông âm thầm bố cục cho dù hắn là chân long c h u y ể n thế thì tính sao hắn ngọc thanh nhất mạch năm đó có thể thu nạp thổ long một mạch là hộ pháp ta thượng thanh đạo thống hữu giáo vô loại tiêm dung c ũ n g xúc chẳng lẽ còn dung không được cả người b ắ t long duyên c h u y ể n thế c h i thân nàng ánh mắt lần nữa trở về ngọc tiên bên trên liên quan tới trương dụ đạo cơ miêu tả trong giọng nói nhiều một kia không dễ dàng phát giác tiếp hận đáng tiếc kẻ này phúc duyên thâm hậu có thể tìm được tiên thiên hỏa liên cùng mậu kỷ thổ liên núc thành đạo cơ hiển nhiên là mu đường này nếu có thể đi thông lấy năm đoá tiên tiên liên hoa phân biệt đối ứng ngũ hành âm dương luân chuyển tương sinh tương khắc căn cơ sự hùng hậu có thể xưng thông t i ê n đại đạo đáng tiếc tiên tiên thủy liên cùng một liên sớm tung tích xa b ờ i gần như tuyệt tích mà kiệt i ê n tiên kim liên không có gì ngoài năm đó trưởng lăng sư đệ theo ngọc thanh nhất mạnh trong tay được tới kia một đoá bây giờ cũng tận số bị ngọc thanh nhất mạnh cầm giữ tuyệt không dẫn ra ngoài khả năng đường này trung vi là khó thông a nàng nhẹ nhàng buông xuống ngọc tiên không còn xoắn suýt nơi này đối tử in ữ tử dặn dò nói đưa tin trưởng lăng môn a chuẩn mời đồng ý kẻ này trưng dụ tấn v ị chân truyền tên ghi thượng thành tiên triện cần tuân thánh mẫu p h á p chỉ t ử y nữ tử không người tuân mệnh l ạ g yên lui ra trường lăng tiên môn chủ phong trường lăng điện bên ngoài một chỗ tích tính sơn phong trong lương đ ỉ n h hình vô cực đứng chắc tay ánh mắt thâm thúy quan sát phía dưới biển mây của q u ộ n bậy phong đứng bước tráng lệ cảnh tượng gió núi thổi l ấ t phất hắn áo bảo bay phất phối hắn lại như là một tôn t h ạ c đ i ê u thật lâu không động không biết đang suy tư điều gì đề cử chuyến hot đại tần chính xác cha ngươi chính là tần thủy hoàng hoàn thành triệu lãng tỉnh lại sau giấm ngủ phát hiện chính mình đi vào tần triều t u t ở gia cảnh cũng coi như giàu có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 t r ư ớ c g một trăm tám mươi tổ đình dụ lệnh hai lúc này một đạo thanh quang rơi xuống thanh h ư chân nhân thân ảnh xuất hiện tại trong đ ỉ n h sư minh thanh h ư chân nhân mở miệng nói tổ đình đã có dụ lệnh truyền về đồng ý trương dụ tấn v ị chân truyền tên ghi tiên triện hình vô cực nghe vậy tia căng cứng thân thể mấy không thể xem xét lòng một tia một mực sắc mặt ngừng trọng cũng hòa h o a lại nhẹ nhàng thở ra một hơi nói vậy là tốt rồi đã thánh mẫu tự mình cho phép đã nói kẻ này theo hầu lai lịch cũng không vấn đề không phải là ngoại đạo quân cờ thanh n ư chân nhân cũng nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một tia vui mừng đúng vậy à, cái này liên quan thoáng qua một cái kẻ này chính là ta thượng thanh nhất mạch đúng nghĩa hạch tâm môn nhân hắn lời nói xoay chuyển trong giọng nói mang tới mấy phần thử ý vị bất quá sư minh chân truyền đệ tử danh liệt tiến t r i ệ n đã không tầm thường đệ tử theo tổ chế có tư cách tiến vào chủ mạch tổ đỉnh tu hành hoặc lưu nhiệm tông môn tranh đấu các mạch thủ tọa thậm chí điện chủ chi vị chức vụ lần này tiến v ị chân truyền không biết sư minh có tính toán gì không là nhường hắn lưu tại kim diễm phong kế thừa liệt dương sư minh y bát vẫn là có an bài khác ánh mắt của hắn ngưng lại chờ đợi hình vô cực đáp án hình vô cực xoay người nhìn về phía thanh hư ánh mắt bình tĩnh kim diễm phong thủ tọa chi vị liệt dương sư đệ sớm đã hướng vào triệu viêm triệu viêm mặc dù nguyên thần bị hao tổn sẽ ảnh hưởng ngày sau con đường hạn mức cao nhất nhưng cũng không phải là không cách nào tu hành nguyên nhân chính là căn cơ có hại ngược lại càng cần hơn mượn nhờ kim diễm phong truyền thừa cùng đại nhật lưu kim diễm c h i lực để đền bù tinh tiến nếu không tiết lộ đem càng gian nan hơn lấy liệt dương sư đệ bảo vệ con tính tình cho dù trọng thị nữa chưa dụ cũng sẽ không tại việc này bên trên tùy tiện sửa đổi người thừa kế thanh hư chân nhân trong mắt tinh quang l o ạ lên hỏi dò vậy ý của sư min là muốn cho trương dụ tiến về chủ mạch tu hành hình vô cực khẽ lắc đầu dựa theo tông môn lệ cũ vì ngăn ngừa một mạch bên trong bởi vì thủ tọa chi vị nội đấu cũng vì phong phú chủ mạch thực lực một mạch bình thường chỉ giữ lại một vị chân truyền kế thừa đạo thống những người còn lại đều có thể tiến hướng chủ mạch chủ mạch tài nguyên mặc dù phong nhưng tiên tiêu tụ tập cạnh tranh kịch liệt chân truyền đệ tử đi sơ kỷ cũng bất quá là một phổ thông đệ tử có khả năng lấy được tài nguyên cùng duy trì kém sa lưu tại một mạch đảm nhiệm thủ tọa thanh hư chân nhân ngay vậy trên mặt lộ ra một kia nghi hoặc vậy ý của sư minh là hình vô cực ánh mắt một lần nữa nhìn về phía phương xa biển mây thanh âm trầm thấp lại rõ ràng thanh hư sư đ ệ nói một câu n g ư ơ i ta ngầm hiểu ý lời nói những năm gần đây n g ư ơ i dứt khoát âm thầm t i ê n kỵ ta chính pháp nhất mạch thế lực quá lớn sợ ảnh hưởng thất mạch cân bằng nhất là tại lực bài trúng nghị đem hình hạo đẩy lên chân chuyển chi vị sau ngươi càng là lo lắng chính pháp điện tương lai sẽ trở thành ta hình ra một nhà một họ chi mang cho nên ngươi mới có thể tại thái ớt kim liên cùng mẫu kỹ t h u liên thuộc về bên trên âm thầm thiết kế khiến cho phân biệt rơi vào duệ kim phong cùng kim diễm phong ý đồ cân bằng thất mạch thực lực ngăn được chính p h á p điện thanh h ư chân nhân thản nhiên gật đầu tới bọn hắn cấp độ này có một số việc không cần d i u diếm sư minh minh d á m cùng nói nói sư đệ là kiêm kỵ chính pháp nhất mạch không bằng nói sư đệ là tại kiêm kỵ sư minh ngươi hắn giọng thành khẩn sư minh ngươi là ta trường lăng tiên môn hai n g h n năm đến tiếp cận nhất kia tiên đạo người tổ sư lâu dài dạo chơi không xuất hiện tình hướng hạng ngươi chấp tông môn người cầm đầu chúng ta mấy vị sư minh đệ đều vui lòng p h ụ tùng trường lăng môn cái này mấy trăm năm qua có thể phát triển không ngừng áp chế kim long hải sư minh ngươi không thể bỏ qua công lao thất mạch trung lập địa vị vốn không phân cao thấp nhưng chính pháp điện chủ quản chinh phạt hình luật quyền hành năm nhất hai n g h n năm đến một mực là thất mạch thứ nhất quyền cao chức trọng tới sư minh ngươi cái này một nhiệm kỳ tại ngươi hùng tài đại lược phía dưới chính pháp điện chủ tuy không trưởng môn c h i danh cũng đã có trưởng môn c h i thực thâm căn cổ đế lực ảnh hưởng trải rộng tông môn t h ầ n s á t hắn chuyển thành ngưng trọng chính pháp điện chủ c h i vị việc quan hệ tông môn sinh tử tồn vong trường lăng tiên môn thời điểm đứng trước kim long hải uy hiếp đời tiếp theo điện chủ nếu có thể lực không đủ hoặc không cách nào phục chúng hơi không cẩn、thận. Quyết sách sai i lầm, l ề nhưng có t ể thể có t thể đem o không không nếu là sáng nhi thượng bị hắn dừng một chút ngựa khí mang theo một tia bất đắc dĩ lấy tâm tính của hắn cùng năng lực chớ nói vân sơ triệu viêm chính là kim d n g mộc thần mọi người cũng chưa chắc chân tâm tinh phục đến lúc đó cho dù không đến mức xảy ra đồng môn nội đấu cũng tuyệt khó xử tới trên dưới một lòng đồng tâm hiệp lực đây là tông môn tối kỵ thanh hư yên lặng gật đầu đây chính là hắn lo lắng nhất tình huống lúc này hình vô cực đ ố n g nhiên quay đầu ánh mắt sáng rực nhìn về phía thanh hư mỗi chữ mỗi câu địa đạo cho nên ta dự định nhường chức r ụ tương lai chấp t r ư ở n g chính p h á p điện thanh hư sư đệ ngươi cho rằng như thế nào chức r ụ thanh hư chân nhân nghe vậy mà lấy định lực của hắn cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh sợ n ẹ n n à o hỏi lại hắn nhìn tính và tính cũng không nghĩ đến hình vô cực sẽ hướng vào nhập môn mất quá hơn ba mươi năm tư lịch còn thấp chức d ụ không tệ chính là chức d ụ hình vua cực ngữ khí khẳng định chính pháp điện chủ phương diện khác có thể có thiếu nhưng ở thực lực tuyệt đối cùng chiến công bên trên nhất định phải có thể khiến cho cùng thế hệ chân chuyển tâm phục khẩu phục nếu không không thể chấp trưởng hình phạt hiệu lệnh t r i n h phạt chức d ụ kẻ này tuy có chút chính mình tiểu tâm tư làm việc nhưng cũng hiểu được phân tức ngoại trừ cùng sáng nhi có chút k h ậ p khiễng cùng tông môn cái khác cùng thế hệ đệ tử đều tính thân mật nhân duyên không kém càng quan trọng hơn là hắn đi là cương mánh bá cháy mạnh thuần dương tri đạo tại chính pháp kiếm thuộc tính tương hợp từ hắn tương lai kế thừa chính pháp nhất mạnh quản hạt t r i n h phạt sự tỉnh bất luận theo thực lực tiềm lực vẫn là quan hệ nhân m ạ n h đến xem đều coi là trước mắt người chọn lựa thích hợp nhất thanh hư chân nhân nghe vậy lâm vào trầm tư hắn cẩn thận hồi tưởng trương dụ đủ loại biểu hiện nhất là vân m ộ n g trạch độc đấu giao lòng trận chém yêu tả dung manh chiến tích cùng thân phụ song sen hùng hậu căn cơ không thể không thừa nhận hình vô cực lời nói thật có đạo lý theo thuần chiến lược góc độ cùng tương lai tiềm lực đến xem trương dụ s á t thực so hình hạo càng có ư thế cũng càng có thể khiến cho vân sơ kim dục các cái khác chân truyền tin cục đúng là đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc một cái tuyệt hảo nhất tuyển nhưng h sư m i n h lời nói thật có đạo lý chỉ là trương dụ tu vi tiến độ mặc dù nhanh nhưng muốn trưởng thành tới đủ để chấp trưởng chính pháp điện tình trạng vẫn cần thời gian mà sư m i n h ngươi thọ nguyên hình vô cực lạnh nhạt nói không sao ta mặc dù thọ nguyên không nhiều nhưng chống đỡ mấy chục năm còn có thể lấy trương dụ tu hành tốc độ thời gian mấy chục năm đầy đủ hắn ngưng tụ nguyên thần s u n g kích t ử phụ chi cảnh đến lúc đó hắn căn cơ đã thành lại có chính pháp yếm cái này thuần dương tiên bảo tương trợ cùng liệt dương sư đệ theo bên cạnh giúp đỡ ổn định chính pháp điện thế c ụ làm không vấn đề đợi ngay khác sau chân chính trưởng thành có lẽ hủy diệt kim long hải hoàn thành ta trường lăng tiên môn ngàn n ă m tâm nguyện hy vọng liền muốn rơi vào trên người người này thanh h ư chân nhân nghe vậy không khỏi đ ộ c dung sư m i n h càng như thế xem trọng hắn khi n h v ô cực nhìn về phía kim diễm phong phương hướng ánh mắt thâm thúy trong giọng nói mang theo một tia liền chính hắn cũng khó có thể hoàn toàn lý giải chắc chắn có lẽ vậy chỉ là một loại cảm giác trong t ô n g môn đệ tử khác cho dù là năm đó kinh lan ta hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thấy rõ tiềm lực cực hạn cùng tương lai con đường chỉ có cái này t r ư ớ dụ ta lại có chút nhìn không t ấ u mà cái này không biết có lẽ chính là ta trường lăng tiên môn phá cục mấu chốt đề cử c h u y ệ n h ó t toàn cầu d ị biến bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn nhân loại nguy cơ sớm tối đúng lúc này thiên đạo phần mềm ứng vận m à sinh chu hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị mù hộp mở ra một trăm linh tám tầng lòng tượng b à n ngực công mà lại hắn phát hiện chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều nữ thần may mắn cũng đến làm ấ p d ư ỡ n g mà tại cái này yêu tộc trung tộc hành, hành thế giới thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản chương một trăm tám mươi mốt về núi v i vật một chương một trăm tám mươi mốt về núi viết vặt một thanh h ư chân nhân trầm mặt một lát trên mặt thần sắc vẫn như cũ mang theo một tia lo lắng hắn chậm rãi mở miệng thanh âm trầm thấp mấy phần sư minh mưu tính sâu xa là tông môn kế này sách thật là bên trên tuyển chỉ là hình hạo sư điệt bên kia lại nên làm như thế nào an bài hắn mặc dù tại trương dụ sự tình bên trên nhiều lần có bất công làm việc có kém nhưng ngày thường xử lý chính pháp điện công việc vặt cũng không sai lầm lớn thậm chí có thể xưng được là cần cú đắc lực như tùy tiện thay đổi người thừa kế sợ hắn nhất thời khó mà tiếp nhận sinh lòng o á n hận ngược lại tại tông môn bất lợi khinh vô cực xoay người ánh mắt như điện nhìn về phía ngoài đỉnh quần c u ộ n biển mây thanh âm của hắn mang theo một loại nặng nề g h thanh hư sư đệ ngươi có biết ta hình thị nhất mạch từ thượng cổ thời kỳ tại thượng thanh đạo quân chưa thành cựu vô thượng đại đạo thời điểm tiên tổ liền đã là đạo quân tọa hạ đệ tử luận đến đi theo đạo quân thuế nguyệt chi lâu đời chính là trường lăng tổ sư cũng có chỗ không kịp hắn ngữ khí nhẹ nhàng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng cùng kiêu ngạo mặc dù về sau tiên tổ bất hạnh vẫn lạc nhưng ta hình thị h u y mạch đời đời kích kiếp đều là thượng thanh môn nhân chúng ta tận mắt chứng kiến qua tiệt giáo xưng bá trung th cũng tự mình trải qua cách thiên đại cước giao thống gần như hủy diện không thể không lôi giữ tổ mạch đến ám thời điểm gần đây vạn năm qua ta thượng thanh nhất mạch mới lấy tại yêu nhân k i a hữu tạng thế lực giao thoa đông thắng thần châu chi địa gian nan khôi phục một chút nguyên khí cùng thế lực ánh mắt của hắn đông nhiên biến sắc bén vô cùng mang theo một loại gần như cố chấp kiến định ta hình vô cực xem như này đại hình thị gia chủ trường lăng tiên môn cầm l á n người tuyệt đối không được bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì cắt ngang ta thượng thanh nhất mạch phục hưng tiến trình bất luận là ngoại địch vẫn là nội bộ khả năng tồn tại hai hoàng ẩm thanh hư chân nhân ngay vậy tâm thần đều c h ấ n không khỏi có chút túi người trong giọng nói tràn đầy tính nghề cùng một tia hộ thẹn sư minh mang trong lòng tô n g môn tâm hệ đạo thống là sư đệ nhỏ hẹp hình v u cực khoát tay á o vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh cùng đạo m ạ n về phần sắm nhi ta cũng không phải là không có đã cho hắn cơ hội lần này sau đại chiến tô n g môn tài nguyên sẽ có nghiêng về như hắn có thể mượn cơ hội này khám phá tâm trướng thành công đột phá t ử phủ tri cảnh cũng có thể bông xuống cùng trương dụ ân o á n cá nhân lấy tô môn đại cục làm trọng tương lai tại chính phát điện bên trong đảm nhiệm một trưởng lao chức vụ phụ tá mới đ ị a chủ cũng chưa hẳn không thể vẫn như cũ năng lực tông môn hiệu lực hắn dừng một chút ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nếu như hắn chấp mê bất n g ộ khốn tại mang đ oán hoặc là sau khi đột phá vẫn không biết thú liễm ta sẽ đích thân an bài t h i ệ n hắn tiến về thượng thanh tổ mạch tu hành nơi đó hoàn cảnh càng thêm hậu đãi truyền thừa càng thêm hoàn chỉnh có lẽ có thể giúp hắn tiến thêm một bước đồng thời cũng tránh cho hắn lưu tại trường lăng bởi vì trong lòng bất bình mà sinh ra sự cố ảnh hưởng tông môn ổn định thanh n ư chân nhân tinh tế phẩm bị không khỏi gật đầu khen sư minh an bài như thế công vả tư rõ ràng suy nghị chu hơn nữa hắn nhìn về phía hình vô cực trong mắt mang theo tín nhiệm cùng chờ đợi sư minh cũng chưa chắc cần như thế đã sớm làm n ả y quyết đoán lấy sư minh tri năng ngũ hành luân chuyển đã đạt đến hóa cảnh n ư ơ n g tụ thuần dương đang nhìn nhất định có thể khai tịch nội cảnh thế giới vượt qua t h i ê n tiếp thành tựu t i ê n đạo trở thành ta trường l ă n g tiên môn kế tổ sư về sau vị thứ hai tiên nhân đến lúc đó thọ nguyên kéo dài tự có đầy đủ thời gian t h ô n g dong bố cục bồi dưỡng kế tục người hình vô cực theo thanh hư ánh mắt cũng nhìn về phía kia vô g ầ n m i ệ n mây chân trời trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc phức tạp nói khẽ hy vọng như thế đi trường lăng tiên môn nguy nga sơn môn bên ngoài Trương d ụ cùng kim diễm phong một đám đệ tử khống chế đội quang phong trần m ệ t mọi trở về tông môn xa xa liền trông thấy trước sơn môn quảng trường khổng lồ bên trên người người nôn áo huyên âm thanh huyên áo lại có mấy ngàn người nhiều xếp thành mấy đầu đội ngũ thật dài dường như đang đợi cái gì a trước sơn môn thế nào tụ tập nhiều người như vậy t chức d ụ có chút kỳ quái mà hỏi t h ă m một bên trúc thiên đ à o nhìn một chút giải thích nói lần này chúng ta mặc dù đánh lưu kim long hải quét sạch năm huyện yêu thú nhưng đệ tử thương vong cũng là không nhỏ thêm nữa mới được liệt phong cấp phần nguyên quận địa bàn Tông môn c môn, môn nguyên, nguyên hắn cũng d không suy nghĩ nhiều bây giờ tông môn kinh nghiệm đại chiến bổ sung món mới thật là việc cấp bách một đoàn người cũng không dừng lại trực tiếp ngự không vượt qua sân môn hướng phía kim diễm phong phương hướng may đi mà phía dưới trên quảng trường những cái kia chờ đợi khảo hạch tuổi trẻ võ giả cùng đám tán tu nhìn thấy trên bầu trời kia từng đạo tiêu sái phiêu giật bội văng nhất là cảm nhận được trương dụ bọn người trên thân xa như vậy siêu phản tục b à n g bạc linh ác không khỏi lộ ra hâm mộ cùng hướng tới t h ầ n s á c nghị luận ầm ĩ trong đám người một cái tướng mạo thường thường ánh mắt lại có chút linh động người trẻ tuổi nhị không được giữ chặt bên cạnh một vị duy trì trật tự trường l ă ngoại n g môn đệ tử t o mò hỏi vị tiên, trưởng này, vừa rồi bay qua vị tiên trưởng kia là ai a khí thế hảo hảo k i n người kia ngoại môn đệ tử theo ánh mắt của hắn nhìn lại trên mặt lập tức lộ ra vẻ sùng tính cùng có vinh yên nói đó là chúng ta kim diễm phong nội môn trương dụ trương sư minh thật là khó lường nhân vật lần này tiềm giang giao long làm hại chính là trương sư minh tại vân mộng trạch đại triển thần uy tự tay chém giết một đầu lục phẩm giao long lúc này mới đã bình định thai họa người tuổi trẻ kia nghe vậy vẻ mặt có chút kỳ quái trương sư minh lợi hại như thế lại còn chỉ là nội môn đệ tử sao chẳng lẽ không phải chân t r u y ề n ngoại môn đệ tử bị hắn hỏi được một nghẹn tức giận vất vắt tay đi đi đi ngươi vấn đề thế nào nhiều như vậy thật tốt xếp hàng chuẩn bị khảo hạch ta nhìn ngươi tư chất ân bính hỏa linh căn phẩm chất cũng không tệ thế nào là muốn bái nhập kim diễm phong sao người tuổi trẻ kêu con mắt đi lòng vòng cười hắc hắc vò đầu nói cái này đệ tử vẫn là càng ngưỡng mộ chính pháp điện vị danh muốn thử xem có thể hay không bái nhập chính pháp nhất mạch kim diễm phong luyện khí điện trong điện sóng nhiệt c u ộ n c u ộ n địa hỏa m á n h liệt trong không khí tràn ngập các loại kim loại dung luyện cùng linh tài rèn luyện đặc biệt khí vị trải qua đại chiến trường lăng tiên môn rất nhiều pháp bảo linh khí bị hao tổn nghiêm trọng thêm nữa cần ban thưởng có công đệ tử sửa chữa liệt không chiến tru lục tiên kiếm các chờ cỡ lớn chiến tranh pháp bảo toàn bộ luyện khí điện bận rộn đến như là một cái to lớn tổ h o n g đề cử chuyện hot đại đường thần cấp phò mã ra cá ư ớ p m ố i liền mạnh lên hoàn thành ngày vạn đại đường giá không sản văn vô địch nhiệt huyết giải trí phát minh võ đức chín năm tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường an thành vốn định làm con cá ư ớ p m ố i ăn no chờ chết ai ngờ ngoài ý muốn giáp tỉnh hệ thống ken túc chủ tại giáo phường nghe hát khen thưởng cầm tiên truyền thừa ken túc chủ tại phủ đệ ngủ say khen thưởng bô thượng nội công từ đó cầm kỳ thi họa ý thuật võ đạo tần mục không không tinh thông lý nhị vội vàng tần mục chớ gả công chúa cho ngươi có tốt hay không đ ộ i quyết r u n g d y phò mã ra tham m ạ ngũ tính thất vọng cúi đầu luận tài lực chúng ta không bằng tần mục m ư ờ hai chương một trăm tám mươi mốt về núi với vật hai chương một trăm tám mươi mốt về núi v i ệ t vật hai liệt dương chân nhân xem như tông môn công nhận thứ nhất luyện khí tông sư giờ phút này đang đứng tại trong đại điện đoàn kia vĩnh hằng tiêu đốt tản ra kinh khủng nhiệt độ cao đại nhật lưu kim diễm bên cạnh hết sức chăm chú thao túng h ỏ a diễm luyện chế lấy một cái thấy không rõ hình thái pháp bảo hình thức ban đầu hoành thân linh khi cùng địa hỏa hoàn mỹ giao hòa chư dù đi vào đại điện đi vào liệt dương chân nhân bên cạnh cung kính hành lễ đệ tử trương dụ bãi kiến sư tôn liệt dương chân nhân nghe tiếng trong tay p h á p quyết không ngừng trong lúc cấp bách quay đầu nhìn trương dụ một cái mắt hổ bên trong lập tức buộc phát ra khó mà che giấu thích thú cùng vẻ đắc ý to tiếng cười vợt trên trong điện oanh minh ha ha ha hào t i ể u tử làm tốt lắm không cho ngươi sư phụ tá mất mặt chém giết giao long dương ta trường lang huy danh làm tốt cảm nhận được sư tôn phát ra từ nội tâm vui sướng trương dụ trong lòng cũng là ấm áp toàn do sư tôn ngày thường dạy bảo đệ tử không dám danh công thiếu cùng lao tử dùng bài này hư liệt dương chân nhân cười mắng một câu lập tức lại nghĩ tới cái gì n ế u mày ngự a khí mang theo vài phần lo lắng cùng xem kỹ bất quá ta nghe thanh hư sư minh nói ngươi cùng kia giao long chèm giết toàn bằng một thân man lực cùng ngươi kia xả mâu s ắ p bén cận thân chiến đấu có phải hay không hậu thổ từ đại tế ti láo ra hoặc kia vụ trộm dậy ngươi vũ tu thể phách rèn luyện phương pháp ta cho ngươi biết vũ tu bộ kia đồ vật tại đại đạo vô ích có thể học không được chưng dụ nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ bất đắc di nói sư tôn minh g á m đệ tử theo quy khư trở về, về sau đầu tiên là bế quan củng cố tu bi sau đó chính là liên tiếp chuyện căn bản bận quá không có thời gian học tập đản cùng cảnh tinh diệu kiếm quyết triệu viêm sư m i n h lại tại bích lạc thiên tương bên trong nghỉ ngơi chữa vết thương không cách nào chỉ điểm lao nhân ra ngày càng là tông vụ bận rộn đệ tử muốn tỉnh h giáo cũng tìm không thấy cơ hội ngay cả không viêm kiếm cũng tại quy khư bên trong hư hại bây giờ đối địch thật sự là không có gì tiện tay thủ đoạn có thể dùng liệt dương chân nhân nghe xong sửng sốt một chút giật mình nói a cũng là vi sư sơ sót chờ làm xong trận này ta tự mình dạy ngươi chức vụ liền vội vàng gật đầu xưng là lúc trước hắn nhìn thấy vân sơ cùng hình hạ o hai người ngự sử phi kiếm kiếm khí thành trận cự ly x a liền đem dao lòng gây khốn như vậy tiêu sái thong dòng trong lòng sớm đã không ngừng hâm mộ từ xưa chính là dài tay đánh ngắn tay chiếm cư ưu thế t h ú n g chi hắn thần thức viễn siêu cùng d i a i ngự kiếm đối địch không chỉ có thể tốt hơn phát huy ưu thế cũng có thể tốt hơn ẩn dấu tự thân long mãng chi thể ngũ hành linh k h í chờ hạch tâm bí mật tránh cho bại lộ nghĩ tới đây chưng ơ dụ trong lòng hơi động theo c h ữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một vật chính là tại quy k ư chi địa cùng tạ thất đ n trao đổi mà đến món kia ngũ hành tàn bảo sư tôn vật này là đệ tử tại quy khư bên trong ngẫu nhiên đ o ạ t được chưng dù đem ngũ hành tàn b ả o trình lên đệ tử vẫn muốn lấy làm cơ sở luyện chế một cái bản mệnh pháp bảo nhưng vật này đặc tính kỳ dị đệ tử kiến thức nông cạn không biết nên như thế nào ra tay còn mời sư tôn chỉ điểm liệt dương chân nhân hiển nhiên theo triệu viêm châu nghe nói qua vật này trong mắt lập tức buộc phát ra hứng thú n ồ n g hậu hãn tạm thời ngừng công việc trong tay kế tiếp nhận ngũ hành tàn b ả o một c ố cường đại thần thức lập tức thăm dò vào trong đó cẩn thận cảm giác phân tích ra quan sát trọn vẹn thời gian một nét ngang liệt dương chân nhân mới chậm rãi thu hồi thần thức trong mắt tinh qu mang theo luyện khí tông sư nhìn thấy hiếm thấy tài liệu hưng ơ phấn cùng thận trọng đáng tiếc vật này cũng chỉ có tại quy khư loại kia pháp tắc không được đầy đủ không gian yếu kém chi đ ị a khả năng hình thành như vậy ngũ hành linh khí dây dưa cùng nhau lẫn nhau xung đột nhưng lại duy trì lấy vi d i ệ u cân bằng trạng thái nếu là đ ặ t ở n g o ạ i giới ngũ hành xung đột phía dưới sớm đã sụp đổ hắn lời nói xoay chuyển bất quá nó đúng là luyện chế bản m ệ n h pháp bảo tuyệt hảo p h ô i thai chất liệu bản thân có thể chịu được lấy kịch liệt như thế ngũ hành linh khí xung đột mà không sụp đổ có thể thấy được bản chất vi phạm dù cái này vật làm căn cơ luyện chế bản bệnh thậm chí có hy vọng đánh xuống chu thiên pháp bảo căn cơ c h ư n dù nghe vậy trong lòng cũng là thích thú cười nói t h i ế luyện chế sự tình liền phải làm phiền sư tôn p h i tâm ha ha gặp phải cái loại này hiếm có vật liệu chính là ngươi không nói vi sư cũng ngứa tay thật sự liệt dương chân nhân cười to yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy mũ h ì n h tàn b ả o cái loại này cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu mặc dù bị giới hạn ngươi bây giờ tu v i không có khả năng một lần là xong trực tiếp luyện thành chu thiên pháp bảo nhưng coi đây là cơ luyện chế thành một cái có chu thiên pháp bảo hình thức ban đầu bản bệnh pháp bảo vẫn là có hy vọng nói đi n g ư ơ i mong muốn luyện thành cái gì hình thái phi kiếm bảo tháp đại ấn vẫn là trông đỉnh loại hình chưng dụ đối với cái này cũng không đặc biệt đặc biệt thích biết rõ sư tôn tại luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ sa không phải chính mình có thể bằng liền cung kính nói đệ tử đối với cái này cũng vô định thấy tất cả nhưng bằng sư tôn làm chủ sư tôn cảm thấy loại nào hình thái có thể nhất phát huy vật này đặc tính dễ dàng cho ngày sau tấn thăng liền luyện chế loại nào hình thái liền có thể liệt dương chân nhân trầm ngâm một lát lặp đi lặp lại cảm giác ngũ hành tàn bạo đặc tính trong mắt linh quang chất động dường như đã ở trong đầu phát họa ra vô số loại phương án cuối cùng hắn cẩn thận từng ly từng t í đem ngũ hành tàn bạo thu hồi đối chương dụ nghiêm mà nói việc này gấp không được cần hào hào chuẩn bị s i ê u tập một chút cần thiết phụ tài ngươi cũng điều chỉnh tốt trạng thái ngoài ra còn có một cái đại sự phải nói cho ngươi trên mặt hắn lộ ra vui mừng cùng vẻ kiêu ngạo tổ mạch đã chuyển về phát t r i đồng ý ngươi tấn vị c h â n truyền danh liệt thượng t h à n h t i ê n triện sau mười ngày tô n g môn sẽ tại trường lăng điện trước cử hành đại điện một là luận công hành thưởng k a o lần này đại chiến bên trong có công đệ tử thứ hai chính là tại đại điện phía trên chính thức tuyên bố ngươi trở thành chân truyền đệ tử c h ư ớ dù chấn động trong lòng cứ việc sớm đã theo chúc tiên đảo chỗ biết được tin tức nhưng giờ phút này từ sư tôn trong miệng đạt được xác nhận vẫn như cũ dâng lên một cỗ khó mà ước chế thích thú chân truyền đệ tử ý vị này hắn tại trường lăng tiên môn địa vị đem xảy ra biến hóa long trời lỡ đất từ đây gần với thất mạch thủ t o ạ a cho dù tính cả trong tông môn một chút t ử phủ trưởng lão cùng mấy vị khác chân truyền địa vị của hắn cũng đủ để xếp vào trước hai mươi lk càng quan trọng hơn là trở thành chân truyền mang ý nghĩa tông môn tất cả truyền thừa bao quát những cái kia trọng yếu nhất bí không k ỳ nhân cao giai pháp thuật kiếm quyết trận pháp tri thức đều đem đối với hắn mở ra trường lăng tiên môn đối với hắn mà nói cơ h g ộ lại không bí mật hơn nữa danh liệt thượng thanh t i ê n triện chính là chính thức trở thành thượng thanh môn nhân đây chính là phóng nhãn toàn bộ tu hành giới đều có thể xưng ơ biển chữ vàng chỗ dựa hắn nhớ tới năm đó ở quy khư bên trong vì chấn nhất kia lưu đạo nhân còn từng giả mạo qua thượng thanh chân truyền không nghĩ tới hôm nay đúng là mộng tưởng trở thành sự thật một bước lên trời đề cử chuyển họ chương một trăm tám mươi hai giải lăng đại khánh t h ư ơ n g một trăm tám mươi hai giải lăng đại khánh một ngày này sắc trời không sáng trường lăng tiên môn bảy trên đỉnh liền đ ạ i chuông vang huyền áo tiên nhạc m ở mịt vô số đạo đội quang như là ngược dòng tinh hà tự tất cả đỉnh núi các nơi dâng lên hội tụ hướng chủ phong trường lăng điện trước cự hình quảng trường quảng trường đã sớm bị bố trí tỉ mỉ bạch ngọc l ắ t thành mặt đất sáng đến có thể soi gương bốn phía đứng sừng sững lấy bảy cái cao đến trăm t r ư ợ n g trụ lớn phân biệt điêu khắc kim mục nước lửa thổ âm dương chờ phú văn tượng trưng cho thất mạch đạo thống không trung thanh loan vân liễn lơ lửng tung xuống nhu h ò a tường quang cùng thấm người hương thơm càng có vô số từ linh lực huyễn hóa thiên hạc thụy thú hư ảnh tại trong mây xuyên thẳng qua chơi bửa bằng thêm vô số tiên gia khí tượng trường lăng điện kia cao đến chín mươi chín cấp bạch ngọc trên bậc thang đã thiết hảo hương án phát đản Thờ phía ụ Thượng t n Linh bảo Thiên Tôn h Pháp dưới đứng hầu lấy bản mạch chân truyền đệ tử vân sơ hình hạo kim dũng thủy nguyễn hoa thanh trọng mục thần cùng tạm thay kim diễm phong chân chuyển chi vị trưng dụ triệu viêm vẫn tại bích lạc thiên tương bên trong an dưỡng chưa thể có mặt lại xu phương thì là trong tông môn tất cả nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử cùng đông đảo chấp sự trưởng lão dựa theo tu vi cùng chức vụ ngay ngắn trật tự xếp hàng đứng thẳng lít nha lít nhít không dưới bằng người người người trên mặt đều mang kích động cùng vẻ chờ đợi đệ tử mới nhập môn càng làm mở to hai mắt tham lam hấp thu cái này nồng đậm đến cực điểm linh khí cảm thụ được ngàn nằm tông môn thâm hậu nội tình cùng vô thượng uy nghiêm giờ lanh đã đến ngồi ngay ngắn chủ vị hình vô cực chậm rãi đứng vậy hắn cũng không tận lực cất g ọ n nhưng n à y bình thản mà thanh em uy nghiêm lại rõ ràng chuyển vào ở đây mỗi một vị đệ tử trong tay như là chống chiều chung sớ đập vào tâm thần phía trên huy hoàng thượng thanh nói c h u y ệ n b ặ t cổ nay ta trường lăng nhận tổ sư di trí c h ấ n thủ đông cực bảo hộ sinh linh trước có yêu tôn kháng kim long phái ác giao tứ ngược t i ề m giang độc hại b ấ t tính x n g ta cương thổ may nhờ môn hạ đệ tử của ta đồng tâm lục lực anh dũng giết địch cuối cùng dẹp viên yêu p h â n thu phục mất đất dương ta t i ê n môn chi vi ánh mắt của hắn như điện đảo qua phía dưới hơn vạn tên đệ tử thanh em đột nhiên cất cao mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết đoán cùng khảng khái có công tắc như t ư ờ n g có tội tất phạt đây là ta trường lăng lập phái chi cơ hôm nay nơi này trường lăng địa trước luận công hành thường lấy rõ thiên ân lấy lệ về sau ban thưởng bắt đầu theo hắn vừa dứt tiếng diễu p h á p điện thủ tọa thanh hư chân nhân cầm trong tay một quyển kim quang lóng l á n h pháp chỉ tiến lên một bước cao giọng t u y ê n đọc thưởng duệ kim phong chân truyền kim dục tại trạch thủy huyện độc chiến ba đầu lục phẩm yêu tướng ban thưởng tần kim chi khí t r ă m sợi một đạo sắc bén vô song màu bạch kim lưu quang tự pháp đàn bắn ra rơi vào kim dục trong tay hóa thành không ngừng bặt mẹo nhảy vọt tân kim chi khí dẫn tới chung quanh kim linh chi khí một hồi n ả y cỡng kim dục không người tiếp nhận sắc mặt bình tĩnh trong m thưởng nhược thủy phong chân truyền thủy nguyễn hoa tại thanh dương huyện bố trí nhược thủy tam thiên trận vây g i ế t yêu thú vô số ban thưởng lục phẩm linh khí huyền nguyên trọng thủy một giọt nhìn như nhỏ bé lại nặng nề như núi tản ra u lam v ầ n g sáng g i ọ t nước chậm rãi bay về phía thủy nguyễn hoa nàng lưu nhã tiếp nhận quanh thân thủy linh chi khí cũng vì đó sinh động thưởng thay một phong chân truyền m ộ t thần cứu chữa đồng môn ba trăm hai mươi bảy người công lớn lao chỗ này ban thưởng linh thực sinh cơ cổ đẳng mầm non một gốc một gốc tản ra nồng đậm sinh cơ dây leo xanh biên biết mầm non bị linh q u a n báo khỏa đưa đến một thần trước mặt mục thần ôn hòa cười một tiế thưởng hậu thổ phong chân truyền thạch trọng dẫn đầu đệ tử thu phục lâm gia huyện ban thưởng thổ thuộc tính linh tài mậu thổ tinh hoa một phương một khối to bằng đầu nắm tay lại tản ra tựa như núi cao nặng nề g h khí tức màu vàng t i n h thạch bay về phía thạch trọng hắn chất phát cười một tiếng v ư ơ n g vàng tiếp được t h ư ợ n g diệu pháp điện chân truyền vân sơ tại vân m ộ n g trạch hiệp đồng kiểm chế giao long không thể bỏ qua công lao đặt cách tiến vào vạn pháp quy lưu bích lĩnh hội ba ngày nay thường vừa ra không ít biết được vạn pháp quy lưu bích huyền diệu trưởng lao cùng t â m niên đệ tử đều lộ ra vẻ hâm mộ kia chính là trường lăng tiên môn một chỗ cực kỳ trọng yếu nộ đạo thánh địa trên bách lạc ấn lấy tông môn lịch đại tiên h i ể n đối các loại đạo pháp thần thông cảm nộ cùng thôi diễn bích tích lĩnh hội một ngày thường thường thắng qua khổ tu m ấ y tháng thường chính pháp điện chân truyền hình hạo tại vân m ộ n g trạch lực chiến giao long cũng ở phía sau tục tiêu diệt toàn bộ mà biểu hiện xuất sắc thanh hư chân nhân thanh e m bình ổn đem một phần phần đủ để cho ngoại giới tán tu đánh nhau vỡ đầu chân quý ban thường đều lâu vào đấy ban phát cho tại lần này đại chiến mà biểu hiện đệ tử xuất sắc không chỉ có các vị c h â n truyền rất nhiều nội môn đệ tử thậm chí một chút công h â n cao ngoại môn đệ tử cùng chất sự đều chiếm được phong phú năng lượng p h á t bảo công pháp thậm chí thiên địa linh vật ban t h ư ở n g trên quảng trường thỉnh thoảng buộc phát ra trận trận không để nén được kinh hô cùng hâm mộ tán t h ư ở n g đạt được ban thưởng đệ tử đều kích động bà phần không người tạ ơn n u i thuốc nồng n ặ n g bảo quang tràn ngập tại toàn bộ quảng trường linh khí mờ mịt bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm c h ư n dù ở phía dưới làng lặng nghe trong lòng cũng là khẽ nhúc n í c h hãn thô sơ giản lược tính ra lần này ban thưởng đi thiên đệ linh vật sợ là không dưới mấy trăm kiện mặc dù trong đó tuyệt đại đa số là hạ phẩm linh vật nhưng trung phẩm linh vật cũng vì số không ít thủ b ứ c này không thể bảo là không kinh người lại càng không cần phải nói những cái kia trồng chất như núi đ a n dược thành chế thức phát ra pháp bảo tông môn lần này quả nhiên là đại xuất huyết c h ư n d ụ thầm nghĩ bất quá lần này p h ả n kích chém giết yêu thú vô số chắc hẳn cũng theo bọn nó c h i ê m cứ xào h u y ệ t c ù n g trên thi thể thu hoạch hải lượng linh t à i cùng thiên địa linh vật một m a n này tiến mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng nội tình còn lại hơn nữa lớn như thế quy mô ban thường đi nhất là đông đảo có trợ giúp đột phá bình cảnh đan dược và thích hợp đúc thành lình căn thiên địa linh vật phân phát xuống dưới chỉ sợ không dùng đến một hai chục năm trường lăng tiên môn khí h ả i cảnh đàn cung cảnh đệ tử số lượng cùng chất lượng đều sẽ nên đón một cái bộ phát thức tăng trưởng trải qua trận này tô n môn thực lực không những không hư hại ngược lại sẽ mượn cơ hội này tiêu hóa chế i n quả trở nên càng thêm cường đại hắn dường như đã thấy tương lai trường lăng tiên môn nhân tài xuất hiện lớp lớp càng thêm hưng ơ thịnh cảnh tượng đến lúc cuối cùng một gã được thưởng đệ tử lĩnh thưởng lui ra sau trên quảng trường bầu không khí chẳng những không có làm lạnh ngược lại biến càng thêm trang nghiêm cùng chờ mong tất cả mọi người biết kế tiếp mới là hôm nay đại điện chân chính trọng đầu ý khi vô cực lần nữa đứng vậy hắn cùng bên cạnh thanh hư chân nhân liệt dương chân nhân lướt nhau khẽ vớt cảm lập tức ánh mắt của hắn rơi vào bậc thang hạ trương dụ trên thân trong chốc lát hơn bạn đạo ánh mắt đồng loạt tập trung tại kia một đạo thanh bảo thân ảnh phía trên có hiếu kỳ có xem kỹ có sùng bái có hâm mộ cũng giống như hình hạo như vậy giấu ở đáy mắt chỗ sâu phức tạp cùng bằng lánh chưng dụ k h vô cực thanh â m phá vỡ yên tĩnh chưng dụ hít sâu một hơi đè xuống trong lòng quần quần vận sóng cất bước ra khỏi hàng đi đến trong sân l ư n rộng mặt hướng cao giai phía trên bảy vị thủ tọa không mình hành lễ đệ tử trưng dụ b á i kiến chư vị chân nhân hình vô cực mắt sáng như bước nhìn xem hắn thanh âm rõ ràng chuyển khắp t ứ phương kim diễm phong đệ tử trưng dụ tự nhập môn đến nay chuyên cần không ngừng thiên tư chắc tuyệt tại thất mạch luận đạo dũng đoạt k h ô i thủ dương ta trường lăng chi vi. tại quy khư hiểm địa gian luyện đạo tâm đến lấy được cơ duyên tại tứ tông hội thẩm lâm uy không sợ hội chúng tam uy càng nơi này lần kim long hải chi dịch vân mậu trạch bên trong đ ộ n đấu xong giao trạm thứ nhất kinh sợ thối lui thứ nhất cơ công chi vĩ ngăn cơn sóng dữ hắn mỗi một câu nói đều như là trọng truy đập vào buồng tim mọi người đem trương dụ nhập môn đến nay huy hoàng chiến tích từng cái trần thuận không thể cãi lại trải qua thất mạch thủ tọa cùng b ạ n bạc cũng báo cáo thượng thanh tổ đình đến thánh mẫu cho phép hình vô cực thanh em đột nhiên biến vô cùng trang trọng trang nghiêm dường như mang theo thiên địa p h á p tác lực lượng hôm nay nơi này trường lăng đ i ệ n trước thượng thanh đạo quân pháp tướng phía dưới thăng chức đệ tử trương dụ là trường lăng tiên môn trân truyền đệ tử tên g i thượng thanh tiên triệ nhận thượng thanh đạo thống lãnh hộ đạo chi trách ông phản phất co vô hình đại đạo thanh â m tại hư không v ă n g vọng toàn bộ quảng trường linh khí cũng vì đó rung động thanh hư chân nhân hợp thời tiến lên trong tay hắn nâng một quyển không phải lụa không phải cách không phải vàng không phải ngọc toàn thân tản ra mông lung thanh huy trên đó mơ hồ có vô số tinh mịn phủ văn m à u vàng lưu truyền q u y ề n chủ q u y ề n trục chậm rãi triển khai trên đó đã viết rất nhiều tục danh mỗi một cái danh tự dường như ẩn chứa đặc biệt đạo vận cùng lực lượng trong đó trên cùng rõ ràng là trường lăng hai chữ đây chính là trường lăng tiên môn cùng thượng thanh tổ đỉnh khí vận tương liên bằng chứng thượng thanh tiên triệt bộ sách thanh hư chân nhân đầu ngón tay ngưng tụ thanh quang tại kia quyển trục phía trên t r ì n h trọng viết hạ hai cái cổ phát mà ẩn chứa đạo vận chữ lớn chưng ơ dụ đến lúc cuối cùng một khoản rơi xuống kia trương dụ hai chữ b ô n g nhiên buộc phát ra sáng trói quang hoa trói mắt sinh hồng cùng màu vàng đất nhị sắc x e n lẫn mơ hồ có hai đoá hoa sen hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất lập tức in dấu thật sâu ấn tại tiên triện phía trên cùng cái k h á c chân chuyển chi danh đ ặ t song song cũng không còn cách nào ma diện cùng lúc đó trương dụ chỉ cảm thấy thần hồn hơi chấn động một chút dường như cùng tròng còi u minh cái nào đó mênh mông cổ lão vi lại tồn tại thành lập nên một tia nhỏ bé không thể nhận ra nhưng lại chân thật bất hư liên hệ kết thúc buổi lễ thanh ngư chân nhân khép lại tiên triện bộ quyền thanh âm chuyển khắp tứ phương t r ú c trương dụ sư đệ tấn b ị c h â n chuyển trên bậc thang lấy vân sơ cầm đầu kim d ụ thủy nguyện hoa t h ạ c h trọng mục thần đám đệ tử c h â n chuyển đều cùng nhau hướng trương dụ chắp tay nói trước thanh âm chỉnh tề đây là cùng thế hệ tán thành t r ú c trương sư minh tấn b ị c h â n chuyển phía dưới hơn bạn tên trường lăng đệ tử bất luận nội môn ngoại môn bất luận tu vi cao thấp giờ phút này đều hướng về trong sân rộng cái tia đạo thanh bảo thân ảnh không mình hành lễ tiếng gầm như là hải k h i ế u trực trùng bất yêu đây là toàn bộ tông môn thừa nhận trưng ơ dụ đứng ở vạn chúng chú mục phía dưới cảm thụ được đồng môn chúc mừng cho dù lấy hắn làm người hai đời t ầ m tính giờ phút này trong lồng ngực cũng là hào hùng khoái động hắn lần nữa hướng về trên đài cao thượng thanh đạo quân pháp tướng thật sâu vai trào đệ tử trưng ơ dụ tất nhiên không phụ tổ sư ân ư ớ c không phụ tông môn kỳ vọng cao không phụ sư trưởng dạy bảo không phụ đồng môn mong đợi tuân thủ nghiêm ngặt môn quy chuyên cần đại đạo hộ ta trưởng lòng dương ta t h thanh thanh em gieo rác q u a n quẩn tại trường lang địa trước là ấ n tại mỗi một vị đệ t hình vô cực nhìn phía dưới hăng hái chưng dụ trong mắt l ó e lên một tia phức tạp khó hiểu ý vị nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một mảnh yên tĩnh hắn chậm rãi đưa tay một cái tạo hình cổ p h á c toàn thân ám kim chính diện khắc lấy trường l ă n g hai chữ mặt sau có hình kiếm p h ù điêu lệnh bài từ hắn trong tay h áo bay ra trôi nổi tại trường dụ trước mặt đây là trường l ă n g kiếm lệnh hình vô cực thanh â m vang lên nắm lệnh này có thể tự do xuất nhập t ô n g môn đa số cấm địa bao quát tàng kinh các tầng cao nhất xem tất cả truyền thựa điều động bộ phận t ô n g môn tài nguyên có hiệu lệnh bộ phận đệ tử quyền lực nhìn n g u y ê t i ệ n dùng này khiến cần cụ t u hành chớ đ o ạ ta trường lang u ỹ danh chưng dụ cũng là chấn động trong lòng hai tay cung kính tiếp nhận biển kia chiếu nặng lệ bài cảm thụ được cần chứa trong đó một tia sắc bén k ể u ý, lần nữa không người đệ tử cần tuân điện chủ pháp chỉ định không phụ này khiến đến tận đây phong thưởng đại điện cùng chân truyền tấn thăng điện lễ viên mãn kết thúc đề cử chuyến hot ta có một tòa tụ t à i trận hoàn thành vận khí là cái gì đi bộ nhặt được tiền mua vé số tất trúng giải thưởng lớn tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền lại l ị c tiên mở ra tài vận hệ thống số dư đạt tới một vạn mỗi tháng có thể mở ra tụ tại trận cấp một mở ra cấp hai cần số dư đạt tới một trăm vạn chương một trăm tám mươi ba tự x đ ộ u phủ một chương một trăm tám mươi ba tự x đ ộ u phủ một trường lăng tiên môn trên giới còn đắm chìm trong đại thắng chúc mừng cùng chân truyền tấn vị trong dư v u ậ n ngoài vạn dặm kim long hải c h ỗ sâu lại là một phen khắc k i ể m chế cảnh tượng nguy nga mà sông nghiêm long cung trong chủ điện kháng kim long cái kia khổng lồ bạch kim long thân thể chăm chú quấn quanh ở trung ương cây kia trăm trượng hoàng kim trụ lớn phía trên mỗi một phiến một bạch kim lân giáp đều bởi vì phẫn nộ mà có c h ú loé loé ra băng lánh mà nga ngược con trạch nó dung kim giống như to lớn mắt rồng dường như xuyên thấu trùng điệp nước biển cùng không gian cách trở gắt gao nhìn lấy trường lăng tiên môn phương hướng trong lỗ mũi phun ra nóng bỏng lòng tức đem nước biển t r ù n g quanh đều bốc hơi đến l a n lộn không thôi giống một tiếng không đ ẻ nén được tràn ngập q u ấ t đục cùng nổi giận long ngâm đột nhiên một phát như là thực chất sóng xung kích quét ngang toàn bộ lòng cung ngoài điện tuần tra lính tôn tướng cua thậm chí một chút đê gia yêu thú nghe tiếng đều dọa đến toàn thân lân giáp đ ứ n g đấy run lệ bẩy phủ phục tại băng lánh bậc thềm ngọc hoạ san hô tùng bên trong không dám có chút dị động tiếng bước chân nặng nề nương theo lấy sóng nước dập dờn chuyển đến ngân x a công chúa thân ảnh xuất hiện tại cửa đại điện nàng vẫn như cũng là một bộ ngân x a pháp bảo dáng người i ậ n chuyển chỉ là kia tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một tiệm ngưng trọng nàng phất phất tay nhường trong điện đứng hầu mấy vị yêu tướng lui ra lúc này mới chậm rãi tiến lên thanh â m thanh lánh bên trong mang theo c h â n an long tôn làm gì như thế tức giận bất quá là nhất thời thắng bại chuyện thường binh ra tính không được cái gì ta kim long hải cương vực vặn rặn nội tình tâm hậu càng có vô tận hải vực xem như tấm trắn thiên nhiên tiến có thể công lui có thể thủ đã đứng ở thế bất bại đối lại chúng ta h ả o h ả o chỉnh đốn khôi phục nguyên khí lại đồ thượng sách sớm muộn có một ngày nhất định có thể công phá trường lăng s â n môn lấy tuyết mục trước kháng kim long to lớn đầu rồng chậm rãi t h ấ p xuống dung kim giống như con ngươi nhìn chằm chằm ngân xa n ộ khí dường như hơi liễm nhưng thanh â m vẫn như cũ như là sấm r ễ n nhất thời thắng bại bản tôn giới t r ư ớ n g đại tướng vừa chết vừa trốn vô số binh sĩ、si、máu nhuộn bờ biển cái này gọi nhất thời thắng bại t h ừ giao thập v ũ đâu giải lao không phải nói nó thành công trốn sao vì sao lâu như vậy đã qua tin tức hoàn toàn không có ngân xa công chúa nghe vậy đôi mi thanh tú cũng là cao lại lộ ra một tia n g h i hoặc việc này s á t thực kỳ quặc căn cứ giải lão tận mắt nhìn thấy cùng chúng ta nằm vùng ám tuyến hồi báo giao thập ngũ đúng là tối hậu q u a n đầu thiếu đốt tinh huyết thi triển bí thuật s ô n g ra trường lang đệ tử vây quanh trốn vào tiềm g i a n c h ỗ sâu điểm này trường lang phương diện cũng gián tiếp xác nhận nhưng nó thoát đi về sau tựa như cùng đá chìm đáy biển không có tung tích gì nữa bên ta mới cũng lần nữa thi pháp thông qua nó lưu tại long cung bản mệnh lân p i ê n cảm ứng khí tức cực kỳ u ấ t lơ lửng không cố định dường như bị cái gì lực lượng ngăn cách hoặc vây ở nơi nào đó được cùng lại giống là đã rời đi xa xa kim long hải có khả năng cảm ứng hạ vi phế bật kháng kim long nghe xong l ử a g i ậ n lần nữa bước lên liền một cái đàn cung ngũ phẩm nhân tộc tu sĩ đều đúng giao không được còn bị dọa đến chật vật chạy trốn đến nay không dám lộ diện nó nếu dám phản bội bản tôn tự mình lẩn trốn chờ bản tôn tìm tới nó nhất định phải rút gân rồng l ộ t b ả y rồng để nó nếm tận long ngục mọi loại cực hình thật sự là mất hết ta long tộc mặt mũi ngân xa công chúa thấy thế đ ộ i vàng nói sang chuyện khác thanh âm giảm thấp xuống mấy phần mang theo một vệ sầu lo long tôn bất giận việc cấp bách cũng không phải là giao thập n ũ hướng đi mà là bằng vào chúng ta thực lực trước mắt mong muốn chính diện đánh có hình vô cực c h ấ n giữ trường lăng tiên môn s á c thực khó có thượng sách trừ phi có thể đợi được hình vô cực thọ nguyên hao hết t ỏ a hóa qua đời nàng lời nói xoay chuyển ngữ khí biến ngưng trọng lên nhưng sợ là sợ tại hình vô cực khi t ỏ a hóa trước đó bước ra kia một bước cuối cùng như thật làm cho hắn thành t i ể u nội cảnh chứng được nhân tiên đạo quả hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi kháng kim long thân thể cao lớn có hơi hơi cương mắt rồng bên trong lửa dẫn bị một tia thật sâu k i ề n kỵ thay thế nó chờ mặt một lát t h a nhưng âm tự thấp mà y h ngữ m a n theo m khí của nó càng là nói đến phần sau càng là lộ ra lực lượng c h ô n g đủ nó cùng hình vô cực giao thủ nhiều lần nhất là lần trước bờ biển đại chiến sâu sắc cảm nhận được đối phương tiêm ngũ hành tương sinh thoải mái thuận hợp cơ hội không có chút nào sơ hở thâm hậu căn cơ khoảng cách t i a ngưng tụ thuận dương khai tịch nội cảnh cảnh giới thật chỉ kém kia lâm môn một cướp hy vọng có lẽ xa đời nhưng cũng không phải là tuyệt đối không thể một khi nhường hình vô cực đột phá thành công lấy sát phạt quả đoán tính cách cùng đối kim long hải để ý đến lúc đó coi như nó có long tộc thân phận che chở cái này t i n h doanh mấy ngàn nằm kim long hải cơ nghiệp cũng tất nhiên giữ không được đã mất đi mảnh này liên quan đến nó tương lai long vương con đường mấu chốt hải vực cho dù lấy nó cựu phẩm chân long thực lực mong muốn tại bên mông vô biên tứ hải bên trong lại tìm kiếm một chỗ kích thước ngang hàng phù hợp thị phủ cũng là muôn bản khó khăn Vân xa công bén nhảy xa chúa được bắt kháng kim long t r o nghe mắt mắt tia tia trong kiên kỵ cùng nàng sầu lo, nàng trong mắt đẹp i tia không dễ dàng phát giác ý, tiến lên một bước, nói chi Mời ngoại viện. giao người. Kim ệ n lên không dàng lên Long Tôn, đã chỉ bằng vào chúng ta chi lực, trong ngắn hạn Trường Lăng, sao không? Mời chút ngoại viện. Long tộc cùng mạch bên trong, chắc hẳn cũng có cùng Long Tôn giao hảo, bằng lòng tương hạng Kháng Long n lực, làm một thâm một mà mạch tộc phát ta chút xuất thủ tương trợ sao sao khẽ, khó chỉ chắc hảo, h g dễ vào bước, có ý, đã vậy lại t r ầ m rãi lắc đầu dâu rồng đ ô n g đưa trường lăng tiên môn chính là thượng thanh t i ệ t giáo trí nhánh t i ệ t giáo bây giờ mặc dù thế nhỏ ở chết đông thắng thần châu nhưng có vị kia siêu thoát tất cả thượng thanh đạo quân tồn tại liền vẫn như cũng là hồng hoa n g hoàn vũ bên trong không thể tùy tiện trêu chọc k h á i vật khổng lồ long tộc nội bộ nếu như không tất yếu tuyệt sẽ không chủ động cùng cái loại này nắm giữ đạo quân chấn giữ đại giáo kết xuống từ thủ bản t ô n nếu không phải bởi vì cái này kim long hải chính là thành tựu long vương tôn bị mấu chốt bản thân cũng không muốn cùng trường lăng không chết không thôi nó dừng một chút ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ cùng cảnh giác thống chi bây giờ tứ hải long tộc mặc dù ta kim long một mạch nguồn gốc từ tổ long huyết mạch tốt quý nhưng chấp trưởng thủy tinh cũng quyền、hành. c h í ngân h l xa công chúa khe vất cảm long tôn suy nghĩ chu toàn là thiết thân thiếu suy tính nàng dương như sớm đã ngờ tới kháng kim long sẽ như thế nói trong điện lâm vào ngắn ngủi yên lặng chỉ có kháng kim long thô trọng tiếng hít thở quanh quẩn một lát sau ngân xa công chúa dường như lơ đ ã n giống như mở miệng lần nữa thanh âm êm dịu lại mang theo một loại nào đó dụ hoặc long tôn kỳ thật thiếp thân cũng là nhận biết một vị chân long nếu có thể mời được hắn ra tay có lẽ có thể giải dưới mắt khôn cục cho dù không thể lập tức đại phá trường lăng ít ra cũng có thể nghĩ cách ngăn cản hình vô c ự c đột phá a kháng kim long mắt rồng ngưng tụ là ai ngân s a công chúa dương mắt mắt cùng kháng kim long đối mặt chậm rãi phun ra mấy chữ là một vị thổ hệ chân long thổ hệ chân long kháng kim long đầu tiên là khe giận mình lập tức sắc mặt đột nhiên biến đổi to lớn thân rồng cũng không khỏi đến căng thẳng mấy phần thanh âm mang theo ngạc nhiên nghi ngờ cùng một tia tức giận ngươi nói là đám tia r u ồ n bỏ long tộc tại thượng cổ đại kiếp sau chuyển đầu ngọc thanh nhất mạch phản đồ đề cử chuyến h ó á t phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái trở thành một tên ký danh đ ệ tử thân phận thấp hẹn tư chất bình dung hắn làm sao tại trong môn phái đặc t h â n làm sao tại tu tiên giới tàn khốc lịch thiên cải mệnh tiến vào tu tiên giả hàng ngũ từ đó tiếu ngạo tam giới chương một trăm tám mươi ba tự x đ ậ phủ hai chương một trăm tám mươi ba tự x đ ậ phủ hai ngân xa công chúa đối mặt kháng kim long tức giận cũng k hơn nữa nguyên nhân chính là bọn hắn là thổ long thuộc tính cùng hải vượt tương khắc tuyệt sẽ không đối kim long hải sinh ra bất kỳ lòng mơ ước có thể yên tâm hợp tác trong mắt nàng hiện lên một tia tính toán quan mang càng quan trọng hơn là ngọc thanh nhất mạch cùng thượng thanh thiện giáo từ thượng cổ nói tranh đến nay liền như nước với lửa lẫn nhau đối địch nếu có thể mượn cơ hội này suy yếu trường lăng ngăn cản thượng thanh nhất mạch lại thêm một vị tiên nhân ngọc thanh nhất mạch tất nhiên vui thấy kỳ thành thậm chí sẽ âm thầm cung cấp duy trì kể từ đó chúng ta đã đạt thành mục đích lại không cần phải lo lắng thượng thanh đạo thống sau đó thanh toán dù sao tự có ngọc thanh nhất mạch ở phía trước đỉnh lấy kháng kim long to lớn đầu rồng bung xuống dung kim giống như con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm ngân xa công chúa văng lanh thanh âm cơ hội là từ trong hàm g i n g g â n xa ngân xa ngươi khi nào cùng ngọc thanh nhất mạch đầu vào quan hệ ngân xa công chúa đối mặt chất vấn vẫn như cũ thông dòng nàng có chút khóc thân ngựa khí mang theo một k i a ủy khuất cùng thẳng thắn long tôn minh d á m chớ tức giận thiếp thân làm ra tất cả đều là vì t r ợ long tôn thành t i ể u bá nghiệp cũng làm u ố n vì năm đó bị trưởng l ă n g tổ sư truy sát phụ vương đòi lại một cái công đạo cái này ngàn năm qua thiếp thân đối long tôn tâm ý như thế nào long tôn chẳng lẽ còn không rõ ràng sao nếu không phải vì long tôn thiếp thân sao lại cần đi nhiễm những cái kia phiền á i nhìn xem ngân xa công chúa kia sở sở động lòng người lại dẫn một tia quật c ư n g khuôn mặt thôi tưởng lại nàng cái này ngàn n ă m qua phụ tá cùng làm bạn kháng kim long trong mắt băng lãnh trung pin là dần dần mềm hóa xuống dưới nó chầm mặc một lát to lớn mắt dòng bên trong lóe ra cân nhắc cùng dây r ù a con mang cuối cùng đối trường lăng t i ê n kỵ đối long vương c h i vị khát vọng vượt trên đối thổ long một mạch bài xích cùng đối trong tộc chỉ trích lo lắng nó chậm rãi phun ra một mục nóng rực long tức thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia thỏa hiệp k hẳn hẳn mà thôi việc này liền theo ngươi lời nói đi tiếp xúc thử một chút nhưng là cần phải giữ bí mật tuyệt không thể nhường thủy tinh cùng, cùng với các đồng tộc biết được bản vương cùng thổ long một mạch có chỗ liên lụy nếu không, trong tộc tất nhiên nhờ vào đó sinh sự, t h i ề n thoái không nhỏ. ngân xa công chúa lập tức trên mặt toát ra sáng dỡ nụ cười như là ưu ám đáy biển đỗng nhiên sáng lên minh châu vội v ắ n đáp long tôn yên tâm t h i ế p thân minh bạch trong đó lợi hại chắc chắn chú ý cẩn thận thích đáng an bài giọng nói của nàng c h u y ể n t h à n h ước mơ đ ợ i cho ngày khác long tôn dẫn động m ê n mang sóng biển dìm nước trường lăng khuyết trương kim long hải cương n ự c một lần hành động thành t i ự u long vương tôn vị về sau thực lực tăng nhiều chính là bị trong tộc biết được chuyện hôm nay cũng không thể coi là cái vấn đề lớn gì kháng kim long nghe vậy tưởng tượng thấy kia quân lâm đông hải thành cự trong lòng tích tụ cùng nộ khí cũng tiêu tán không ít to lớn đầu rồng có chút nóc g lên phát ra một tiếng trầm thấp long âm đúng vậy à? chỉ cần bản vương có thể thành t i ể u long vương chi vị t h ấ u ngự một phương hải vực đến lúc đó tất cả đều tốt nói trường lăng tiên môn kim diễm phong trở thành chân truyền đệ tử sau một tháng này chưng ơ dụ có thể nói thể nghiệm được như thế nào nổi danh chi m ệ n h mỏi hắn nhập môn tuy có hơn ba mươi năm nhưng phần lớn thời gian hoặc là đang vùi đầu khổ tu hoặc là bên ngoài lịch luyện đối với trong tông môn khổng lồ nhân tế mạng lưới có thể nói là nghe tiếng người nhiều quen biết người h i ế u thân phận hôm nay rất nhiều cần thiết bái p h ỏ n g cùng xã giao liền theo nhau mà tới hán đầu tiên là nắm đệ tử lễ từng cái chính thức bái p h ỏ n g còn lại sáu mạch thủ tọa cùng trong tông môn mấy vị đức cao vọng trọng lâu dài bế quan tử phủ cảnh trưởng lão sau đó chính là núi liền không dứt khách tới thăm tất cả đỉnh núi chấp sự có chút danh khí nội môn đệ tử thậm chí một chút phụ thuộc vào kim diễm phong tiểu gia tộc đại biểu đều nhao nhao mang theo hạ lễ đến đây tiếp lan lộn quên mặt kết một thiện d u y ê n c h ư n d ù mặc dù phiền muộn không thôi nhưng cũng lên dây có tinh thần tại chúc thiên đạo giúp đỡ h ạ từng cái tiết đ ã ít ra đem tên và người đối mặt hào sơ bộ thành lập chính mình tại trong tông môn ân tình mạng lưới càng làm cho đầu hắn lớn là bởi vì sư minh triệu viêm còn tại bích lạc thiên tương bên trong ôn dưỡng nguyên thần sư tôn liệt dường chân nhân dường như cố ý rèn luyện hắn bắt đầu đem kim diễm phong một bộ phận thường ngày công việc bạn từng bước giao cho trên tay hắn định đoạn nhỏ đến cùng cái khác mấy mạch tài nguyên cân đối lớn đến đối p h ụ thuộc thế lực quản lý lâm lâm tổng tổng phức tạp vô cùng chưng dụ làm người hai đời tuy có chút kiến thức nhưng lần đầu tiếp xúc cái loại này cụ thể quản lý sự vụ khó tránh khỏi lốn tay chân ra mấy lần không lớn không nhỏ chỗ sơ xuất cũng may có mấy vị kinh nghiệm phong phú kim diễm phong chấp sự theo bên cạnh h i ệ p trợ địa điểm trải qua hơn một tháng rèn luyện cùng thực tiễn hắn mới cuối cùng đem những n à y t i ê n đầu vạn tự sự vụ cơ bản sắp xếp như ý m ỏ tới một ít môn đạo không còn giống lúc đầu như vậy sức đầu m ẹ chán một ngày này chư ơ n g dụ vừa mới xử lý xong mấy phần liên quan tới mỏ linh thạch phân phối ngọc giản đang chuẩn bị làm sơ đ i ề u tức m ộ t đạo quen thuộc thanh linh t i ế n g quang liền rơi vào ngoài điện chư ơ n g sư đệ nhưng tại trong phủ chư dụ nghe xong cái này ôn hòa réo rắt t h a m liền biết là diệu phát điện vân sơ sư minh tới hắn đứng dậy đón lấy đem vân sơ mời vào đ trên mặt lại cố ý làm ra một bộ sầu khẩu trạm t r e o kẹo nói vân sơ sư minh ngươi mỗi lần tới tìm ta tựa hồ cũng không có gì nhẹ nhõm chuyện tốt sư đệ ta bây giờ thấy ngươi đều có chút trong lòng r ụ t rẻ vân sơ nghe vậy không khỏi cười ha ha nâng trung t r à lên n h ấ p một miếng mới chậm ung dung nói sư đệ đây thật là oan buồng vi minh lần này đến đây thật là thực sự chuyện tốt chức dụ n h ư mày lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt a xin lắng t hay nghe vân sơ đặt chén trà xuống cười nói sư đệ bây giờ đã là đường đường chân truyền đệ tử theo tông môn quy củ nội môn đệ tử một khi tấn t h ă n g đàn c u n g cảnh liền có thể tại sơn môn bên trong tự hành lựa chọn một chỗ vô chủ linh phòng khai phá tự thân đ ộ n v ụ để tránh lúc tu luyện dẫn động linh khí quá bàn bạc đạo vận bên ngoài lộ ra bấy nhiêu được cái khác đệ tử cấp thấp tu hành sư đệ tử quy khư trở về sau liền một mực phong ba không ngừng tông môn cũng mọi việc bận đội không dành bận tâm v i ệ c này bây giờ mọi việc đã định cuối cùng nhàn rỗi xuống tới vi huynh cái này chẳng phải lập tức tới mang sư đệ ngươi đi chọn lựa tương lai đạo trường sao chưng dụ nghe xong lập tức vui mừng quá đỗi hãn tại khí hải cánh lúc liền từng hâm mộ trúc thanh quân trúc thiên đào tỷ đ ệ nắm giữ độc lập độc phủ linh khí r ồ i r à o tư mật thiên tĩnh bây giờ chính mình rốt cục cũng đạt tới tiêu chuẩn hơn nữa còn là lấy chân truyền đệ tử thân phận đi cho lựa có khả năng lựa chọn linh phòng tất nhiên phẩm chất càng tốt hắn lúc này cũng không nói hoài tới vừa rồi t r e o chọc vân sơ lời nói liền vội vàng đứng lên nhiệt tình giữ chặt vân sơ ống tay áo đội v ắ n nói quả nhiên là chuyện tốt sư minh chớ trách là sư đệ lỡ lời việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này đi chọn a vân sơ bị hắn trước đây sau tương phản chọc cho lại là cười một tiếng cố ý trầ sư đệ mới vừa rồi không phải còn tại xử lý phong bên trong sự vụ không còn an bài một chút chưng dù khoát tay nói bất quá là một chút vụn vặt công việc vặt có c h ú t sư minh bọn hắn nhìn chằm chằm không ra được lớn đừng rẽ khai phá động phụ chính là tu hành căn bản quan trọng nhất há có thể chỉ hoãn đi mau đi mau nói liền không kịp chờ đợi lôi kéo vân sơ rời đi huyên náo kim diễm phong chủ điện khu vực hóa thành hai vệ đội bằng hướng phía trường lăng tiên môn cái kia liên miên chập trùng mây mủ lượn lờ quân sơn chỗ sâu bay đi chuẩn bị vì chính mình tìm kiếm một chỗ lý tưởng tu hành chỗ đề cử chuyến hót đấu la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 quân quân thân giới ai có thể chịu được một trận chiến